Mấy cái dấu tay luân phiên kết ra, cơ hồ hóa thành thực chất linh khí đánh tới đan lô thượng, lò nội linh dược bắt đầu kịch liệt biến hóa. Mạch thiên ca nhắm mắt dùng thần thức chú ý lò nội đan dịch. Mấy chục loại tài liệu hóa giải, dung hợp. Bởi vì dấu tay duyên cớ, loại này biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Đây là dung đan, quá trình sẽ liên tục thật lâu, chờ đến biến hóa đình chỉ, cũng chính là thành đan thời khác. Cho nên kế tiếp mấy ngày, chính là muốn như vậy chờ đợi. thỉnh thoảng lại kết dấu tay, thúc dục tài liệu dung hợp, đem tạp chất lịch ra. Thời gian một chút một chút qua đi, Thanh Diệu cùng Thanh Hy hai vị trưởng lão mỗi ba cái canh giờ trao đổi một lần. Thanh Di trưởng lão vẫn luôn canh giữ ở cửa hộ pháp, hạ thanh ở ký lục nàng luyện đan bước đi, học tập nàng kết ấn thủ pháp, vệ hạo lam tắt cho nàng trợ thủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lo nội tài liệu rốt cuộc thuận lợi mà chỉnh hợp ở bên nhau. Mạch Thiên ca lau lau trên trán mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, nhưng thực mau một lần nữa tiến vào hết sức chăm chú trạng thái, lần thứ hai đánh ra mấy đạo dấu tay, xử chi thành đan. Nay đã là cuối cùng một ngày, thành công vẫn là thất bại, liền xem kế tiếp giờ khắc này. Đan lô nội đan dịch bắt đầu chậm rãi tụ tập, đọc lại, ngươi là ai? Thanh Di trưởng lão quát hỏi Thành, cùng với một cổ quỷ dị dao động truyền đến. Phong luyện đan nội năm người đều là thần sắc biến đổi. Hiện tại đúng là thành đan mấu chốt thời kỳ, ra cái gì chẳng hướng. Đương tiêu cổ quỷ dị dao động càng ngày càng rõ ràng thời điểm, mạch thiên ca thần sắc đại trấn. Nàng đã cảm giác ra tới, là nhậm cùng phong. Tới Lâm Hải, không có phát giác nhậm cùng phong hành tung, ba tháng tới bình an không có việc gì, mạch thiên ca cơ hồ cho rằng hắn bị sóng biển vọt tới địa phương khác đi, nhưng hiện tại, nhậm cùng phong lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Bất quá! Nàng thực mau chấn định xuống dưới, có ba vị kết đan tu sĩ ở, nhậm cùng phong cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Tuy rằng thanh hy trưởng lão bởi vì phát ra đan điền chân hỏa duyên cớ, linh khí sắp dùng hết, nhưng thanh di trưởng lão cùng thanh diệu trưởng lão lúc này còn hoàn hảo. Có hai vị kết đan trưởng lão ở, nhậm cùng phong rốt cuộc tu vi đến tới bất chính, nhất định thắng không được. Đang ở đả tọa điều tức thanh diệu trưởng lão cao mày, trầm giọng nói, ta đi xem, các ngươi ổn định. là Vệ hạo Lam cùng hạ thanh lên tiếng. Hai người tự giác mà chạy đến cửa vị trí, để người vặn nhất. Mạch thiên ca cũng chấn định xuống dưới, tiếp tục luyện đan. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó là đấu pháp thanh âm. Người là ma đạo tu sĩ. Thanh di trưởng lão quát hỏi. Ừ. Nếu nói nguyên lai like là suy đoán, nghe thế thanh âm. Mạch thiên ca đã khẳng định, không sai, chính là nhậm cùng phong. Cái gì ma đạo tu sĩ? ta nãy thần long chi tử nhậm cùng phong khẩu khí ngạo mạn tự đại thần long chi tử thanh di trưởng lão thanh âm tràn ngập nghi hoặc sư tỷ thanh diệu trưởng lão đi ra phòng luyện đan nói cái gì thần long chi tử ta xem chính là ma đạo tu sĩ còn bị thương chúng ta đệ tử không cần nhiều lời diệt chính là không tồi thanh di trưởng lão theo tiếng toàn thân ma khí còn không phải ma đạo tu sĩ lại vẫn đả thương ta phái đệ tử, không cần cùng hắn khách khí. Các ngươi, nhậm cùng phong giận tím mặt, dám can đảm bôi nhỏ ta. Ta là thần long chi tử, ta chính là thần long chi tử. Linh khí dao động càng mãnh liệt. Mạch Thiên Ca biết bọn họ tất nhiên ở động thủ, đối Thanh Hy trưởng lao nói, tiền bối, chúng ta nhanh hơn tốc độ, mau chút luyện hảo, thỉnh ngài tăng mạnh chân hỏa. Thanh Hy trưởng lão cũng cảm giác được bên ngoài nguy hiểm. Gật đầu, "Hảo. phiên thoái diệp tiểu Hữu Nói, một thúc dục linh khí. Đan điển chân hỏa lập tức thô to vài phần. Mạch thiên ca cũng ở nhanh trong kết ấn, tuy rằng nàng cảm thấy hai cái kết đan tu sĩ nhất định có thể ngăn lại nhậm cùng phong, nhưng Tổng muốn hai tay chuẩn bị, để ngừa vặt nhất. Đột nhiên tăng mạnh đan hỏa, đối đan lô nội đan dịch là cái đánh sâu vào, mạch thiên ca một bên dùng dấu tay yếu bớt đánh sâu vào, một bên nhanh hơn đan dược ngưng kết. Vệ trường môn, Bên ngoài tình huống như thế nào? Chú ý đan lông ngưng kết trạng huống Mạch Thiên Ca không rảnh phô khai thần thức, đành phải hỏi vệ hạo Lam. Vệ hạo Lam lúc này đứng ở cửa, thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, người này. Cái này ma tu đấu pháp rất mạnh, bất quá, diệp đạo hưu yên tâm, hai vị trưởng lao ưng phó đến tới. Vậy là tốt rồi Mạch Thiên Ca thoáng yên tâm chút. Nàng cũng cảm thấy nhậm cùng phong đánh không lại hai vị trưởng lão chỉ tổng cảm thấy giữa mày thỉnh thịch mà nhảy. Không phải cái gì hảo dự triệu. Diệp Hạo Lam ra tiếng. Mạch Thiên Ca quay đầu đi, như thế nào? Là Thượng Quan Sư Huynh tới. Diệp Hạo Lam nói, Thượng Quan Sư Huynh đã trúc cơ viên mãn, hy vọng có thể giúp hai vị trưởng lao giúp một tay. Nghe xong lời này, Mạch Thiên Ca lại nhíu mày. Nàng trực giác mà cảm thấy không đối. Sư phụ, Thanh Diệu Sư Thúc, ta tới chợ các ngươi. Đây là vị kia Thượng Quan Đạo Hữu Thanh Âm. Vân Hạo, ngươi không ở Đắc Đạo Tháp, tới đây làm chi?" Thanh Di trưởng lão thanh âm có chút nghiêm khắc. "Không tội, hắn như thế nào sẽ vừa lúc đi vào nơi này." Thượng quan Vân Hạo đáp, "Ta vừa rồi ở Đắc Đạo Tháp phát hiện một cổ quỷ dị hơi thở, cho nên truy tung lại đây." Đối đầu kẻ địch mạnh, Thanh Di trưởng lão cũng quái không được hắn cái gì, chỉ nói, "Vậy ngươi mau tới đây, này ma tu thần thông phi phạm, cẩn thận." Trúc Cơ Viên mãn tuy rằng ly kết đan chỉ kém một đường, trên thực tế lại yếu đi rất nhiều này thanh di trưởng lão đối vị này đệ tử thật đúng là yêu thương gần nhất liền nhớ mong hắn sợ hắn bị thương trường môn sư tỷ hạ thanh nhỏ giọng hỏi này ma tu từ đâu tới đây chúng ta bích liên các hộ phái đại trận chẳng lẽ nơi nào có sơ hở sao nghe được lời này vệ hạo lam như mày không sai theo lý thuyết này ma tu vừa tiến vào chúng ta hộ phái đại trận chúng ta nên biết mới là Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở phòng luyện đan? Mạch Thiên Ca từng nghe nhớ liệu nhớ thu hai người giới thiệu Lâm Hải phía tây chính là Thiên Ma Sơn chi nhánh. Hôm nay Ma Sơn chẳng những chủ phong cao ngất, hơn nữa phân mạch thật nhiều, rắc rối phức tạp, ma đạo những cái đó Ma Tu liền sinh hoạt ở này đó núi non bên trong. Bọn họ này đó Lâm Hải tu sĩ, sở dĩ không dám thông qua Thiên Ma Sơn đến Côn Lô, trừ bỏ sợ gặp được cao giai Ma Tu ở ngoài. còn bởi vì này đó núi non địa hình kỳ lạ căn bản vô pháp phiên nhảy nhiều năm như vậy đồng dạng không có ma tu tới lâm hải cũng là giống nhau nguyên nhân vệ trưởng môn mạch thiên ca ra tiếng người này đó là ta nói rồi cái kia kẻ thủ người này tính cách quái dị lạm sát kẻ vô tội các ngươi cẩn thận nhậm cùng phong nếu đã sa đọa vì ma tu tâm tính tất nhiên cũng thay đổi kia một năm thời gian mạch thiên ca mắt thấy hắn tính cách bất thường vô thường liền biết hắn đã thành danh xứng với thật ma tu. Vệ hạo Lam cùng hạ thanh đồng thời biến sắc. Việc này các nàng tuy biết, nhưng này mấy tháng, căn bản không có xuất hiện bất luận cái gì ma tu tung tích, các nàng cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới cư nhiên thật sự đã tìm tới cửa. a, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, nghe thanh âm lại là thanh gì trưởng lão. Vệ hạo Lam kinh hãi, hướng ra phía ngoài vừa thấy, tức khắc biến sắc, thượng quan sư minh. không cần nói thêm cái gì bên ngoài đã truyền đến thanh diệu trưởng lão phẫn nộ thanh âm thượng quan vân hạo ngươi làm cái gì ta làm cái gì thượng quan vân hạo thanh âm cũng âm trầm đương nhiên là giết các ngươi phòng luyện đan nội mọi người đều là ngẩn ra thanh hy trưởng lão càng là tâm thần kịch chấn tay du lên một đúng máu phun tới thanh hy trưởng lão vệ hạo lam cùng hạ thanh biến sắc xông tới mạch thiên ca nghe được lò nội một tiếng trầm vang Không cấm thở dài. Cuối cùng thời điểm, Thanh Vân đang luyện chế thất bại. Bất quá trước mắt không phải dối dăm cái này thời điểm. Nàng lấy ra trong lòng ngực chữa thương đan dược, đưa cho vệ hạo lam mau cấp Thanh Hy tiền bối ăn vào. Còn có, an bổ linh đan. Thanh Di trưởng Lao nếu chung an toán, hiện tại chỉ có thể tận lực bảo tồn Thanh Hy trưởng Lao thực lực. Thượng quan Vân Hảo, Thanh Di trưởng lão thanh âm tuy rằng có chút suy yếu, lại rất sắc bén. Chúng ta ba người tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải lấy đoán trả ơn? Đại ta không tệ. Mạch Thiên Ca nghe qua thượng quan vân hạo thanh âm là khách khí mà thu liễm, nhưng lúc này lại tràn ngập châm trọng. các ngươi thật sự đãi ta không tệ, vì sao ta 170 tuổi còn không có kết đan? Chúng ta lâm hải vật tư khuyết thiếu ngươi không phải không biết. Thanh Diệu trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng từ thu ngươi nhập môn. Phàm là có đan dược, trước nay đều là ngươi lấy đệ nhất phân. Ngươi vừa mới trúc cơ, khiến cho ngươi đi vào nói thác. Ngươi trúc cơ viên mãn, chúng ta vẫn luôn phái ra đệ tử đến côn ngô tìm kiếm vô trần đan. Bệnh hiền các bất quá là cái môn phái nhỏ. Nhưng đối đại ngươi trước nay so với những đệ tử khác tốt hơn gấp 10 lần. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Bất mãn? Ta đương nhiên bất mãn. Thượng quan Vân hạo hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không đồng ý thanh diệu trưởng lao cách nói, không sai, ta vừa vào cửa. Liền có các ngươi chỉ điểm, ta vừa đến luyện khí 10 tầng, liền cho ta trúc cơ đan. Chính là, các ngươi đối ta tốt như vậy, chỉ là bởi vì ta là bích hiên các mấy trăm năm thu được đệ tử trung tư chất tốt nhất một cái. Sau lại đâu? Ta trúc cơ viên mãn về sau, các ngươi chậm chạp không cho ta vô trần đan, không cho ta kết đan, cứ như vậy làm ta vây ở trúc cơ viên mãn cảnh giới 50 năm, 50 năm. Ta 50 năm trước liền hướng các ngươi thỉnh cầu. Làm ta đi côn lô ta chính mình đi tìm vô trần đan, hoặc là tìm chút cơ duyên, chính là các ngươi như thế nào. Các ngươi tình nguyện phái ra không hề tiền đồ đệ tử đi côn lô cũng không muốn làm ta đi ra ngoài. Các ngươi còn không phải là sợ ta tới rồi côn lô liền không trở lại sao. Liên bởi vì các ngươi sợ hãi vô pháp khống chế ta, cho nên các ngươi khiến cho ta 50 năm không được kết đan. Vệ hạo Lam nghe thế câu nói, sắc mặt đổi đổi, đứng dậy đi ra phòng luyện đan. Thượng quan vân hạo, ngươi sở sở chính mình lương tâm. vai vị trưởng lão không cho ngươi ra cửa, là lo lắng ngươi an nguy, chúng ta nhiều như vậy sư tỉ muội, chính là vì ngươi vô trần đan lúc nào cũng buôn ba. Ngươi tử vào cửa bắt đầu, chúng ta có từng làm ngươi đã làm một chút việc. Không có, chẳng những không có, còn cung cấp ngươi sở hữu tu vi sở cần, ngươi không cảm kích đảo cũng thế, cư nhiên còn trả đũa. Vì ta, thượng quan vân hạo cười lạnh, vệ hạo lam, Nói lời này ngươi cũng không đối lý, 40 năm trước, trước trưởng môn phái vị, ta muốn làm trưởng môn, lấy ta tư lịch cùng tu vi, vì sao cuối cùng trưởng môn lại tới rồi trong tay của ngươi? Hơn nữa, các ngươi còn không được ta bước ra môn phái một bước, biến tướng mà cầm tù ta. Thượng quan Vân Hạo. Vệ Hạo Lam nổi giận đùng đùng, chúng ta biết hiên các là cái nữ tu môn phái, lịch đại trưởng môn đều là nữ tu, làm ngươi làm trưởng môn, chọc người nói sao? Đúng vậy, chính là câu này thượng quan vân hạo ngữ mang châm trọng liền bởi vì ta là nam tu các ngươi nơi trốn để phòng ta đừng cho là ta không biết kỳ thật sớm chút năm các ngươi liền lộng tới vô trần đan chẳng qua không cho ta thuận lợi tấn giai mà thôi để phòng ngươi thanh di trưởng lao rốt cuộc ra tiếng nói này một câu nàng khụ khụ, mới tiếp tục nói không tuổi ta là ở để phòng ngươi thanh di trưởng lão vệ hạo làm kinh nghi Ngươi cùng hạo làm tranh trưởng môn chi vị thời điểm, ta liền nhìn ra, ngươi tâm thuật bất chính. Cho nên lúc ấy, ta liền không cho ngươi ra cửa, cũng không lập tức cho ngươi vô trần đan, chính là ngươi cho rằng ta làm như vậy là vì cái gì. Nếu ngươi không ma đi tham nghiệm, không tu tâm cảnh, muốn kết đan, ngươi liền sẽ ngã vào tâm ma này một quan. Mạch thiên ca nhẹ nhàng đi qua đi, xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn bên ngoài. Thanh di trưởng lao trước ngực có huyết, nhưng vẫn cứ đứng. thanh diệu trưởng lão liền ở bên người nàng đề phòng thượng quan vân hạo đứng ở cách đó không xa đầy mặt phẫn ướt nhậm cùng phong lúc này lại sự không liên quan mình mà nhìn bọn họ cãi nhau vẻ mặt hứng thú bộ dáng đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi nói thượng quan vân hạo trên mặt văn mẹo ta tâm thuật bất chính rõ ràng là các ngươi bất công đúng vậy chúng ta bất công thanh diệu trưởng lão nhìn chằm chằm hắn ánh mắt như nhận chúng ta thật là mắt bị mù. Nơi trốn thiên ngươi này lòng lang dạ sói đồ vật. Chúng ta Lâm Hải, vật tư như thế khuyết thiếu, lại mọi chuyện trước ngươi kia phần, không cứ gọi ngươi làm bất luận cái gì sự vụ, chỉ làm ngươi chuyên tâm tu luyện. Kết quả lại dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Thượng quan Vân Hạo rốt cuộc là bị ba vị trưởng lão nhìn lớn lên, lúc này thanh diệu trưởng lao ánh mắt sắc bén, hán khí thế liền yếu đi xuống dưới, ánh mắt cũng bắt đầu co rúm lại. Nhậm Cung Phong thấy thế, nhẹ nhàng cười. tràn ngập ma khí hai mắt đảo qua trước mắt vài vị nữ tu nếu thật là như thế các nàng vì sao không cho ngươi đi côn ô nghe được lời này thượng quan vân hạo lại dựng thẳng ngực không tồi các ngươi rõ ràng liền vì môn phái tiền đồ bất đắc dĩ tại bồi ta lại sợ ta đi côn ô không chịu hồi lâm hải khiến cho ta cả đời đều vây ở lâm hải nguyên nhân này mạch thiên ca lại là biết đến mấy ngày hôm trước đi đắc đạo tháp thấy ba vị trưởng lao thời điểm Đã từ này ba vị trưởng lão khẩu phong xuôi thai ra tới, bình Hiên các nhân tài khuyết thiếu, cho nên các nàng vẫn luôn không dám làm cao tư chất đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, căn bản không phải thượng quan vân hạo theo như lời nguyên nhân. Nay thượng quan vân hạo, thật sự là tâm thuật bất chính, cho rằng chính mình là dị linh căn tư chất, nên nơi trốn bị người Phùng sao. Ở Côn Ngô dị linh căn sắc thật mỗi cái môn phái đều muốn nhận, nhưng là, nếu cho rằng chính mình có dị linh căn, liền nơi trốn ỉ lại môn phái cho sẽ chỉ làm người xem thường cho dù bích yên các vật tư khuyết yếu nhưng lấy nhất phái chi lực toàn lực cung cấp nuôi dưỡng hắn tu luyện lại có thể kém đến nào đi côn ngô trung tiểu môn phái có khả năng làm được chỉ sợ cũng chỉ có này đó nhưng nếu là đại môn phái cho dù thu dị linh căn đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không giống bích yên các đại hắn như vậy khoan dùng nếu tu vi không đạt được môn phái yêu cầu linh thạch đan dược liền sẽ giảm bớt Chính mình không biết cố gắng, ai cũng cứu không được. Cho nên nói, tốt nhất tư chất, là trời cao ban ân, chính là. Cuối cùng còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực, ỷ vào thiên tư xuất chúng, liền cảm thấy hết thể đều phải người khác cho. Loại người này là căn bản thành không được tiên đạo. Thanh Diệu! Đừng cùng hắn nói. Thanh Di trưởng lão quát khẽ một tiếng, loại này lòng lang dạ sói đồ vật. Không chiếm được cái gì liền đều nói là người khác sai. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, tự hắn nhập môn bắt đầu, hôm nay sở hữu đồ vật đều là chúng ta cho. Không tồi. Thanh diệu trưởng lao sắc mặt cũng phai nhạn, nhìn thượng quan vân hạo, ánh mắt lạnh nhạn, hiển nhiên đã không ôm một chút kỳ vọng. Chúng ta sư tỷ mỗi ba người thật là thất bại, một trăm nhiều năm, sẽ dạy ra như vậy cái đồ vật. Hai vị trưởng lao đối thoại. Làm thượng quan vân hạo thất khiếu bốc khói các ngươi chẳng những không sám hối, còn nói ta. Mạch thiên ca thở dài. Trên đời này có chút người, chính là mang thù không nhớ ân. Bọn họ chưa bao giờ sẽ nghĩ, người khác cho bọn họ nhiều ít. Mà tổng nghĩ, người khác còn có thể cho bọn hắn nhiều ít, nếu là không đem sở hữu có thể cho đồ vật đều cho bọn hắn, bọn họ liền cảm thấy là người khác thực xin lỗi bọn họ. Cho nên cho dù thi ân, cũng phải nhìn rõ ràng là người nào. Có chút người đãi bọn họ hảo, bọn họ chẳng những sẽ không cảm ơn, còn sẽ cảm thấy ngươi ngốc. vọng tưởng từ ngươi nơi này được đến càng nhiều đồ vật, nếu không chính là thực xin lỗi bọn họ. Lon gạo ân, gánh gạo thù, những lời này đều không phải là không có đạo lý. Thượng quan vân hạo, vệ hạo lam lạnh lùng mở miệng, cái này ma tu, là ngươi cấu kết. Thượng quan vân hạo ánh mắt lạnh lùng, hắn không được đến trưởng môn chi vị, đối vệ hạo lam có mang mãnh liệt hận ý, không tồi, hắn hứa hẹn mang ta rời đi lâm hải, ta đã sớm chịu đủ rồi. Mấy ngày nay. Ta phải đệ tử khi có mất tích, là hắn làm, vẫn là ngươi làm. Là ta làm lại như thế nào? Thượng quan vân hạo một chút cũng không cho dạng, những cái đó ngu ngốc, đã chết cũng không đáng tiếc. Không bằng đưa cho nhậm tiền bối tu luyện, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Kia không có gì nhưng nói. Vệ hạo lam vung tay lên, tế ra một mặt gương đồng, thanh di trưởng lao đối với ngươi không phòng bị mới bị ngươi an toán, hiện tại ta tới đối phó ngươi đi. Nhìn xem ngươi này bếch hiên các đệ nhất trúc cơ đệ tử đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Thượng quan vân hạo sắc mặt đột biến, không biết tự lượng sức mình. Vệ hạo lam ngươi đoạt ta trưởng môn chi vị, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nói, cũng tế ra phát khí. Mạch thiên ca chưa thấy qua vệ hạo lam ra tay, hiện giờ vừa thấy, lại là chút nào không yếu. Thanh di trưởng lão nhìn hai người giao thủ, ánh mắt lên khốc, cái này phản đồ tự cho là ghê gớm. khiến cho Hạo làm giáo hấn một chút hắn cũng hảo, dị vãng che chở hắn, không hy vọng hắn chịu đả kích. Hiện giờ xem ra lại là chúng ta quá rộng dung. Thanh Diệu trưởng lao rũ xuống tầm mắt, thở dài, theo sau lại lo lắng hỏi: Sư tỷ, thương thế của ngươi còn hảo đi? Con Hảo, không chết được. Thanh di trưởng lão buông che lại ngửa tay, chúng ta trước đem địch nhân giải quyết lại nói. Hảo. Sư tỷ mỗi hai người ánh mắt chuyển rời đến nhậm cùng phong trên người. Từng người tế gia phát bảo, Mạch Thiên Ca nhìn ra được tới, vệ hạo lam tuy tu vi không kịp thượng quan vân hạo, đấu pháp năng lực lại cường, chỉ sợ sẽ không thua hán. Đến nỗi thanh di trưởng lão, rốt cuộc là kết đan trung kỳ tu sĩ, cho dù bị đánh lén, lại nơi nào là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có khả năng bị thương nặng, cho nên nàng thương cũng không trọng. Lúc này hai vị trưởng lão liên thủ, Mạch Thiên Ca phỏng trường vẫn là sẽ so nhậm cùng phong mạnh hơn một ít. nhưng là. Nàng cẩn thận đánh giá Nhậm Cung Phong một phen, phát hiện trên người hắn hắc khí càng đậm, lại liên tưởng đến thượng quan Vân Hạo nói, "Bách hiên các mất tích đệ tử." Nay Nhậm Cùng Phong quả nhiên đi lên Ma Tu chi lộ, cư nhiên lợi dụng người thi tu luyện. Nhậm Cùng Phong lúc này đang cùng Thanh Di Thanh Diệu hai vị trưởng lão ràng co, bỗng nhiên liếc quá phòng luyện đan liếc mắt một cái, âm u nói, "Diệp tiểu thiên, Diệp sư muội, mấy tháng không thấy, như thế nào trốn đi?" Nếu nhậm cùng phong cùng thượng quan vân hạo cấu kết ở bên nhau, mạch thiên ca cũng không nghĩ chính mình rơi xuống có thể giấu giếm được hắn. Nàng tuy rằng là bo bo giữ mình tính tình, lại cũng học không được đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh, không màng người khác chết sống. Cho nên, nàng thoải mái hào phóng ở đẩy ra phòng luyện đan môn, đi ra ngoài. Nhậm Cung phong, ta liền tại đây, có gì chỉ giáo? Ở nhậm cùng phong gọi nàng sư muội là lúc. thanh di thanh diệu hai vị trưởng lao trên mặt sẹt qua kinh nghi nhưng lại thấy mạch thiên ca đối nhậm cùng phong tràn ngập đề phòng thần sắc mới hoãn xuống dưới chỉ giáo không dám nhậm cùng phong nhìn nàng trên mặt mang cười nhưng hắn hiện giờ toàn thân ma khí cười lên càng thêm đáng sợ ta cũng thật không nghĩ tới lúc ấy không tìm được ngươi còn tưởng rằng ngươi cùng nước sông hàn bọn họ cùng nhau chạy đi nguyên lai like ngươi thế nhưng cùng ta cùng nhau tới rồi đông hải chẳng lẽ kia một năm thời gian Ngươi đều ẩn thân ở địa cung bên trong. Không tội. Việc này nói ra cũng không có gì. Nhậm cung phong, ta ở địa cung trung ẩn giấu một năm, nhưng ngươi lại một chút cũng không phát giác. Diệp sư muội không hổ là huyền thanh môn nguyên anh đạo quân cao đồ. Nhậm cung phong vặn vẹo một chút sắp mặt, hắn cho rằng chính mình được đến lực lượng, kết quả lại bị một cái trúc cơ tu sĩ lừa gạt. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, bất quá hôm nay, ngươi mơ tưởng tránh được. Mạch thiên ca cười lạnh một tiếng. Những lời này còn cho ngươi. Ngươi âm hiểm xảo trá tâm thuật bất chính, thân là tử hình tông tinh anh đệ tử, lợi dụng đồng môn qua cầu rút ván, còn nơi trốn tính kế, muốn giết ta diệt khẩu. Ta diệp tiểu thiên cũng không phải là nhậm người khi dễ không hoàn thủ nhu nhược nữ tử, ngươi đã tính kế ta, ta liền ăn miếng trả miếng. Ha ha ha ha. Nhậm cùng phong ngửa mặt lên trời cười to, cười bãi, đầy mặt âm chầm nói, ta hận nhất các ngươi này đó cái gọi là thiền chi kiêu tử. Tự cho là tư chất thăng chức xem thường người. Người muốn giết ta. Chê cười. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng muốn giết ta. Mạch thiên ca không để ý tới nàng trào phúng, quay đầu hướng thanh di thanh diệu hai người nói, nhị vị tiền bối, ta sơ tới khi vệ trưởng môn đáp ứng ta còn tính toán. Lúc ấy vệ hạo lam thỉnh nàng giáo thụ hạ thanh luyện đan thuật, nàng điều kiện chi nhất chính là bảo nàng bình an. Thanh di thanh diệu hai người nghe xong vừa rồi kia phiên lời nói, Sớm biết này ma tu là phát rồ đồ đệ, đó là bức gia sự ngoại, người này cùng Bích Hiên các cũng là vô hưu, huống chi kia mất tích đệ tử, cũng là bởi vì này ma tu duyên cớ, thù đã sớm kết hạ. Lập tức đối mạch thiên ca nói, Diệp Tiểu hưu yên tâm, chúng ta đã đã đáp ứng, tự nhiên tính toán. Nói, thanh di thanh diệu hai người bước đi về phía trước. Hử! Nhậm cùng phong hử lạnh một tiếng, liếc quá mạch thiên ca. ta liền trước đêm này hai cái lao thái bà thu thập lại đến thu thập ngươi cuồng vọng nghe được này ngữ thanh di trưởng lão quát một tiếng cho dù ma tu đấu pháp thượng sẽ so chính đạo tu sĩ càng cường một ít nhưng này nhậm cùng phong trước sau chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ thanh di trưởng lão kết đan trung kỳ thanh diệu trưởng lão kết đan sơ kỳ lấy nhị địch một đoạn không có bại đạo lý có phải hay không cùng vọng khiến cho các ngươi nhìn xem nhậm cùng phong sắc mặt dữ tợn Đôi tay véo khởi một cái pháp quyết, tức khắc trước ngực xuất hiện một cái màu đen ma mà khí tụ tập mà thành hình cầu. Thanh di thanh diệu hai người không dám đại ý, từng người thả ra hộ thân linh quang, tế ra pháp bảo. Thanh di trưởng lao chính là chỉ bình ngọc, mặt trên cắm cành liễu, chỉ thấy nàng cầm khởi cành liêu phất một cái, vài giọt cam lộ sái ra, trước mắt linh khí lập lòe, dệt thành một đạo linh khí vóng, che ở nhậm cùng phong trước mặt. Lúc này... Nhận cùng phong ma khí cầu đã ở điên cùng mà xoay tròn, hắn hư lệnh một tiếng, coi khinh mà đảo qua trước mắt mọi người, ngang tay đẩy, ma khí cầu liền đẩy đi ra ngoài. quanh một tiếng, thanh di trưởng lao pháp bảo biến hóa ra tới linh khí vong chặn ma khí cầu, nhưng lại buộc phát ra cực cường linh khí dao động. a hai tiếng kêu thảm thiết, không phải thanh di cùng thanh diệu hai vị trưởng lão, mà là một bên đấu pháp vệ hạo làm cùng thượng quan vân hạo. Mạch Thiên Ca đã sớm cơ linh mà trốn đến hai vị trưởng lao phía sau, cho nên cũng không có đã chịu lan đến. Hạo Lam Nhìn đến vệ hạo Lam ngã bay ra đi, thanh diệu trưởng lao trong tay kim sắc dây thường vùng, đem vệ hạo Lam trói trụ, một giật nhẹ trở về. Thượng quan vân hạo lại không nảy vận khí tốt, hắn thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu, chỉ vào nhậm cùng phong, nhậm tiền bối, ngươi. Nhâm cung phong phảng phất nhìn một con tiểu con kiến dường như nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khinh miệt, nếu vô dụng, ngươi liền đi tìm chết đi. Nghe được lời này, thượng quan vân hạo trên mặt hiện lên phẫn nộ, ngươi, không tuân thủ, tín dụng. Ừ. nhâm cung phong lạnh lùng liếc quá hắn, chỉ nói hai chữ, ngây thơ. Thượng quan vân hạo trừng lớn hai mắt, đầy mặt không cam lòng, rốt cuộc vẫn là không có hơi thở. Mạch thiên ca nhìn hắn thi thể, không có một tia thương hại. thấy không rõ chính mình vị trí chỉ biết vô tận đòi lấy người nàng một chút cũng bất đồng tình sớm biết rằng thượng quan vân hạo sẽ có như vậy kết cục nhậm cùng phong ghét nhất thiên tư cao tông môn đệ tử mà thượng quan vân hạo cố tình chính là như vậy tính tình hắn sao có thể sẽ thiệt tình cùng thượng quan vân hạo hợp tác chẳng những không có tự mình hiểu lấy lại còn có vụng về như lợn rơi xuống như vậy hoàn cảnh thượng quan vân hạo một chút cũng không an. chỉ là nhìn đến hắn thi thể Thanh Di Thanh Diệu nhị vị trưởng lao trên mặt vẫn là xẹt qua một tia thương cảm. Này rốt cuộc là các nàng tài bồi một trăm nhiều năm đệ tử, mắt thấy hắn mệnh tang người khác tay, nơi nào có thể thờ ơ. Nhậm cùng Phong nhìn trước mắt chúng nữ tu, âm u cười, hắn đã chết, nên đến phiên các ngươi. Thanh Diệu trưởng lão đem vệ Hạo Lam đẩy cho mặt sau mạch thiên ca, vung trong tay kim sắc dây thừng, cười lạnh, còn không chừng đến phiên ai đâu. Vậy thử xem. Nhận cùng phong lần thứ hai vận khởi ma khí. Mạch Thiên ca xem các nàng lại giao thượng thủ, liền đỡ vệ hạo Lam đi đến góc, vệ trưởng môn, ngươi khỏe không? Vệ hạo Lam khụ ra một búng máu, miễn cưỡng mở miệng, ta. Trước đừng nói chuyện. Mạch Thiên ca lấy ra chữa thương đan dược đút cho nàng, có hai vị trưởng lao ở, người trước chữa thương. Vệ hạo Lam gật gật đầu, nuốt đan dược, không hề nhiều lời, khoanh chân ngồi xuống. Mạch Thiên ca ngẩng đầu. Nhìn đến Thanh Di Thanh Diệu nhị vị trưởng lao cùng Nhậm Cùng Phong chính đánh tối bụi. Trước mắt tình thế, Nhậm Cùng Phong tuy mạnh, Thanh Di Thanh Diệu hai người lại chưa hạ xuống hạ phong. Hơn nữa, các nàng lẫn nhau ăn ý thật tốt, thắng mặt trọng đại. Nhưng là mạch thiên ca lại cảm thấy có cái gì không đúng. Nhậm Cùng Phong quá có tự tin, nếu nói ngay từ đầu là bởi vì cấu kết thượng quan vân hạo, nhưng hắn rõ ràng liền không đem thượng quan vân hạo xem ở trong mắt. Chỉ sợ chỉ là tưởng từ thượng quan vân hạo nơi này biết được bích hiên các tình huống, lợi dụng hắn phá giải bích hiên các cấm chế trận pháp. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Hắn tự tin từ từ đâu ra. Mạch thiên ca tưởng không rõ. Nhưng nàng trước nay liền không phải ngồi chờ chết cá tính, cảm thấy không đối lúc sau, liền lấy ra trong lòng ngực một cái giản dị trận pháp, ở chung quanh bày ra một cái tứ tượng bách hoa trận Rồi sau đó... Số kiện pháp bảo cùng pháp khí đều đặt ở dễ dàng nhất lấy vị trí, tinh cùng đạo quân cho nàng chuẩn bị pháp bảo đùa chú cũng nhéo vào trong tay. Theo sau, tiểu tâm quan sát đến bọn họ đấu pháp tình huống, nếu là có nguy hiểm cho tánh mạng thời khắc, nàng liền tính toán trực tiếp đột tiến hư thiên cảnh. Tuy có rất nhiều bảo vật trong người, nhưng kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ kém quá lớn. Nếu là thanh di thanh diệu hai vị trưởng lao chịu đựng không nổi, nàng cũng chỉ có thể trước giữ được chính mình tánh mạng. Thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão phối hợp đến cực hảo, thanh di trưởng lão bình ngọc trọng ở phòng ngự, thanh diệu trưởng lão kim sắc dây thường trọng ở công kích, hai người một công một thủ tiến một lui. Phối hợp đến một chút khích phùng cũng không có, nhậm cùng phong một chút tiện nghi cũng chiếm không đến, trên mặt liền không kiên nhẫn. Tranh đấu trong chốc lát, nhậm cùng phong rốt cuộc nhẫn mại không được, một đạo ma khí ngăn trở thanh diệu trưởng lão công kích, lạnh nhạt nói, hai cái lao thái bà rất có bản lĩnh. Xem ra không ra tuyệt chiều không được. Mạch thiên ca tập trung tinh thần mà nhìn. Nàng suy đoán nhậm cùng phong tất có cậy vào, lại không biết đến tuột cùng luyện thành cái gì công pháp. Thanh di trưởng lão vẫn giống vừa rồi giống nhau. Cành liêu sái ra một mảnh linh vụ, biến thành hộ thân linh quang. Nhậm cùng phong lạnh lùng cười, gạo ánh sáng cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy, khiến cho các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Dứt lời, hắn đôi tay liền véo chỉ quyết. một cổ tinh túy ma khí tràn đầy hắn toàn thân nháy mắt vòng quanh hắn toàn thân du tẩu này cổ ma khí không tầm thường mạch thiên ca nhìn chằm chằm nhậm cung phong lại thấy hắn toàn thân khí thế tức khắc biến đổi tựa hồ tựa hồ một chút tu vi bạo trướng nhưng nàng đều không phải là kết đan tu sĩ nhìn không ra nhậm cùng phong tu vi cụ thể tăng tới cái nào giai đoạn thanh diệu huyền quy thuẫn thanh di trưởng lão phản ứng thực mau lập tức quát Thanh Diệu trưởng lão lập tức lấy ra một quả cực tiểu tấm chắn trạng phát bảo, dương lên tay, tấm chắn bay lên giữa không trung, Ngáy mắt trướng đại, ừ, nhậm cung phong lạnh lùng mà nhìn trước mắt tình cảnh, không biết tự lượng sức mình. Mạch Thiên Ca nhìn đến hắn ánh mắt kia, trực giác mà lấy ra bạch tim mạc, hóa thành gạch tường tre ở chính mình trước mặt, nhậm cung phong ra tay, ma khí cầu lại lần nữa tập ra, khí thế lại kinh thượng một lần cường đại đến nhiều, Oanh mà một tiếng. Ma khí cùng Thanh Di trưởng lão Linh Vụ, Thanh Diệu trưởng lão Huyền Tâm chắn nện ở cùng nhau. Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy đầu một vượng, cả người sau này bay đi, không chịu khống chế mà quăng ngã ở trên mặt tường. Một lát sau, nàng rãy rủa bỏ dậy, trong mắt có thật sâu kiên kỵ. Nay khi thế, tuyệt đối không phải kết đan sơ kỳ. Xem ra nhậm cùng phong này mấy tháng, tất là tu luyện cái gì bí pháp, mới có như thế thủ đoạn. Vừa rồi nếu không phải nàng bày ra tứ tượng bách hoa trận, Lại có bạch ti mạt che ở phía trước, hiện tại tuyệt đối không phải gần bị điểm thương, chỉ sợ mệnh cứ như vậy dao đái. Từ được đến bạch ti mạn, đó là ngũ gia yêu thú, mạch thiên ca cũng từng trực tiếp đối mặt quá, nhưng chưa từng có chặn lại lúc sau, còn làm nàng bị thương như thế chi trọng. Khu, bị bị thương nặng, không ngừng nàng một cái, phía sau vốn đã thân bị trọng thương vệ hạo lam, lúc này đầu một hoai, liền mất đi ý thức. Mạch thiên ca quay đầu. thanh di cùng thanh diệu hai vị trưởng lão nhưng thật ra còn đều đứng chính là một cái pháp bảo vỡ vụn còn ở khiếp sợ trạng thái một cái vốn dĩ liền có thương tích trong người lúc này nôn ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh người thanh di trưởng lão nhìn trước mắt nhậm Cung phong đây là cái gì tà thuật nhậm Cung phong vừa lòng mà nhìn trước mắt cảnh tượng đi bước một về phía trước ai nói với ngươi là ma đạo pháp thuật ta là thần lòng chi tử đây là thần long bí thuật thần long bí thuật Thanh diệu trưởng lão thu hồi thần trí, căm tức nhìn với hắn, cả người ma khí, còn dám nói là thần lòng chi tử, không biết xấu hổ. Ngươi, nhậm cùng phong lần thứ hai nâng lên tay, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Thanh di cùng thanh diệu trưởng lão đồng thời đề phòng, vừa rồi phòng ngự pháp bảo nát, các nàng cũng không phải thân gia phong phú tu sĩ, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra phòng ngự phủ. Nhậm cùng phong lại không có giống vừa rồi như vậy sử dụng ma khí công kích. Mà là quỷ dị mà cười, không cho các ngươi kiến thức kiến thức, thật là quá đáng tiếc. Kiến thức cái gì? Mạch thiên ca còn đoán không ra hắn nói ý, chỉ thấy nhậm cùng phong vươn tay, hét lớn một tiếng, khởi. Ngay lập tức chi gian, thanh di cùng thanh diệu hai vị trưởng lão đại kinh thất sắc. Lại thấy những cái đó tàn lưu ở các nàng quanh thân ma khí, đồng nhiên sống giống nhau, kích động lên. Này đó ma khí chậm rãi hương các nàng bơi đi, ở các nàng quanh thân cuốn quanh. Thanh Di cùng Thanh Diệu hai người kinh ngạc, các nàng lui về phía sau một bước. Này ma khí liền quấn lên đi một bước. Các nàng muốn dùng linh khí đem này đó ma khí bức hay, nhưng này đó ma khí lại dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu các nàng phòng ngự. Sư tỷ, Thanh Diệu có chút hoảng loạn. Thanh Di tuy rằng chấn định một ít, nhưng nàng thương lại trọng đến nhiều, lực bất tòng tâm. Ma khí càng ngày càng gần, cơ hồ xâm nhập các nàng thân thể. Các nàng đã cảm giác được này cổ ma khí cổ quái. âm lãnh lạnh lẽo tử khí trầm trầm lệnh người sởn tóc gáy sư tỷ này rốt cuộc là cái gì thanh di trưởng lao sắc mặt tái nhợt ánh mắt lại là rung mạnh đây là tử khí tử khí ta đã biết tử khí mạch thiên ca ngẩn ra nàng quanh thân cũng tàn lưu một ít hắc khí lúc này cũng hướng nàng dựa lại đây không sai người này tu chính là tử khí hấp thu tự người chết tử khí Khó trách trong khoảng thời gian này vẫn luôn có đệ tử mất tích, chỉ sợ cũng là bị lấy tới luyện này tà công. Tử khí là cái gì, thanh diệu trưởng lão cũng là biết đến, sắc mặt một chút trắng bệnh. Tử khí, kỳ thật là một loại đặc thù linh khí. Phạm nhân đem sinh khí kêu dương khí, tử khí kêu âm khí, trên thực tế, tu tiên giới cũng không như vậy cho rằng. Sinh khí có âm có dương, đại bộ phận người sinh khí là âm dương tuần hoàn, nhưng tử khí lại bằng không. vừa không ở ngũ hành bên trong, cũng ở âm dương ở ngoài. Cho nên, người là không có cách nào tiếp xúc tử khí, tiếp xúc tử khí liền sẽ bị chậm dại ăn mòn, cuối cùng mất đi sinh mệnh, trở thành người chết. Danh như ý nghĩa, tử khí cũng chính là chỉ có thể ở người chết trên người tồn tại hơi thở. Hiện giờ chính đạo cùng ma đạo ngăn cách đến lâu lắm, không có người biết ma đạo có phải hay không có thể tu luyện tử khí, nhưng là các nàng biết. chính đạo là tuyệt đối không có khả năng đi tu luyện tử khí. sư tỷ, thanh diệu trưởng lão có chút khủng hoảng, chúng ta làm sao bây giờ? thanh di trưởng lão so nàng hảo không bao nhiêu, nhưng là cuối cùng chấn định một ít, nghĩ nghĩ, cắn răng, đan điển chân hỏa, tử khí sợ hỏa. nhưng trước mắt nhậm cùng phong còn ở trước mắt, các nàng như thế nào có thể rút ra không luyện hóa xâm nhập thân thể tử khí? hai vị sư tỷ, lại là thanh hy trưởng lão ra tới. nàng mặt không có chút máu thân thể phù phiếm hiển nhiên linh khí còn chưa khôi phục ta tới ngăn trở hán thanh hy sư muội thanh hy trưởng lão không nói một cái lăng hoa xuất hiện ở tay nàng trung rổ trung hoa tươi giống như vừa mới hái xuống giống nhau hương khí phát mũi. Hừ. nhậm cùng phong lại không đem thanh hy trưởng lao xem ở trong mắt lạnh lùng cười chỉ gian ma khí du tẩu quấn quanh thanh hy trưởng lao sắc mặt trầm trọng tay tham nhập lăng hoa Một phen cánh hoa sái đi ra ngoài Này đó cánh hoa rõ ràng là khinh phiêu phiêu Lại mang theo kích động linh khí phiêu đãng mà đi Lao thẳng tới nhậm cùng phong mặt Nhậm cùng phong trầm khuôn mặt Nâng lên tay Chỉ gian ma khí tụ tập Cánh hoa một gặp được này đó ma khí Chỉ nghe suy suy mấy tiếng vang nhỏ Thế nhưng toàn bộ trong nháy mắt bị ăn mòn biến đen Thanh hy trưởng lao biến sắc Ngươi Ha ha ha ha Nhậm cùng phong ngửa mặt lên trời cười to không biết tự lượng sức mình. Hắn chân tay háo vung lên, một cổ hắc khí hướng tay háo mà ra, cuốn lên thanh hy trưởng lão. A, thanh hy trưởng lão đau hô một tiếng, trong tay lắng hoa rớt mà. Nhìn đến trước mắt này mạc, mạch thiên ca hạ quyết tâm, điểm thượng giữa mày. Ba vị trưởng lão nếu ngăn không được, nàng chỉ có thể bạch bạch mất đi tính mạng, vẫn là trốn vào hư thiên cảnh tránh né nhất thời. Giữa mày hạt châu phát ra ánh sáng, nàng mặc niệm khẩu quyết, một đạo linh khí đánh đi ra ngoài nháy mắt này nói ánh sáng đem nàng bảo phủ quang mang thực mau tan đi mạch thiên ca cho rằng chính mình đã đang ở hư thiên cảnh trung ngay sau đó lại là chấn động nàng vẫn cứ đang ở tại chỗ không có tiếng hư thiên cảnh ra cái gì vấn đề mạch thiên ca sắc mặt trắng bệnh lần thứ hai điểm thượng giữa mày gọi ra hạt châu hạt châu vẫn cứ tỏa sáng chính là pháp quyết đánh ra đi sau lại vẫn là không phản ứng Nàng lập tức kinh hoàng lên. Vì cái gì sẽ vào không được hư thiên cảnh? Đây là nàng cuối cùng bảo mệnh phương pháp, vào không được nhưng làm sao bây giờ? Đỗng nhiên cánh tay đau xót, nàng cúi đầu nhìn đến mặt trên quân lấy, như có như không tử khí trong đầu ngộ đạo. Tử khí? Nay tử khí phá hủy nàng hôn nguyên thân thể, thân thể không thể hình thành một cái hỗn độn, cho nên hư thiên cảnh vô pháp mở ra. Nhưng hiện tại ba vị trưởng lão rõ ràng đã ngăn cản không được. Lấy nhậm cùng phong hiện giờ vặn vẹo ca tính, tuyệt đối sẽ không lưu nàng tánh mạng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt tình cảnh, mạch thiên ca mồ hôi lạnh thẳng hạ. Mạch thiên ca chưa bao giờ để ý chính mình ỷ lại hư thiên cảnh. Nếu nàng may mắn mà được đến hư thiên cảnh như vậy thiên địa dị bảo, người khác lại đoạt không đi, đương nhiên là vật tân kỳ dụng. Cho tới nay, có cái này hậu thuẫn, nàng trải qua nguy hiểm là lúc. So với người khác thiếu rất nhiều bản khoăn Nhưng nàng không nghĩ tới, có một ngày hư thiên cảnh thế nhưng sẽ vào không được. Nhìn trước mắt thanh hy trưởng lão cũng bị tử khí quấn thân tình cảnh, nàng mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu không có hư thiên cảnh, nàng liền phải khác nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng trước mắt tình cảnh này, nàng tuyệt đối đấu không lại nhậm cùng phong. Sư tỷ, Hạ thanh nghiêng ngả lảo đảo mà từ phòng luyện đan chạy ra, nàng trước ngực cũng có vết máu. Xem ra vừa rồi cũng bị bọn họ đấu pháp linh khí giao động chấn bị thương. Vệ hạo Lam lúc này đã ngất đi, nàng liên tiếp hai lần bị linh khí dao động chấn thương, lần đầu tiên đứng núi chịu xào, lần thứ hai quanh thân có thứ tượng bách hoa trận yếu bất uy áp. mạch thiên ca lại vừa lúc tế ra bạch tim mạt, nếu không nói, chỉ sợ hiện tại tánh mạng đã giao đái. Mạch thiên ca ngẩng đầu, nôn nóng mà nhìn trước mắt tình cảnh. Thanh di thanh diệu hai vị trưởng lão bị trọng thương, bị tử khí cuốn lấy, thanh hy trưởng lão lúc này độc đấu nhậm cùng phong đã dừng ở hạ phong nhậm cùng phong tựa hồ ở hưởng thụ miêu trêu đùa lao thử khoái cảm rõ ràng có thể thực mau đả đảo thanh hy trưởng lão lại vẫn cứ không nhanh không chậm nhìn thanh hy trưởng lão gian nan chống đỡ trong mắt lộ ra tàn nhẫn khoái ý hai vị sư tỷ thanh hy trưởng lão đống nhiên kêu lên trên mặt xuất hiện kiên quyết chi sắc thanh di thanh diệu hai người ngầm đầu lại thấy thanh hy trưởng lão bỏ qua lang hoa pháp bảo song trưởng được khởi cả người bước ra sáng ngời linh quang quát mang các nàng đi mạch thiên ca còn không rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy thanh di thanh diệu hai người trên mặt xẹt qua đau kịch liệt chi sắc sư muội thanh hy trưởng lão vẻ mặt lanh túc ánh mắt quyết tuyệt hiển nhiên có điều quyết đoán chỉ thấy trên người nàng linh quang càng ngày càng sáng cơ hồ làm người không mở ra được hai mắt nhậm cung phong lại ngửa mặt lên trời cười to muốn tự bạo kim đan ngây thơ Thanh hy trưởng lão trên mặt lại lộ ra quỷ dị cười, thật vậy chăng? Nhậm cung phong còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thấy kia linh quang bỗng nhiên nổ tung, đem hắn cả người vây quanh, cho dù là hắn tử khí, cũng bị chặt chẽ cuốn lấy. Thính di thanh diệu nhị vị trưởng lão nhanh chóng quyết định, quắc, đi. Nói một người nắm lên một cái đệ tử, nhanh chóng hướng bên ngoài chạy đi. Các nàng chảo tự nhiên là vệ hạo làm cùng hạ thanh hai người, mạch thiên ca dù sao cũng là người ngoài. Nhưng Mạch Thiên Ca đã bắt lấy này trong nháy mắt, phát động độn địa thức. Này độn địa thức, là năm đó thoát đi mây mù phái khi, từ mây mù phái trưởng môn đại điện trung mượn gió bẻ măng trở về, đồng thời giao phó đến nàng trong tay còn có kia kiện cản khôn vân tí giáp. Này hai dạng đồ vật đối tần hy vô dụng, liền thuận tay cho nàng. độn địa thức một đồn mấy trăm dặm hoặc ngàn dặm, hoàn toàn tùy cơ. Mạch Thiên Ca rất ít dùng nó. Một là đối mặt trúc cơ tu sĩ. Nàng cũng không cần trốn, nhưng nếu là kết đan trở lên tu sĩ, mấy trăm dặm đến ngàn dặm cũng không tính rất xa khoảng cách, nhị là không biết sẽ đột đến nơi nào, có khả năng đột đến nguy hiểm nơi, tam là sở phí linh khí quá nhiều, rất khó phát động, chi bằng trực tiếp tiến hư thiên cảnh. Nhưng hôm nay tình huống này lại chỉ có thể dùng nó. Hư thiên cảnh vào không được, nàng hiện giờ linh khí lại bảo tồn hoàn hảo. Nơi này lại ở bích hiên các môn phái bên trong. Phù cận nghĩ đến không có gì nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm cũng so bất quá nhậm cùng phong nguy hiểm. Độn địa thức thuận lợi phát động, quang mang tan đi, mạch thiên ca mở mắt ra. Trước mắt phù tháp treo cao, lại là kia đắc đảo tháp. Binh hiên cắt chiếm địa tuy quảng, nhưng nếu độn ra ngàn giảm, dặm, hẳn là liền ra cửa phái, xem ra lúc này đây chỉ độn ra mấy trăm dặm. Thời gian cấp bách, mạch thiên ca đang muốn lập tức bỏ chạy. Lại dừng một chút, quay đầu nhìn về phía tới chỗ. lại thấy thanh di thanh diệu hai người cắt bắt lấy vệ hạo làm cùng hạ thành hướng bên này đổ tới nhị vị trưởng lão nhìn đến mạch thiên ca đứng ở chỗ này đều là lắp bắp kinh hãi diệp tiểu hữu ngươi như thế nào kết đan tu sĩ độn tốc đã là kinh người vừa rồi mạch thiên ca còn bị các nàng ném tại chỗ cũ như thế nào trong nháy mắt liền đến nơi này không chờ nàng trả lời thanh di trưởng lão nói không có thời gian chúng ta đi vào lại nói thanh diệu trưởng lão gật đầu hai người véo ra một đoạn chỉ quyết mở ra tháp truyền tống trận thanh di trưởng lão quay đầu nói diệp tiểu hữu ngươi nếu cũng chạy ra tới không bằng cũng tiến tháp tránh né đi mạch thiên ca đang nghĩ ngợi tới chính mình độn tốc lại mau cũng mau bất quá nhậm cùng phòng nghe được lời này lập tức gật đầu đa tạ hai vị trưởng lão năm người bước lên truyền tống trận quang mang hiện lên vào tháp thanh diệu trưởng lão do dự một chút nói những đệ tử khác làm sao bây giờ thanh di trưởng lao ánh mắt đau kịch liệt lắc đầu nói không còn kịp rồi bọn họ độn tốc quá trưởng chờ bọn họ tiến tháp kia ma tu đã sớm đuổi tới thanh diệu trưởng lão nghe vậy căn chặt răng nâng lên lòng bàn tay tụ tập một đạo linh quang đóng cửa truyền tống trận chờ đến truyền tống trận đóng cửa hai vị trưởng lao đem hai cái tiểu bối bông lẫn nhau cười khổ đóng cửa truyền tống trận các nàng tương đương từ bỏ bích hiên các hơn một ngàn đệ tử hạ thanh ngẩng đầu Nôn nóng hỏi, hai vị sư thúc, thanh hy sư thúc đâu? Nghe được hỏi chuyện, thanh diệu trưởng lao thở dài, thần xác cảm đạm, người thanh hy sư thúc là lợi dụng huyết cấm bí pháp cuốn lấy kia ma tu, khẳng định là sống không được. Hạ thanh nghe vậy giật mình, kia, kia có thể giết cái kia ma tu sao? Thanh di trưởng lao lắc lắc đầu, kia ma tu thần thông quỷ quệt, lại có được tử khí, người thanh hy sư thúc chỉ sợ chỉ có thể cuốn lấy nàng trong chốc lát, giết không được hắn. Hạ thanh cắn cắn môi, nói như vậy, chúng ta đây bích hiên các. Thanh di trưởng lao nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy, đành phải vậy. Những cái đó đệ tử, xem bọn họ tạo hóa. Thanh diệu trưởng lão thật sâu thở dài, ánh mắt minh ngông, bích hiên các mấy ngàn năm cơ nghiệp, chỉ sợ cũng hủy ở chúng ta trong tay. Yên lặng một hồi lâu, thanh di trưởng mới lộ ra kiên nghị biểu tình, được rồi, chúng ta trước chữa thương đi, môn phái hủy hoại lại kiến chính là... Thanh diệu trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, sư tỷ nói chính là, không thể làm thanh hy sư mội bạch bạch hy sinh. Vệ hạo lam thương thực trọng, hai vị trưởng lão thương cũng không nhẹ, chỉ có hạ thanh thương tương đối nhẹ. Năm người thượng ba tầng, thanh di trưởng lão nhìn nhìn theo ở phía sau yên lặng vầu ngữ mạch thiên ca, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta hiện giờ lão nhược bệnh tàn, bất chấp ngươi, ngươi tự tiện đi, chỉ cần đừng xúc động này trong tháp cấm chế liên hảo. Mạch Thiên ca do dự một chút, hỏi, thanh di tiền bối, này tháp an toàn sao? Này tháp là ta lập phái tổ sư Bích Thủy Nguyên quân thành lập, cấm chế thật mạnh, đó là nguyên anh kỳ cũng công không phá được, kia ma tu lại như thế nào cũng bất quá kết đan kỳ tu vi, lường trước cũng không có biện pháp. Mạch Thiên ca thoáng yên tâm, nghĩ đến bên ngoài vô số bích hiên các đệ tử, cũng thở dài. Nàng tuy rằng luôn luôn chỉ lo thân mình, nhưng hơn một ngàn người có khả năng cứ như vậy chết đi. tổng không phải sung sướng sự đặc biệt kia nhậm cùng phong là cùng nàng cùng nhau đi vào lâm hải nghĩ nghĩ nàng lấy ra trong lòng ngực bình ngọc hai vị tiền bối đây là ta lâm hành phía trước sư phụ ban cho chữa thương bí dược có lẽ đối với các ngươi có trợ giúp các ngươi dẫn ta tiến thắp tránh né coi như là ta báo đáp thanh di trưởng lão gật đầu nhận lấy đa tạ. đối đầu kẻ địch mạnh mọi người cũng không có mặt khác tâm tư trừ bỏ hạ thanh coi trừng vệ hạo lam Những người khác từng người chữa thương Mạch thiên ca trên người thương cũng không nhẹ Quan trọng nhất chính là Trên người nàng có chứa tử khí Tử khí nếu không thể đi trừ Liền không thể tiến hư thiên cảnh Tưởng tượng đến cái này Nàng liền đau đầu không thôi Không làm sao được Đành phải trước tìm cái góc chữa thương Hai vị trưởng lão nếu hiểu biết tử khí Nói không chừng sẽ có biện pháp Nàng chỉ có thể trước chữa thương Không lâu sau Truyền thống trận chuyển đến linh khí dao động Mạch thiên ca mở hai mắt Lắp bắp kinh hãi. Hạ thanh kêu lên, đường sư huynh. Ngươi như thế nào tại đây? Xuất hiện ở truyền tống trận thượng đúng là đường thận, hắn cũng giật mình mà nhìn trước mắt mọi người. Thật nhi. Thanh di trưởng lão kêu, ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Đường thận gật gật đầu, cao tổ mẫu nói ta lần trước không hiểu chuyện, liền làm ta tại đây diện bích một tháng lần trước. Nói vậy chính là hướng mạch thiên ca đưa ra tùy nàng cùng nhau rời đi sự. Xem các nàng mỗi người trên người mang thương, đường thận có chút kinh hoàng. hai vị trưởng lão, làm sao vậy? Thanh diệu trưởng lão thở dài, nói, Thận nhi, đây cũng là vận khí của ngươi, cuối cùng ngươi cao tổ mẫu không phải bạch bạch hy sinh. Đường thận ngần ngơ, trưởng lão, ngươi nói chính là. Hạ thanh lau lau đôi mắt, thấp giọng nói, đường sư huynh, chúng ta luyện đan là lúc, thượng quan sư huynh cấu kết ma tu, đã thương ba vị trưởng lão. Thanh hy trưởng lão vì làm chúng ta thoát thân, thi triển huyết cấm bi pháp. Đường thận như tao ngũ lôi hoanh đỉnh, huyết cấm bi pháp. Hạ thanh xoa nước mắt, nước nở gật đầu, tiêu ma tu thật sự lợi hại, chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tránh cư tháp nội. Trước mắt trưởng môn sư tỷ thân bị trọng thương, hai vị trưởng lão cũng hảo không đến nào đi. Những đệ tử khác, chúng ta đều đành phải vậy. Ngắn ngủ nói mấy câu, đã làm đường thận minh bạch trước mắt là tình huống như thế nào. sắc mặt của hắn một chút trắng bệnh tại sao lại như vậy vừa mới một khắc trước hắn vẫn là thanh hy trưởng lao ái tôn bích hiên các vẫn là lâm hải độc đại môn phái lập tức hắn mất đi cao tổ mẫu hơn nữa môn phái còn gặp phải xưa nay chưa từng có tai nạn kia ta nương đâu cô cô các nàng đâu còn có còn có thanh di trưởng lão thở dài một tiếng Thật nhi người tiết suy thuận biến thật sự là đành phải vậy người cao tổ mẫu dùng huyết cấm phương pháp chỉ sợ cũng chỉ có thể cuốn lấy kia ma tu trong chốc lát chúng ta căn bản không có thời gian phân phát đệ tử hạ thanh thấp giọng nói vừa rồi hai vị trưởng lão đã làm các đệ tử tứ tán chạy trốn liền xem mọi người phúc duyên đường thận nhất thời đứng thẳng không xong ngã ngồi trên mặt đất các nàng các nàng không đợi đường thận nói xong bên ngoài đã vang lên thanh âm hai cái lao thái bà như thế nào không màng các ngươi đệ tử Các ngươi cho rằng trốn đến trong tháp ta liền không có biện pháp. Hừ. Mạch Thiên ca sắc mặt đổi đổi, đứng lên, đi đến tháp biên cửa sổ nhỏ trước. Chỉ thấy nhậm cùng phong cả người bao phủ hắc khí, khí thế ngập trời, không ra. Ta giết sạch các ngươi đệ tử. Thanh Di trưởng lão lắc lắc đầu, không cần quản hắn, đi ra ngoài chỉ là chúng ta tặng không tánh mạng. Nhậm cung phong còn tại bên ngoài tê như thế nào, các ngươi không ra nhìn xem các ngươi sư muội. Nàng vọng tưởng giết ta, vì thế ta liền đem nàng giết, còn đem nàng phanh thây. ha ha ha ha. Đường thận nghe vậy lại chấn, run rẩy chạy tới, xuyên thấu qua cửa sổ, quả nhiên nhìn đến nhậm cùng phong trên tay bắt lấy một viên đầu, đúng là thanh hy trưởng lão. Cao tổ mẫu đường thận kêu thảm một tiếng, một nhắm mắt, dầm một tiếng ngã xuống. Đường đạo Hữu Mạch thiên ca yên lặng mà ngồi ở góc chữa thương. Các nàng trốn tiến tháp nội đã ba ngày. Vệ hạo Lam đã tỉnh lại, nhưng thương thế quá nặng, vẫn cứ thường xuyên hôn mê. Hai vị trưởng lão thương cũng không hảo, ở nắm chặt thời gian chống đỡ tử khí xâm lấn. Hạ thanh coi chừng vệ hạo Lam. Đường thận xúc ở trong góc, biểu tình dại ra. Mà bên ngoài, nhậm cùng phong đã sớm thử qua các loại phương pháp, quả nhiên vô pháp đánh vỡ đắc đạo tháp cấm chế. Ngay từ đầu, hắn còn sẽ tiêu làm thanh di thanh diệu hai người ra tới, ngẫu nhiên bắt được một hai cái bích hiên các đệ tử. Liền tra tấn các nàng kích thích tháp nội người Nhưng thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lao há là xúc động người Các nàng người lao thành tinh Mắt thấy chính mình thân bị trọng thương Nếu là đi ra ngoài Chẳng những cứu không được này đó đệ tử Còn đem trong tháp người toàn bộ đắc thượng Liền tàn nhẫn tâm làm bộ cái gì cũng nghe không đến Bởi vậy Nhậm cùng phong cũng cảm thấy không thú vị Lười đến lại nói Sau lại liền không biết đi nơi nào Nhưng các nàng không có thắng qua nhậm cùng phong nắm chắc Cũng không dám ra tháp, ai biết nhậm cùng phong có phải hay không liền ở bên ngoài. Mạch Thiên ca mở mắt ra, nhìn vẫn cứ quấn quanh ở trên người tử khí, nhăn chặt mày. Nàng thương cũng không phải quá nặng, kinh mạch trải qua ngũ linh tu thân, lại có tứ tượng bách hoa trận cùng bạch ti mặt trận lại đánh sâu vào, nghĩ đến chỉ cần gần thắng, nàng thương liền có thể hảo. Nhưng trước mắt tử khí, lại làm nàng thực bất đắc dĩ. Nay tử khí chẳng những vô pháp bị nàng linh khí hóa giải. Còn vẫn luôn xâm nhập nàng kinh mạch, nàng đã cảm giác được nửa điều cánh tay đã tê dần, lại không thể nơi hà. Diệp tiểu hữu, nghe được thanh âm, mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn lại, lại là thanh di trưởng lão đỉnh chỉ chưa thương, chính nhìn nàng. tiền bối, thanh di trưởng lao nói, cái này ma tu, nghĩ đến chính là diệp tiểu hữu nói kẻ thù đi. Phía trước chưa từng tế hỏi, hiện tại có không nói nói. Người này đến tuột cùng ra sao lai lịch. Cùng ngươi lại có cái gì thù hận? Mạch thiên ca dừng một chút, thành thành thật thật nói, tiền bối nếu hỏi, ta liền cùng tiền bối nói tỉ mỉ đi. Ước chừng mấy tháng trước, ta du lịch đến cực điểm bắc sông băng Vùng, vừa khéo gặp được một vị bạn cũ. Vị này bạn cũ hiện giờ là tử hình tông đệ tử, chúng ta hai người tương phùng, hắn mời ta tiến đến một chỗ bí địa thám hiểm. trừ bỏ hư thiên cảnh linh tinh, sự tình quan chính mình bảo mệnh phương pháp bí ẩn việc. Mạch Thiên Ca đem sở hữu sự tình nói thẳng ra, một ít khó mà nói đi ra ngoài sự tình. Tỷ như long ẩn nơi bí mật, nàng liền hàm hồ mang quá, tính cả địa cung chung có cái gì bảo vật cũng không nói tỉ mỉ. Thanh Di trưởng lão lịch duyệt phong phú, những chi tiết này việc nhỏ thấy nàng không nói cũng không hỏi. Kia dưới nước địa cung đột nhiên sụp đổ, ta nguyên tưởng rằng mạng nhỏ liền phải giao đái, lại không ngờ tỉnh lại lúc sau liền đến Lâm Hải. Nói xong. Mạch thiên ca lắc đầu cười khổ, tiền bối hỏi ta cùng với hắn có cái gì thủ, kỳ thật nào có cái gì thủ. Bất quá là người này lòng mang ý xấu. Ta vừa lúc chạy ra sinh thiên, hắn muốn giết ta diệt khẩu thôi. Thì ra là thế. Thanh di trưởng lão khẽ gật đầu. Nói như vậy, cũng trách không được diệp tiểu hữu. Mạch thiên ca biết, chưa nói rõ ràng phía trước, hai vị trưởng lão trong lòng nhất định có ngợt đáp, hoài nghi là nàng duyên hứng cơ đưa tới như vậy cái sát tinh. Cho nên nàng nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, người danh địa danh đầy đủ mọi thứ, vì chính là làm nhị vị trưởng lão minh bạch, nhậm cùng phong đều không phải là vì sát nàng mới đến đến Bích Hiên Các, Bích Hiên Các sở dĩ có trận này diệt phái thai hương, là các nàng đều thực xui xẻo. Đúng phải nhậm cùng phong, mới rước lấy này lại họa Lúc này nghe được thanh di trưởng lão nói như vậy, Mạch Thiên Ca cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hai vị này trưởng lão không trách tội nàng liền hảo. Trước mắt nhậm cùng phong liền ở bên ngoài. Nếu là con đắc tội hai vị này trưởng lão, đã có thể nguy hiểm. Không nghĩ tới người này cư nhiên là tử hình tông đệ tử, đường đường danh môn đệ tử, lại đi lên ma tu chi lộ. Thanh diệu trưởng lão cũng dừng lại chưa thương, mở mắt. Mạch Thiên ca nói, người này căn bản ngay từ đầu liền nhập ma chướng cho nên dễ dàng biến thành ma tu. Trực tiếp từ trúc cơ kỳ đến kết đan kỳ, nào có như vậy tiện nghi sự. Theo ta thấy, hắn cái này cái gọi là thần long bí pháp, nhất định có cái gì khuyết tật. Không tồi. Thanh di trưởng lão gật đầu, ta đối ma đạo công pháp cũng biết đại khái, ma đạo công pháp tấn dai tuy so với chúng ta chính đạo mau, khá vậy không có như vậy một lần là xong, người này tu nhất định là cái gì ta pháp, chỉ là trước mắt còn nhìn không ra có cái gì chỗ hỏng. Kỳ thật, có hạng nhất chỗ hỏng đã thực rõ ràng. Thanh diệu trưởng lão tiếp nhận câu chuyện. Sư tỷ có từng nhìn đến người này ở tử khí ăn mòn dưới đã khô khốc, căn bản không giống người bộ dáng. Thanh Di trưởng lão trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu, không đổi. Đấu pháp là lúc mơ mơ hồ hồ nhìn đến tử khí dưới, kia căn bản là không phải người xuống mặt, chỉ sợ hiện tại hắn đã là cái hoạt tử nhân. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, hỏi hai vị trưởng lão, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vấn đề này làm hai vị trưởng lão suy nghĩ sâu xa. kế tiếp làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ cách diệt nhậm cung phong, từ trong tháp đi ra ngoài, lại trùng kiến bích hiên các. Chính là, tháp nội sáu cá nhân, chỉ có hai cái kết đan kỳ tu sĩ, còn đều thân chịu trọng thương. Mặt khác, vệ hạo lam bị thương nặng đến nửa chết nửa sống, mạch thiên ca suy đoán, chính là thương hảo, tu vi cũng muốn lùi lại, hạ thanh cùng đường thận đều là trúc cơ sơ kỳ, thiên phú cũng thực bình thường, mà nàng chính mình, vết thương tuy không nặng, lại tử khí cuốn thân đừng nói tấn giai có thể khống chế được tử khí đều không dễ nghĩ đến đây mạch thiên ca đều có chút tuyệt vọng chẳng lẽ chỉ có thể chờ nhậm cùng phong chính mình tu luyện ra sai lầm sao nay lại muốn năm nào tháng nào hơn nửa ngày thanh di trưởng lao rốt cuộc ra tiếng chúng ta đi tầng thứ bảy nghe được lời này thanh diệu trưởng lao lắp bắp kinh hãi sư tỷ thanh di trưởng lao phất phất tay ngăn cả nàng kế tiếp nói đầy mặt mỏi mệt không có biện pháp hiện tại bích hiên các cung cấp diệt phái trừ bỏ đi tầng thứ bảy còn có cái gì biện pháp thanh diệu trưởng lao ảm đạm vô ngữ thanh di trưởng lão ngẩng đầu ánh mắt đảo qua mấy tiểu bối nói hạ thanh ngươi chiếu cố hạo lam thận nhi diệp tiểu hữu các ngươi tùy chúng ta đi đường thận đang ngồi ở góc phát ngốc nghe được lời này ngẩng đầu lên lại lạ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng thanh diệu trưởng lao nhịu nhữ mày Thần nhi, người cao tổ mâu đã chết, người dáng vẻ này, muốn kêu nàng chết không nhắm mắt sao. Đường thận sắc mặt trắng nhận, căn chặt răng, thấp giọng nói, hai vị trưởng lão, ta hiểu được. Thanh diệu trưởng lão gật gật đầu, cùng thanh di trưởng lão hai người mang theo hai cái tiểu bối bước lên truyền tống trận. Bốn, năm nhị tầng cùng ba tầng cũng không khác biệt, đều chỉ có tu luyện chi vật, nghĩ đến ba vị trưởng lão ngày thường hẳn là các cư một tầng. Tới rồi tầng thứ sáu. Mạch Thiên ca nhìn đến, mặt trên chỉ có một cực đại truyền tống trận, lại là bố thành bắt đầu thất tinh bộ dáng. Trải qua cuối cùng một cái truyền tống trận, rốt cuộc tới rồi tầng thứ bảy. Nay một tầng lại so với mặt khác số tầng đều phải tiểu, chung quanh đều là rậm rạp cái giá, mặt trên bãi các loại ngọc giản thư tịch pháp khí pháp bảo chi vật. mà Trung ương, lại là lư hương ngọc án, thờ phụng hai người cao ngọc chất tượng đắp. Mạch Thiên ca ngầm đầu, nhìn đến này ngọc tượng mặt. Nháy mắt sắc mặt đại biến. Nay tầng thứ bảy, gửi ta bích hiên các mấy ngàn năm tới tích tàng. Cũng thờ phụng chúng ta sáng phái tổ sư bích thủy nguyên quân, diệp tiểu hữu, ngươi làm sao vậy? Chính hướng bọn họ giới thiệu, lại thấy mạch thiên ca như bị xét đánh giống nhau, ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, nhìn bích thủy nguyên quân pho tượng. Thanh di trưởng lão nhăn lại mày. Nếu không phải hiện giờ bích hiên các cùng cấp diệt phái, các nàng không người như dùng, đoạn sẽ không làm phi buồn môn đệ tử tiến tầng thứ bảy. Nhưng vị này Diệp Tiểu Hữu phản ứng là chuyện như thế nào? Mạch Thiên Ca rốt cuộc lấy lại tinh thần, lại là vội vàng hỏi, hai vị trưởng lão, xin hỏi quý phái sáng phái tổ sư tên họ là gì? Thanh Di cùng Thanh Diệu hai người đối xem một cái, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, Diệp Tiểu Hữu lời này là có ý thứ gì? Mạch Thiên Ca cắn cắn môi, Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn này pho tượng, bộ dáng này rõ ràng là nàng hơn 30 năm trước đã từng gặp qua. Khắc vào trong đầu vô pháp quên Mạch Giao Khanh hình tượng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Bích Thủy Nguyên Quân sẽ là Mạch Giao Khanh, bởi vì nàng nghe được tin tức, Bích Hiên các thành lập với không sai biệt lắm một vạn năm trước, mà tử vi tán nhân nói hắn cùng Trung mục Linh là cùng lúc tu sĩ, hắn ước chừng là 5.000 năm trước tòa hóa, tính thượng thọ nguyên, nhiều lắm là 7.000 năm trước tu sĩ. Mạch Giao Khanh tự nhiên cũng là cùng lúc tu sĩ, thời gian này không khớp. Nhưng trước mắt này pho tượng, Rõ ràng là mạch giao khanh hình tượng. Năm đó nàng kích phát mạch giao khanh lưu lại công chế. Mạch giao khanh đem trừ bỏ quyết, còn đem chính mình đại khái cuộc đời mạnh mẽ khắc vào nàng thức hải bên trong, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đồng dạng là nữ tu. Đồng dạng là nguyên anh kỳ. Có một cái cùng mạch giao khanh lớn lên giống nhau như lúc nguyên anh nữ tu sinh hoạt ở một vạn năm trước, mạch thiên ca tuyệt đối không tin sẽ có như vậy vừa khéo sự. Hai vị trưởng lão. Quý môn phái không phải thành lập với một vạn năm trước đi. Sáng phái tổ sư hay không họ mạch, danh giao khanh. Thanh di thanh diệu hai người nghe được lời này, sắc mặt đại biến. Hai người đối xem một cái, thanh di trưởng lao nói, không tồi, ta biết hiên các thành lập với ước chừng 6.000 năm trước, cái gọi là một vạn năm, là bởi vì thâm niên lâu ngày, người ngoài đã sớm không nhớ rõ. Diệp tiểu Hữu ngươi như thế nào biết được ta sáng phái tổ sư tên họ? Trên đời này cư nhiên có như vậy xảo sự, mạch thiên ca lộ ra cười khổ. Mạch giao khanh tử vân trung mà đến, nói không chừng nàng tới thiên cực, đầu tiên điểm dừng chân đó là lâm hải. Nàng thân cụ thuần âm thể chất, bị người tính kế, trong lòng tự nhiên thâm hận những cái đó đem nữ tử coi như lô đỉnh tu sĩ, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế, mới thành lập này bích hiên các. Ta! Buồn họ mạch, danh thiên ca. Nàng chậm rãi nói. Ta xuất thân thế tục một cái gọi là Mạch Gia Thôn Địa Phương, chúng ta Mạch Gia Tổ Tiên, tên là Mạch Giao Khanh. Thanh Di Thanh Diệu hai người một chút trợn to mắt, yên lặng nhìn nàng. Mạch Thiên Ca cười khổ, ta công pháp, đúng là truyền thừa tự vị này Tổ Tiên. Thanh Di Trưởng Lão nhìn nàng, trầm rãi nói, quyết. Không tồi." Mạch Thiên Ca thở dài, ta tuổi nhỏ là lúc, kích phát Tổ Tiên lưu tại từ đường Trung Câm Chế, được đến quyết, mới có thể bước vào thiên đạo. Nói như vậy, Diệp Tiểu Hưu thân cụ thuần âm thể chất. Thanh Diệu vội vắng hỏi. Mạch Thiên ca gật gật đầu, nhìn mạch giao khanh pho tượng, cảm khái và ngàn, không nghĩ tới, vài thập niên sau, ta cư nhiên vừa lúc đi vào Lâm Hải. Nàng chính xác ra ra mạch giao khanh tên, lại thân cụ quyết, hai vị trưởng lao đã là bước đầu tin. Chỉ là, cư nhiên như thế vừa khéo, lệnh các nàng cảm thấy khó có thể tin. Diệp Tiểu Hưu. Có không làm ta xem xét một chút tư chất của ngươi? Nói đều nói, không có gì hảo dấu dếm, mạch thiên ca vươn tay. Thanh di trưởng lao đáp thượng nàng kinh mạch, sắc mặt càng đổi càng ngưng trọng, sau đó là thanh diệu trưởng lão Hai người xem xét xong, đều là vô ngữ. Thuần âm thể chất, thuần âm thể chất. Tổ sư truyền xuống quyết, ta bích hiên các mấy ngàn năm trước sau không có thu được thuần âm thể chất nữ tu, hôm nay thế nhưng gặp được tổ sư hậu nhân. Thanh di trưởng lão than một tiếng, nhìn mạch thiên ca, có lẽ đây là mệnh số, chúng ta bích hiên các gặp phải diệt phái, sư tổ lại có người kế nghiệp. Sở dĩ đem thuần âm thể chất bí mật này nói ra, mạch thiên ca có chính mình suy xét. Đệ nhất, bích hiên các là nữ tu môn phái, tháp nội sáu cá nhân, chỉ có đường thận là nam tử, xem đường thận lời nói việc làm, thật sự nan kham đại nhậm, nếu là thanh hi trưởng lão, đảo có khả năng vì đường thận suy nghĩ. nhưng thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão không có lý do gì bức bách nàng đệ nhị bọn họ sáu cái bị nhốt đắc đạo tháp hiện giờ là một cây thẳng thượng châu chấu thanh di thanh diệu không cần thiết hại nàng đệ tam tu tiên giới các tu sĩ tuy rằng tự lợi nhưng tông môn tu sĩ đối với sáng phái tổ sư lại là phi thường tôn kính xem ở mạch giao khanh phân thượng các nàng cũng sẽ không như thế nào cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút Nàng chính mình chỉ phải đến mạch giao khanh một bộ quyết, cũng không có được đến mặt khác bí thuật, nếu biết hiên các là mạch giao khanh thành lập môn phái, như vậy rất có khả năng mạch giao khanh cuối cùng tọa hóa tại đây, tích tàng bí thuật cũng lưu tại nơi này. Thanh di thanh diệu hai người đem nàng cùng đường thận gọi đi lên mục đích, nàng đã đoán được, tất là yêu cầu giúp đỡ, như thế biết được nàng là sáng phái tổ sư hậu nhân, còn có tổ sư đặc thù thể trước rất có khả năng đem tổ sư một ít bí thuật chuyển cho nàng. Bên ngoài cường địch ở bên, nàng quá yêu cầu tăng mạnh thực lực của chính mình. Nàng đánh cuộc chính xác. Biết được nàng là mạch giao khanh hậu nhân, xác định nàng đồng dạng có thuần âm thể chất, thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão cho nàng một quả nghe nói ghi lại mạch giao khanh một ít độc môn bí thuật ngọc giản. Vì thế, thanh di trưởng lão cảm thắn nói, đáng tiếc, ngươi đều không phải là ta bích hiền các đệ tử, nói cách khác. Mạch thiên ca chỉ là cười cười, không có tiếp lời. Muốn nàng lưu tại Bích Hiên Các, đó là không có khả năng, cho dù Bích Hiên các sáng phái tổ sư là mạch gia tổ tiên, nàng cũng không có khả năng vì tỉnh lại Bích Hiên Các mà rời đi huyền thanh môn. Đối với môn phái cầm quyền linh tinh, nàng không có nửa điểm hứng thú. Nàng mục tiêu chính là đắc đạo thành tiên. Bất quá, rốt cuộc Bích Hiên các cùng nàng tồn tại như vậy sâu xa, tương lai nếu là có điều thành tựu, quan tâm một vài cũng là có thể. Kế tiếp thời gian. thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão trừ bỏ chưa thương đó là giáo thụ đường thận một ít pháp thuật lại chỉ điểm nàng như thế nào chưa thương nguyên lai tử khí duy nhất sợ chính là hỏa cho nên các nàng chỉ có thể chậm rãi dùng đan điền chân hỏa đem chi cắn nuốt hóa giải nhưng chúc cơ tu sĩ đan điền chân hỏa còn yếu thật sự nhậm cùng phong tử khí lại tương đương lợi hại ít nhất phải tốn phí mười mấy năm nàng mới có thể đem này đó tử khí hóa giải thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão thương thế càng trọng Căn bản không giúp được nàng. Mạch Thiên Ca chính mình nhưng thật ra không nóng nảy, nàng vốn chính là nhận đến hạ tịch mịch tính tình, lại tuổi còn nhẹ. Hoàn toàn háo đến thời Thấy nàng như thế chân định, thanh di thanh diệu xem nàng nhiều một phân tán thưởng. Chỉ là trong lòng càng thêm đáng tiếc, Mạch Thiên Ca sớm có môn phái. Không có khả năng rời đi huyền thanh môn, gia nhập bích hiên các. Bất quá, Mạch Thiên Ca tổng cảm thấy đã biết nàng bí mật sau. Hai vị trưởng lão cùng đường thận xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái. Hai vị trưởng lão cũng liền thôi. Đường thận ánh mắt. Tổng làm nàng cảm thấy có chút ái muội. Chẳng lẽ đường thận đối nàng nổi lên cái gì tâm tư? Nay không phải không có khả năng, yêu thương hắn cao tổ mẫu chịu khổ phênh thây. Mặt khác thân nhân càng là không có một chút tin tức, hắn muốn báo thủ, đem chủ ý đánh tới trên người nàng cũng có khả năng. Nhưng, lấy hắn như vậy nhu nhược ca tính. Mạch Thiên Ca cũng không đem hắn xem ở trong mắt, không chờ nàng đem này nghi hoặc hỏi ra khẩu, nhị vị trưởng lao trước tìm tới nàng. Hai vị tiên bối bước lên lầu 4, Mạch Thiên Ca kêu: Hiện giờ lầu 3 là bọn họ bốn cái tiểu bối chữa thương tu luyện địa phương, hai vị trưởng lao yêu cầu thanh tịnh, liền ở lầu 4 chữa thương. Nhìn đến nàng đi lên, Thanh Di, Thanh Diệu đều lộ ra tươi cười. Thiên Ca, mau tới ngồi. Biết được thân thế nàng. Các nàng hai người đãi nàng thân cận rất nhiều, hiện giờ đều gọi nàng tên. Mạch Thiên Ca thấp túi đầu. Trả lại một lễ, nhặt hai người đối diện tiểu ghế ngồi xuống. Mấy ngày này, thương thế của ngươi như thế nào? Thanh Di trưởng lão hỏi trước nói. Mạch Thiên Ca bình tĩnh đáp, vẫn là bộ giang cũ, này đó tử khí thực sự lợi hại, ta hiện giờ chỉ có thể chậm rãi đem chi luyện hóa. Cái này tình huống, hai vị trưởng lão trong lòng đương nhiên rõ ràng. Các nàng chỉ là muốn tìm cái để tài nhập để thôi. Hai người đối nhìn thoáng qua, vẫn là từ thanh di trưởng lão mở miệng. Có một việc, chúng ta hai người suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hay là nên nói cho ngươi. Thanh di trưởng lão chậm rãi nói, nói thực ra, ở ngươi thản ngôn thân thế phía trước, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy xảo sự. Nhìn đến hai vị trưởng lão thận trọng thân sắc, mạch thiên ca cũng sắc mặt ngưng trọng lên, tiền bối có chuyện thỉnh nói thẳng. Chính là có cái gì không tốt địa phương? Không. Thanh diệu trưởng lão trên mặt còn lại là mang theo cảm thán, hoàn toàn tương phản, cực hảo. Mạch thiên ca nhăn nhăn mày, khó hiểu. Thanh di trưởng lão cười cười, tính, cùng ngươi nói thẳng đi. Nói vậy ngươi cũng phát hiện, biết được ngươi là thuần âm thể chất, chúng ta hai người không chỉ có thực kinh ngạc, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta tuy chưa thấy qua thuần âm thể chất, lại thấy qua thuần dương thể chất. Mạch thiên ca cả kinh, lập tức nghĩ đến đường thận mấy ngày này lời nói việc làm, mặt trầm xuống tới. Thanh diệu trưởng lão thấy nàng như thế biểu tình, cười nói, xem ra ngươi đã đoán được. Không tồi, thận nhi kia hài tử sở dĩ chịu thanh hy sư muội tất cả sùng ái, môn trung nữ đệ tử lại mỗi người vì hắn tranh giành tình cảm, đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân. Thì ra là thế. Chẳng sợ biết hiên các là nữ tu môn phái, chẳng sợ lâm hải cao giai nam tu không nhiều lắm. không đạo lý đường thận như vậy một cái tính tình nhược đến rối tinh rối mù nam tu, sẽ như thế được hoan nên nguyên lai like đây mới là chân chính lý do. Mạch thiên ca mạt bình chính mình cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng, như vậy, chuyện này hai vị tiền bối có gì cảm tưởng. Thuần dương thể chất tự nhiên là thuần âm thể chất tốt nhất song tu bạn lữ, nhưng này hai loại thể chất, đều là ngàn năm khó cầu. liền nói Nguyên Bảo cùng Mạch Giao Khanh, hai người một thuần dương một thuần âm, Nhưng bọn hắn tuy rằng xem như cùng thời đại tu sĩ, kỳ thật kém mấy trăm tuổi, hơn nữa cách xa nhau cực xa, nếu không có hai người đều vừa khéo đụng tới Trung Ngọc Linh, chỉ sợ cuộc đời này căn bản sẽ không gặp được. Nhưng là, tuy nói thuần dương thuần âm vốn là trời sinh một đôi, nhưng Nguyên Bảo cùng Mạch Giao khanh đối lẫn nhau đối cũng chưa cái gì hảo cảm, càng là trước nay không tính toán xong tu quá. Mạch Thiên Ca trước nay không nghĩ tới... Nàng sẽ đụng tới sinh hoạt ở cùng cái thời kỳ thuần dương thể chất nam tu, hơn nữa cùng nàng tuổi phẳng phất, tu vi cũng tương đối tiếp cận. Nhưng nàng cũng từng thiết tưởng quá, nếu nàng là mạch giao khanh, có thể hay không cùng nguyên bảo song tu. Cái này ý niệm cùng nhau, nàng liền bốc tắt. Không tồi, tiên đạo gian nan, nhưng tu tiên tri đạo, dựa vào là tự thân nỗ lực, ỷ lại với song tu việc, chung quy vi phạm tu tiên bổn ý, hơn nữa. Nàng cũng khinh thường với vì thế giao ra thân thể của mình. Nhìn Thanh Di Thanh Diệu hai người, Mạch Thiên Ca trong lòng đã có quyết định, nếu là các nàng đưa ra yêu cầu này, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nàng cũng không sợ các nàng bức bách, loại sự tình này, há là người ngoài có khả năng bức bách. huống chi hiện giờ các nàng không người nhưng dùng, hẳn là sẽ không lựa chọn cùng nàng trở mặt. Tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, Thanh Di trưởng lão cười nói, Thiên Ca, lấy ngươi hiện giờ tu vi. Mặc dù không song tu, nghĩ đến kết đan cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá, song tu chỗ tốt cũng rất nhiều, người lại có thể hảo hảo suy xét. Nghe rõ di trưởng lao nói âm, cũng không có bức bách nàng ý tứ, mạch thiên ca âm thầm thư khẩu khí. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng trước mắt tình huống này, nàng vẫn là không nghĩ cùng hai vị trưởng lao khởi xung đột, các nàng không có cưỡng bức ý tứ tốt nhất. Hai vị tiền bối, việc này còn thỉnh không cần nhắc lại. Ta từng nghe nói qua, cao tổ mẫu cũng từng gặp được quá thuần dương thể chất nam tu, nhưng trước sau không có nảy lòng tham song tu. Nói vậy cao tổ mẫu là kiêu ngạo người, khinh thường lấy loại này thủ đoạn cầu lấy tiên đạo. Ta tuy tu vi không kịp cao tổ mẫu, nhưng cầu tiên vấn đạo chi tâm là giống nhau. Nghe được lời này, thanh di thanh diệu hai người im lặng. Tư tâm tới nói, các nàng đương nhiên hy vọng mạch thiên ca có thể cùng đường thận song tu, như thế nói. Cho dù Mạch Thiên Ca cuối cùng vẫn cứ phải về Huyền Thanh môn, cũng sẽ cấp bích hiên các lưu lại hy vọng. Hơn nữa, thuần âm thuần dương thể chất song tu, chỗ tốt không cần phải nói, hai người tu Vi Tấn Giai sẽ phi thường nhanh chóng. Nhưng là đường thận là bộ dáng gì, các nàng đều là biết đến. Tu Vi giống nhau, cá tính mềm yếu. Nếu là môn phái mặt khác nữ tu, còn thích hắn gương mặt kia, Mạch Thiên Ca lại là côn lô tới, điểm này dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Quan trọng nhất chính là. Các nàng đề nghị song tu, cũng là vì Mạch Thiên Ca suy xét, đường thận cái kia tính, chú định không có đại thành tiểu. Nếu Mạch Thiên Ca bản nhân phản đối, kia cũng liền không có ý nghĩa. Thanh Di trưởng Lao nghĩ đến đây, thở dài nói, ngươi có ý nghĩ của chính mình, chúng ta cũng không làm sao được. Nếu như thế, ngươi cũng không cần lo lắng, thật nhi kia hải tử sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người tới. Điểm này, Mạch Thiên Ca cũng không có lo lắng quá. liền tính đường thận nổi lên cái gì tâm tư nàng cũng không sợ mặt khác còn có chuyện chúng ta muốn cùng người thương nghị thanh di trưởng lão châm chức nói chỉ cần không miễn cưỡng nàng song tu mạch thiên ca không ngại vì bích hiên các làm chút cái gì tiền bối thỉnh nói thẳng nếu là có thể làm ta tự nhiên hiệu lực một vài thanh di trưởng lão mỉm cười ngươi đã cùng ta phái có bực này sâu xa chúng ta nguyên bản hy vọng ngươi có thể lưu tại bích hiên các nhưng là ngươi đạo tâm kiên định không muốn vì tục sự bối rối chúng ta cũng không hảo cơ cầu bất quá bích hiên các hiện giờ là cái tình huống như thế nào ngươi cũng là rõ ràng liền tính này đó đệ tử có hơn phân nửa chạy ra sinh thiên chờ chúng ta sát diệt kia ma tu lúc sau vẫn phải tốn phí rất nhiều tinh lực trùng kiến bích hiên các kia ma tu tả pháp như thế lợi hại ta cùng với thanh diệu sư mội đã nghĩ kỹ rồi biện pháp như thế nào đối phó hắn nhưng kể từ đó Chúng kiến môn phái nhiệm vụ liền phải dừng ở hậu bối trên người. Hạo Lam bị thương nặng, đó là Hảo, chỉ sợ Tu Vi cũng muốn ké luyện khí kỷ, Hạ Thanh cùng thận nhi hai người lại không thông tục vụ. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, làm ta bích hiên các khách khanh trưởng lão. Mạch Thiên ca hơi hơi nhướng mày, hỏi, hai vị tiền bối, là muốn đáp thượng chính mình tánh mạng, sát nhậm cùng phong. Nàng như vậy nhảy bén mà nhận thấy được trong đó lời nói ý. nhị vị trưởng Lao chỉ phải cười khổ. Thanh Diệu trưởng Lao nói, không tồi. Ta cùng với Thanh Di sư tỷ hai người, chịu này trọng thương, thọ nguyên có điều ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ có thể sống ba năm mười năm. Mà hiện giờ trong tháp sáu người, Hạo Lam thương thế quá nặng, tương lai rất khó có đại thành tiểu. Hạ Thanh cùng thận nhi đối tu hành một đạo cũng không phải quá ham thích. Nếu ta hai người ngã xuống, Bích Hiên các thật sự liền không hy vọng. Như thế nói, chi bằng đua thượng liều mạng, nếu có thể đem kia ma tu sát diệt lấy hạo làm quản sự năng lực chúng kiến bích hiên các cũng không phải vấn đề nói đến chỗ này hai người ánh mắt đều nhìn nàng cho nên thiên ca chúng ta hy vọng ngươi có thể làm bích hiên các khách khanh trưởng lão kinh sợ không phục người thuyết rơi đông lạnh đến lợi hại mạch thiên ca rũ xuống tầm mắt tựa hồ ở suy xét thanh di thanh diệu hai người cũng không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm nàng hồi lâu lúc sau mạch thiên ca rốt cuộc ra tiếng nói lý lẽ hai vị trưởng lão tặng cho vãn bối cao tổ mâu bí thuật ta hẳn là có điều hồi báo nhưng là lấy vãn bối trước mắt tu vi tựa hồ không đủ tư cách làm khách khanh trưởng lão nghe nàng lời nói không có cự tuyệt ý tứ thanh di trưởng lão liền cười nói chúng ta hai cái lao thái bà là sống không lâu đến lúc đó môn phái bên trong liền không có kết đan tu sĩ đó là làm ngươi làm trưởng lão cũng không có gì không được huống chi Lấy ngươi hiện giờ tu vi cùng thiên tư, nghĩ đến kết đan cũng không khó. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, thở dài, thiên ca, bách Hiên các muốn trùng kiến, chỉ dựa vào bọn họ ba người không đủ, vọng ngươi xem ở tổ sư phân thượng, ruỗi một tay. Như thế thiệt tình thành ý mà thỉnh cầu, đảo làm mạch thiên ca cự tuyệt nói không nên lời. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu văn bối nguyện ý làm khách khanh trưởng lão, muốn lưu tại lâm hải bao lâu? thanh di thanh diệu hai người lộ ra tươi cười thanh diệu nói không cần lâu lắm ngươi là khách khanh chỉ cần hạo lam tướng môn trung đệ tử triệu hồi tới lập uy lúc sau ngươi liền có thể lấy cớ bế quan hồi côn lô đi chính là ta thân là huyền thanh môn đệ tử làm đường phái khách khanh hay không không tốt lắm thanh di trưởng lao nói điểm này ngươi không cần lo lắng đại môn phái đệ tử làm đường phái khách khanh cũng là có chỉ cần hai cái môn phái không có xung đột chính là Chúng ta bích hiên các ở Lâm Hải, vô tình đến côn ngô đi, đối với ngươi tự nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Ngươi nếu không yên tâm, ngày nào đó trở lại môn phái, hướng sư trưởng bẩm báo chính là. Nghe được thanh di trưởng lao nói được như thế nhẹ nhàng, mạch thiên càng nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Nếu là như thế, vạn bối không ngại vì bích hiên các tấn một phần tâm. Cũng coi như báo đáp hai vị tiền bối tặng thư chi tình. Được đến nàng cho phép. Thanh Di Thanh Diệu hai người vùng trong lòng tảng đá lớn, cười nói, Hảo, Hảo, hôm nay khởi, chúng ta đó là người một nhà. Nói, Thanh Di Thanh Diệu hai người tự mình lánh mạch thiên ca hạ đến ba tầng, hướng mặt khác ba người tuyên bố, mời mạch thiên ca trở thành bích hiên các khách khanh trưởng lão. Tin tức này vẫn là có chút chấn động, hạ thanh nhất thời không hồi thần được, từ hôn mê chung vừa mới thanh tỉnh vệ hạo Lam cùng đường thận thần sắc phức tạp. Mạch Thiên Ca giống nhau gương mặt tươi cười tương đối. Cái gọi là khách khanh trưởng lão. Chính là có trưởng lão danh phận, nhưng chỉ lấy cung phụng, không nhúng tay môn phái sự vụ. Mấy người bọn họ cũng đều biết, Mạch Thiên Ca thân là huyền thanh môn đệ tử, không có lưu tại bích hiên các đạo lý. Cùng bọn họ cũng không xung đột, cho nên cũng gần chỉ là chấn động một chút, thực mau khôi phục thái độ bình thường. Hướng nàng chúc mừng, đều xem trọng tân chào hỏi. Chào hỏi xong. thanh di thanh diệu như cũ trở lại bốn tầng chữa thương mạch thiên ca lưu tại ba tầng diệp đạo hữu vệ hạo lam vẫn cứ thực trọng nhưng hiện giờ cuối cùng có thể tỉnh chứ nàng mỉm cười hướng mạch thiên ca tiếp đón từ nay về sau chúng ta đó là đồng môn mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười vệ hạo lam đương nhiên minh bạch hai vị trưởng lão dụng tâm nàng tu vi cho dù giữ được cuộc đời này cũng khó lại tấn dai cho nên các trưởng lão làm mạch thiên ca làm nàng hậu trường vệ trường môn không cần khách khí sau này bích hiên các vẫn cứ muốn dựa vào ngươi ta có thể làm không nhiều lắm vệ hạo lam cười sự thật như thế nào người ta trong lòng hiểu rõ Diệp đạo hữu tóm lại làm ơn vệ hạo lam là cái người thông minh cũng như vậy người thông minh giao tiếp thực thoải mái bởi vì nàng sẽ tốt lắm nắm chắc chừng mực cho nên giết nhậm cùng phong sau có vệ hạo lam ở làm bích hiên các khách khanh trưởng lao hẳn là sẽ không quá khó chịu cung vệ hạo Lam đơn giản mà nói xong hai câu, đường thận thật cẩn thận mà nhìn nàng số mắt, rốt cuộc lấy hết can đảm, thấp giọng nói, diệp đạo hữu chúng ta có không nói chuyện. Mạch thiên ca có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường thận sẽ chủ động tưởng hướng nàng nói chuyện, nàng thoáng sau khi tự hỏi, sảng khoái đồng ý, hảo. Đường thận nhìn nhìn truyền tống trận, chúng ta, qua bên kia. Mạch thiên ca gật gật đầu, cung đường thận nói sự tình. nói vậy không thích hợp làm vệ hạo lam cùng hạ thanh biết hạ đến tầng thứ hai mạch thiên ca liền đứng lại đường đạo hữu có chuyện nói thẳng đi đường thận cúi đầu trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng diệp đạo hữu nói vậy đã biết ta là thuần dương thể chứ không tồi đường thận tựa hồ không dám nhìn nàng nghiêng đầu nói kia diệp đạo hữu có gì cảm tưởng hắn muốn nghe cái gì đáp án mạch thiên ca biết nàng chỉ là cười cười Đường đạo hưu không ngại nói nói ý nghĩ của chính mình đi. Đường thận trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta cao tổ mẫu bị kia ma tu giết, thân nhân đều ở bên ngoài, cũng không biết tình huống như thế nào, ta tưởng hảo hảo tu luyện, giết kia ma đầu, vì cao tổ mẫu báo thủ. Hắn nói lời này biểu tình thực nghiêm túc, rốt cuộc có như vậy một chút nam nhân quyết đoán. Nhưng mạch thiên ca vẫn là ngữ khí bình đạm, cho nên đâu? Cho nên đường thận ngẩng đầu. Lấy chưa bao giờ từng có kiên quyết nói, "Diệp đạo hữu, có không cùng ta song tu?" Sớm biết rằng hắn tưởng nói, nhưng vẫn cứ không rất đến tính cách nhu nhược đến giống cái nữ tử Đường Thận sẽ nói thẳng xuất khẩu. Mạch Thiên Ca dừng một chút, nhìn đến hắn khẩn cầu thần sắc, vẫn là lắc lắc đầu, "Xin lỗi, Đường đạo hữu, song tu việc, ta không thể đáp ứng." Cho dù Đường Thận sớm nhìn ra Mạch Thiên Ca đối hắn vô tình, vẫn cứ không dự đoán được nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Ngẩn ra một chút, Hắn lại vội vàng nói, vì cái gì? Diệp đạo hữu, ta nãi thuần dương thể chất, ngươi là thuần âm chi thần có thể gặp được cùng nhau, đó là trời cho lương bạn, vì sao ngươi muốn cự tuyệt? Mạch thiên ca nhàn nhạt cười cười, kia đường đạo hữu ngần ấy năm, vì sao không muốn cùng đồng môn sư tỷ mội song tu? Đường thận ngần ra, thấp giọng nói, ta, ta không thích các nàng, cho nên, ta đây cũng là giống nhau. Mạch thiên ca ngữ khí bình đạm, Ngươi đối ta cũng không cảm tình, bất quá bởi vì ta là thuần âm thể chất thôi. Nhưng ngươi ta nếu không yêu nhau, lại kết làm song tu bạn lữ, cùng phía trước có gì bất đồng. Đường thận ngầm đầu, nhìn nàng, lại không nói chuyện. Mạch thiên ca nhìn trước mắt cái này chưa từng ăn qua khổ đường công tử, nói, ta sẽ không bởi vì loại lý do này song tu, thành tiên đại đạo, ta muốn chính mình đi bước một đi đi. Nàng ngữ khí như thế kiên quyết, đường thận trong mắt xẹt qua thất vọng. rồi lại không nghĩ từ bỏ diệp đạo hữu ngươi nếu cùng ta song tu nói ngươi tu vi tấn dài sẽ càng mau mạch thiên ca khẽ cười đường đạo hữu ngươi trung quy không phải nữ tử có lẽ tu tiên người đều sẽ đem ích lợi đặt ở đằng trước nhưng đối nữ tử tới nói cùng không yêu người bên nhau thực sự là một loại khổ hình đương nhiên không phải đường đạo hữu không tốt nhìn đến hắn thâm chịu đả kích bộ dáng mạch thiên ca vẫn là khẽ mỉm cười ánh mắt chấp động một chút Nhưng cảm tình việc, chính là như thế. Ta là cái tu sĩ, nhưng cũng là cái nữ tử. Có lẽ có chút nữ tử, có thể vì tu tiên từ bỏ nguyên bản kiên trì, nhưng kia không bao gồm ta. Ta có ta kiêu ngạo, cho nên có một số việc ta sẽ kiên trì đến cùng. Đường thận ngập ngừng hai hạ, nói không ra lời. Mạch thiên ca liền cười, đường đạo hữu nguyên lai không phải cũng là như thế sao? Không cần bị lệnh tổ chết che mắt hai mắt, song tu đối tu tiên đại đạo mà nói trung quy là bên nói nếu mục tiêu của ngươi cũng là đắc thành đại đạo không bằng kiên trì bản tâm tính thủ nội tâm như vậy đoạt được nhất định càng nhiều bị mạch thiên ca một phen lời nói tống cổ lúc sau đường thận quả nhiên không hề tìm nàng xem nàng ánh mắt cũng cùng ngày xưa vô dị hiển nhiên đã buông chút tâm tư này nhưng thật ra ngày thường tu luyện cần mẫn rất nhiều mỗi khi gặp được nan đề hoặc là thừa dịp hai vị trưởng lão có rảnh là lúc đi linh giáo, hoặc là tới hỏi Mạch Thiên Ca. Hiện giờ tình huống này, Đường Thận tóm lại là cái trợ lực, cho nên Mạch Thiên Ca cũng không tàng tư, phàm là biết đến đều nói cho hắn. Kể từ đó, Đường Thận tu vi thế, nhưng chướng thật sự mau, hắn dù sao cũng là thuần dương thể chất, linh căn hẳn là cũng không kém đến năm đó giống nàng như vậy trình độ. Đến nỗi mặt khác sự tình, hai vị kết đan trưởng lão sớm đã có sở tính toán. Mạch thiên ca bất quá là cái danh nghĩa khách khanh trường lão, đã quản không được cũng không có phương tiện lắm miệng. huống chi, nàng cũng không có càng tốt biện pháp, nhậm cùng phong hiện giờ thực lực quá đáng sợ, nàng tạm thời vào không được hư thiên cảnh, luyện không ra đáng dược, chỉ là trên người tử khí muốn luyện hóa rất đã là đủ phiền thoái, muốn tấn giai, căn bản không có khả năng. Nếu vô pháp tấn giai, liền vô pháp đối phó nhậm cùng phong, chuyện này cũng chỉ có thể tùy ý thanh di thanh diệu hai người làm chủ. Tại đây đắc đạo tháp tầng thứ bảy, có biết hiên các mấy ngàn năm tích tàng, nhưng thật ra có không ít thứ tốt, hiện giờ gặp phải diệt phái, thanh di trưởng lão liền làm quyết định, vận dụng này đó tích tàng. Vì thế, thanh hạ sau khi thương thế lành, liền một lòng một dạ luyện đan, mà vệ hạo lam, trùng kiến môn phái không thiếu được nàng, nhị vị trưởng lão cực kỳ hào phóng, chân quý hồi lâu linh dược đều cho nàng chữa thương. Như thế, mấy tháng lúc sau... Vệ hạo Lam thương thế cuối cùng ổn định xuống dưới, cũng bảo vệ một thân tu vi. Nhưng, nàng cũng là tử khí quân thân, muốn hoàn toàn dưỡng hảo, khả năng so mạch thiên ca hoa thời gian còn lâu. Hơn nữa, nàng thường cập đan điển, trên cơ bản tấn giai kết đan là không có trông cậy vào. Tư nhị vị trưởng lão trong miệng biết được việc này. Vệ hạo Lam đã phát hồi lâu nốc. Chẳng sợ nàng là càng coi trọng quyền thế tu sĩ, biết được chính mình khả năng vô pháp lại tấn giai. Vẫn là khó có thể tiếp thu sự tình May mà Vệ hạo Lam là kiên cường người Đối chính mình thương cũng sớm có chuẩn bị Thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình Như cũ mỗi ngày chữa thương Phụ trợ hạ thanh luyện đan Chỉ trước mắt, một năm liền đi qua Thanh di thanh diệu hai người Ở không tiếc linh dược dưới tình huống Rốt cuộc đem thương thế dưỡng hảo Tuyên bố bế quan tu luyện bí thuật Không có việc gì không được thượng Bốn tầng quấy dày các nàng Biết được tin tức này sau Vệ hạo Lam ba người thế nhưng đồng thời phát khởi ngốc tới, thần xác gần có thê ai chi sắc, lệnh mạch thiên ca hoang mang khó hiểu. Nghĩ đến lần trước thanh di thanh diệu hai người mời nàng làm khách khanh khi lời nói. Mạch thiên ca liền âm thầm đi hỏi vệ hạo Lam. Vệ trưởng môn, nhị vị trưởng lão theo như lời bí thuật, hay không? Thương cập tánh mạng. Vệ hạo Lam đốn trong chốc lát. Thở dài, diệp đạo hữu hiện giờ là ta bích hiên các khách khanh trưởng lão. Những việc này nên nói cho ngươi. Không tồi, ta sáng phái tổ sư Bích Thủy Nguyên quân tọa hóa phía trước, lưu lại một bộ bí thuật. Tên là huyết cấm bí thuật. Cái này bí thuật, chúng ta bích hiên các đệ tử. phàm là trúc cơ trở lên, đều tập được với nửa bộ, chính là cùng địch đồng quy vu tận liều mạng phương pháp. Này bí thuật phần sau bộ, lại muốn kết đan trở lên tu sĩ mới nhưng tu tập, hơn nữa tốn thời gian cố sức, nó công hiệu là... đem mấy người tu vi hợp mà là một như thế liền sẽ trở thành kết đan kỳ tu sĩ trung mạnh nhất tồn tại nói như vậy thanh hy trưởng lão dùng đó là này huyết cấm bí thuật vệ hạo lam gật đầu không tồi, đáng tiếc chính là thanh hy trưởng lão lúc ấy đã là trọng thương trong người người này lại công lực phi phàm, chỉ có thể cuốn lấy hắn một lát kia thanh di thanh diệu hai vị trưởng lão đâu mạch thiên ca thần sắc trầm trọng các nàng nếu là dùng này bí thuật Hậu quả sẽ như thế nào? Vệ hạo lam cười khổ, cái này bí thuật. Tuy là kết đan trở lên liền có thể tu tập, nhưng ta biết hiên các lịch đại kết đan sư tổ, chưa bao giờ tu tập quá. Mạch thiên ca ngẩn ra, đây là vì sao? Liền tính là dùng tánh mạng khó bảo toàn, học để ngừa vạn nhất cũng là tốt, vì cái gì liền tu tập người cũng không có. Bởi vì vệ hạo lam một chữ một chữ chậm rãi nói, chỉ cần tu tập huyết cấm bí thuật hạ nửa bộ, liền không thể lại xem như người. Mạch Thiên ca đốn sau một lúc lâu không nói chuyện. Không thể lại xem như người, đây là có ý tứ gì. Không phải người, còn có thể là cái gì. Phảng phất nhìn ra nàng hoang mang, vệ hạo lam lắc đầu nói, cái gọi là huyết cấm, là muốn lấy huyết vì đại giới, người rút cạn huyết, chẳng phải là biến thành thây khô, nơi nào còn sẽ là người. Mạch Thiên ca nghe vậy ngơ ngẩn. Vệ hạo lam chuyển mở đầu, che lại trong mắt bi thương. Hai vị trưởng lao đã là thấy chết không sờn. Chúng ta còn phải hảo hảo tu luyện, trùng kiến bích yên các, hoàn thành các nàng di trí. Khó trách bọn họ ba người biết được hai vị trưởng lao muốn tu luyện bí thuật sẽ là như vậy biểu tình, muốn tu luyện này bí thuật, ngay từ đầu liền chú định các nàng kết cục, Mặc kệ có thành công hay không, đều là chết. Mang theo như vậy trầm trọng tâm tình, mạch thiên ca đầu nhập đến chữa thương cùng tu luyện pháp thuật giữa đi. Cương địch ở bên. Chính mình lại cái gì cũng làm không được, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Từ trúc cơ về sau, nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ bức thiết mà hy vọng chính mình biến cường. Cho nên, xác nhận chính mình phải tốn đại lượng thời gian đi luyện hóa tử khí sau, nàng liền đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến nghiên tập mạch giao khanh lưu lại tới ngọc giản giữa đi. Cái này trong ngọc giản, kỳ thật cũng không có ghi lại cái gì kinh thiên địa động quỷ thần bí thuật, mà là hết thể sử dụng pháp thuật kỹ xảo. cùng với quyết tu luyện tâm đắc nhưng mạch giao khanh thực sự là cái ngút trời kỳ tài vô cùng đơn giản pháp thuật bị nàng giảng giải ma đến có lớn hơn nữa uy lực một ít không dấu vết tiểu sửa chữa lại cơ hồ làm một ít pháp thuật thay hình đổi dạng uy lực tăng nhiều trong đó quyết tu luyện tâm đắc càng là làm mạch thiên ca giống như chết đói một đầu pháp đi vào nàng chủ tu công pháp là trung mục linh sửa chữa lúc sau hôn nguyên công lại là quá nguyên lục cùng quyết xác nhập lúc sau công pháp Chi tiết thượng cùng hai người cũng không phân biệt, cho nên mạch giao khanh tu luyện tâm đắc đối mạch thiên ca mà nói là hoàn toàn áp dụng. Mặt khác, trong ngọc giản còn có một ít mạch giao khanh tùy tay ký lục đồ vật, tỉ như một ít đan phương sửa chữa, còn có pháp bảo luyện chế tư tưởng, để cập luyện đan luyện khí trận pháp cấm chế chờ, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, nhìn ra được tới, mấy thứ này chỉ là nàng ngày thường tùy tưởng, có thí nghiệm quá, có lại còn gần chỉ là tư tưởng. Nhưng có thể tư tưởng đàn phương, cùng với một cái hoàn toàn mới pháp bảo luyện chế phương pháp, tuyệt đối có thể xưng được với là tông sư cấp bậc, đặc biệt trong đó đề cập phương diện còn như thế nhiều. Hiểu biết đến mạch giao khanh lại là như vậy một cái toàn tài, mạch thiên ca một mặt xem thế là đủ rồi, một mặt lại tâm còn nghi vấn hoặc. Lấy mạch giao khanh như vậy tài hoa, cơ hồ không thể so tử vi tán nhân kém cỏi vì sao nàng nguyên lai tông môn chỉ là đem nàng làm như một cái cực hảo song tu người được chọn. mà phi tông môn tương lai bồi dưỡng. Mạch giao khanh ở ngọc giản mặt sau bản chép tay giải nàng nghi hoặc. Nô năm tuổi bước vào tiên đạo, hai mươi tuổi trúc cơ, một trăm hơn tuổi kết thành kim đan, năm trăm tuổi nguyên anh, trong đó gian khổ không đủ vì người ngoài nói. Đáng tiếc nô nại nữ tử chi thân, lại cụ thuần âm thể chất, nếu không, lại sao lại lang bản kỳ hồ, lưu lạc tha hương, chúng ngô chi nhất sinh không thể trở về cố thổ. Thân là nữ tử, Tiên đạo thật là không dễ. Nô tự nhận thiên tư xuất chúng, tài trí vô lễ môn trung bất luận cái gì một người, lại nhân thân cụ thuần âm thể chất, trước sau bị coi là lô đỉnh hạng người. Nô tế cứu này nhân, chỉ vì tu tiên tri đạo, nhiều vì nam tử, dần già, thế nhân toàn bị lá che mắt, không biết nữ tử chi tài ngươi. Nay đoạn tự bạch, tràn ngập hoài mới không thưởng dai than, mạch thiên ca cũng xem đến thổn thức. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tuy rằng cũng cảm thấy chính mình thiên tư bất phàm tài trí vô lễ nhưng cùng mạch giao khanh so sánh với lại không thể không ngước nhìn cái này ngọc giản ghi lại đồ vật nàng muốn học tập đến quá nhiều không nói về sau hôm nay nàng quyết định là so ra kém mạch giao khanh mặc kệ là mạch giao khanh vẫn là kia tử vi tán nhân đều làm nàng nhận thức đến trên đời này có như vậy thiên tài nàng phải đi lộ còn rất xa nhất thiết không thể tự mãn bản chép tay mặt sau còn ghi lại mạch giao khanh một ít việc tư. Nô với vân trung nộ một nam tu, danh trung mục linh, lại là thuần khiết trung hòa thân thể, càng khó đến này tính vẫn giữ thuần thiện, quả thật nhưng giao hạng người. nộ một nam tử, thân cụ thuần dương thân thể, quả thật lương xứng, nhưng người này tâm tính cao ngạo, nô không mừng, việc này từ bỏ. Mặt sau lại nhờ nói, chậm chạp không được nguyên anh, nô nôn nóng không thôi, thù địch từ từ tăng nhiều, nếu lại không tấn dai. Nô thân khó có thể bảo toàn. Cân nhắc mấy ngày, chúng có một kế, này kế chính là hạ hạ sách, một khi sử dụng, thẹn với chung mục linh, nhưng nhất thời cũng tìm không được càng tốt biện pháp. Nàng theo như lời nam tử, hẳn là nguyên bảo không thể nghi ngờ, nhưng trong đó ngữ khí lại là hoàn toàn không để bụng bộ dáng, nghĩ đến mạch giao khanh như vậy kỳ tài, chính mình cũng thập phần cao ngạo, cũng là khinh thường với song tu chi đạo. Chỉ là, nàng theo như lời phương pháp lại là cái gì? sẽ thẹn với trung mục linh đi xuống xem đi xuống mạch thiên ca rốt cuộc minh bạch lẽ ra thuần dương thân thể song tu càng có kỳ hiệu nhưng nô thực sự không mừng kia nguyên bảo đạo nhân duy trung mục linh tính tình chân thành nô cực hỉ chi. hắn lại thân là thuần khiết trung hòa thân thể song tu tuy không kịp thuần dương thân thể lại cũng không kém tuy cùng trung mục linh giao hảo nhưng việc này thực sự đối hắn không dậy nổi nô khó có thể xuất khẩu liền lấy nhiếp hồn linh đem chi mê hoặc Trung Thành xong tu việc. Nhìn đến nơi này, mạch thiên ca ngạc nhiên. Nguyên lai Trung Mộc Linh lại là bị mạch giao khenh cấp. Vị này tổ tiên, chẳng những tài trí vô lễ nam tử, liền liên thủ đoạn can đảm cũng có thể so với nam nhi. Nàng một mặt trong lòng bội phục, một mặt lại cảm thấy việc này xác thật không lớn phúc hậu, Trung Mộc Linh sao lại nguyện ý. Trung Mộc Linh đều không phải là lạm tình người, nô lần này hành sự thực sự không đủ quan minh, lường trước hắn thanh tỉnh lúc sau nhất định đoàn giao. Không ngờ, Trung Mục Linh tuy rằng không lắm vui mừng, lại chưa cùng ta trở mặt. Nôn cập, nô trước đây đãi chi có ân, việc này như vậy bốc quá. Nô thẹn trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, quyết ý rời đi vân Trung. Lúc sau, đó là tới Lâm Hải hết thể sự tình, thiết lập truyền tống trận, đến quân ngô nghị cách cứu viện một đám bị làm như lô đỉnh nữ tử, thành lập bích Yên các, tự hào bích thủy nguyên quân. Mạch Thiên Ca phát hiện trong đó xen kẽ một ít hôn độn ghi lại. Một đêm vu thề, không ngờ thế nhưng người đang có thai, nỗ một lòng tu thành tiên đạo, vốn không nên lưu hắn xuống dưới, chỉ là trong lòng không đành lòng, niệm và phụ, cuối cùng là đem chi sinh hạ. Đáng thương này hài nhi cũng không linh can, chú định vô duyên, chỉ phải đem chi lưu tại thế tục Xem xong sở hữu việc vật văn ký lục, mạch thiên ca không biết nên khóc hay cười. Nàng cái này tổ tiên, chẳng những tài trí thủ đoạn toàn không thua nam tử, hành vi xử sự. sự. thậm chí so nam tử càng có quyết đoán quyết đoán. Hồi tưởng ở Trung Mục Linh hư thiên cảnh Trung, ngắn ngủn mấy ngày ở Trung, Trung Mục Linh ít khi nói cười, làm người nghiêm túc, lại nguyên lai like ngày xưa là như thế tính tình, đối mặt mạch giao khanh khi thế thượng hoàn toàn không địch lại. Thậm chí liền song tu việc, đều là bị tính kế. Khó trách xem Trung Mục Linh cùng mạch giao khanh chi gian, không có gì tình cảm tranh cãi bộ dáng, nguyên lai like mạch gia truyền thừa mấy ngàn năm. Cứ nhiên là cái dạng này khởi nguyên. Đem thần thức phong ở mạch gia từ đường lúc sau, mạch giao khanh liền trở về Lâm Hải, cũng từng lưu lại di ngôn, Phó Thác Bích Hiên các hậu bối chăm sóc hậu nhân một vài. Chính là, ở mạch gia thôi khi, mạch thiên ca chưa bao giờ gặp qua Bích Hiên các phái tới đệ tử, có lẽ là Bích Hiên các vẫn luôn không có phát hiện có thể thu vào môn tưởng linh căn giả, dần ra, đời sau người thừa kế liền không lại để ở trong lòng. Cũng có khả năng là mỗi cách 20 tháng 5 năm 30 năm hoặc là càng lâu mới đến một lần, mà nàng sinh ra đến rời đi, bất quá ngắn ngủn 10 năm. Nhìn đến nơi này, mạch thiên ca thở dài. Nàng có thân là kết đan tu sĩ phụ thân, có ngẫu nhiên đến tấn quốc xem hậu nhân cao tổ, còn có phó thác hậu bối chăm sóc hậu nhân cao tổ mẫu, kết quả lại là như vậy đi lên tiết lộ, chỉ có thể nói, nàng thật sự không phải một cái may mắn người. Bất quá! từ về phương diện khác tới nói nếu không phải mười mấy năm lang bạt kỳ hồ nàng có lẽ liền không phải hôm nay tính tình khả năng như kia hoa cũng lâm giống nhau kiêu ngạo tự đắc lại hoặc là giống đường thận như vậy mềm yếu nhát gan cực khổ bản thân không phải tốt đẹp hồi ức nhưng đôi khi vẫn là muốn cảm kích cực khổ mang đến một ít đồ vật tỉ như kiên cường nội tâm cùng rộng lớn kiến thức hiểu biết mạch giao khanh cuộc đời lúc sau Mạch Thiên Ca liền bắt đầu nghiên cứu nàng ghi lại xuống dưới một ít vụn vặt đồ vật. Trận pháp phương diện, đối chiếu huyền cơ trận thư, làm nàng rất có tiến bộ. Cần biết, thư thiên cảnh trung tuy rằng thư tịch thật nhiều, nhưng vượt qua nàng cảnh giới quá nhiều, có thể xem hiểu không có nhiều ít, thái cổ thời kỳ hoàn cảnh lại cùng hôm nay cũng không tương đồng, không thể dọc quân, huyền cơ trận thư cùng mạch giao khanh ghi lại, vừa lúc đền bù điểm này thiếu hụt. Mặt khác, Mạch Thiên Ca lưu ý đến mạch giao khanh bản chép tay chung, ghi lại có như vậy một đoạn. Pháp bảo, ẩn chứa pháp lực chi bảo ngươi. Tu vi ảnh hưởng tu sĩ tấn giai, pháp bảo đại biểu lại là tu sĩ mạnh nhất đấu lực, đặc biệt đối với kết đan tu sĩ mà nói. Bản mạng pháp bảo mạnh yếu, cơ hồ quyết định đấu pháp năng lực mạnh yếu. Bản mạng pháp bảo, kết đan trở lên tu sĩ có thể luyện chế. Gia nhập tu sĩ bản mạng tinh huyết, luyện hóa ở trong đan điền. không ngừng mà lấy tinh huyết bồi dưỡng, dần dà. Pháp bảo thậm chí có thể thông linh. Đơn giản tới nói, bản mạng pháp bảo, chính là cùng tu sĩ cùng một nhịp thở nhưng trưởng thành pháp bảo, bồi dưỡng đến càng lâu, lực lượng lại càng lớn, mà bản mạng pháp bảo bị hao tổn, tu sĩ tự thân cũng sẽ bị hao tổn. Nô cuộc đời lưu lạc thiên ngai, từ vân trung đến thiên cực, không biết ngộ quá nhiều ít đối thủ, gặp qua nhiều ít pháp bảo, bởi vậy mà tư tưởng ra nhiều loại pháp bảo. Nhưng cung hậu bối đệ tử tuyển làm bản mạng pháp bảo. Mạch thiên ca tinh thần rung lên. Tiếp tục xem đi xuống. Ngày xưa ở Vân Trung Thiên Bảo các Nô từng thấy thượng cổ ghi lại thần thoại truyền thuyết, trong đó sáng thế chi mẫu có một pháp bảo. Danh rằng Sơn Hà xã tắc đồ. Nay đồ quả thật một cái thật lớn pháp trận, nếu vây nhập trong đó. Như tứ tượng biến hóa, có vô cùng chi diệu, tư sơn tức sơn, tư thủy tức thủy, tưởng trước tức trước, tưởng sau tức sau. Nô tư chi thật lâu sau, tư tưởng ra nhiều loại pháp bảo, hôm nay nhưng nhất nhất thí chi. Pháp bảo chủng loại, đơn giản năm loại, tức sát, hộ, mê, vây, phụ, sát giả, chỉ ở công kích, hộ giả, chỉ ở phòng ngự, mê giả, nhưng lệnh thần trí bị lạc, vây giả, lấy trận vì pháp, phụ giả, hoặc là phá trận, hoặc là thanh tâm, chỉ ở phụ trợ. Mạch thiên ca trên người, phi thiên toa là công kích pháp khí. Tuy rằng có bảy trận công năng, lại là tự mang sát trận, bạch ti mặt còn lại là thuộc về hộ loại pháp bảo, đèn tuy mang mê tự, lại là thuộc vây, bước trên mây ủng cùng tàng linh bội còn lại là phụ loại. Mạch giao khanh theo như lời cái này sơn hà xã tác đồ, mạch thiên ca phỏng trừng hẳn là thuộc về vây cùng mê kết hợp thể, hơn nữa kiêm mang giết hiệu quả. Loại này pháp bảo là khó nhất phòng bị, bởi vì nó bản thân chính là hướng về phía người tâm cảnh nhược điểm đi. Cao Minh mê loại pháp bảo, có thể cho người bất chi bất giác chúng chiêu. Nếu nó thật sự như mạch dao khanh theo như lời, tư sơn tức sơn, tư thủy tức thủy, cần đắc ý chí thập phần kiên định, mới có thể thoát khỏi. Nhưng là, cho dù là nguyên anh tu sĩ, tâm cảnh cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Ngũ hành bàn, này bàn thật là một cái trận đại trận bàn, trên có khắc trận pháp như sau. Vật ấy ưu điểm ở chỗ, không cần phát động quá nhiều linh khí liền có thể sử dụng. Khuyết điểm lại là đối với trận pháp rõ như lòng bàn tay người, khó có thể đối phó. Hắc bạch sinh tử cờ, vật ấy lấy cờ vì hình, nếu là đi nhầm một bước, liền có thể chu sát, sở cần tài liệu cực phí, chế tác như sau. Tích mê huyễn hiệu quả không cường, khó có thể đạt tới tư sơn tức sơn, tư thủy tức thủy cảnh giới. Thiên điệu phiến, họa sơn thủy vì mặt quạt, quả thật trận pháp, nhưng như thế chế tác. Nếu có thể như thế, uy lực cực đại. đáng tiếc tài liệu quá mức khó tìm mạch thiên ca ánh mắt rừng ở trời đất này phiến thượng nó chủ tài liệu thượng rõ ràng mà viết bắt dai trở lên linh thú chi cốt vì bính độ lấy ngàn năm ngọc thủy nếu có thần thú chi cốt tốt nhất ngọc thủy niên đại càng cao càng tốt mặt quạt chi hoạ lấy ánh trăng mê huyễn thạch nghiên hóa thành mặc nàng vội vàng đảo trở về nhìn một lần không sai chủ tài liệu kia một liệt rõ ràng mà viết Vừa vặn nàng trong tay liền có thần lòng chi cốt cùng ánh trăng mê huyên thạch. Về bản mạng pháp bảo, mạch thiên ca phía trước cũng không có nghĩ nhiều. Nàng có nguyên anh trung kỳ sư phụ, kết đan lúc sau, tự nhiên có thể theo sư phụ nơi đó bắt được rất nhiều pháp bảo phối phương, đến lúc đó chọn lựa giống nhau chính là. Nhưng nếu trời đất này phiến thật sự như mạch giao khanh theo như lời, có như vậy cường đại công hiệu, kia trên cơ bản có thể tính làm cực phẩm pháp bảo. Nói như vậy, Kết đan tu sĩ bản mạng pháp bảo đều không phải quá hảo, chỉ vì năng lực có hạn, trung phẩm trở lên pháp bảo tài liệu quá khó tìm. Nhưng bản mạng pháp bảo quá mức quan trọng, cũng không có tu sĩ chịu chờ đến trung kỳ hậu kỳ thậm chí Nguyên Anh lại luyện chế, bởi vì cùng bản mạng pháp bảo so sánh với, bình thường pháp bảo liền tính cao thượng nhất dài, cũng muốn kém chút. Cho nên, bọn họ thường thường một kết đan liền sẽ luyện chế bình thường bản mạng pháp bảo, lại ở dài dòng 5 tháng. chậm rãi dùng tinh huyết bồi dưỡng lâu rồi pháp bảo liền sẽ chậm rãi lợi hại lên nhưng nếu là ngay từ đầu luyện chế pháp bảo liền cực hảo so người khác khởi điểm muốn cao đương nhiên tương lai cũng sẽ lợi hại hơn mặt khác một chút nàng bản thân tinh với trận pháp nếu là có thể lấy trận pháp vì pháp bảo đó là không còn gì tốt hơn trầm ngâm trong chốc lát nàng tìm tới ở nghiên cứu điển tịch vệ hạo lam vệ trường môn ngươi nhưng có rảnh Vệ hạo Lam từ sách vợ chung ngẩng đầu, cười hỏi, Diệp Đạo Hữu có việc. Mạch Thiên ca nói, có việc tương thuân. Vệ hạo Lam nhìn nhìn một bên luyện đan hạ thanh, cùng với chuyên tâm tu luyện đường thận, nói, chúng ta đây đi dưới lầu đi. Ân. Mạch Thiên ca gật gật đầu. Luyện đan cùng tu luyện, nói như vậy là không thể quấy dày, chỉ là nhị vị trưởng lão lo lắng bọn họ không người chiều ứng, nếu là ra chuyện này xử lý lên liền phiền thoái. Cho nên làm cho bọn họ bốn người ở cùng tầng lầu tu luyện. Ngay thường bốn người từng người làm từng người sự tình, lẫn nhau không quấy rời. Hai người đi vào nhị tầng. Tùy ý tìm hai cái đệm hương bầu ngồi xuống, mạch thiên ca dơ dơ lên trong tay ngọc giản. Vệ trưởng môn, xin hỏi này tổ sư gia trùng ghi lại pháp bảo, nhưng có người thử luyện quá. Vệ hạo lam tiếp nhận ngọc giản, thân thức đắm chìm đi vào. Một lát sau, đáp tổ sư ra bản chép tay. Lịch đại chỉ có trưởng lão cùng trưởng môn có thể nghiên đọc. Bên trong nói một ít pháp bảo đan dược, xác thật có người thử qua. Ta nhớ rõ ta tuổi nhỏ là lúc, ngay lúc đó kết đan trưởng lão luyện quá tử kim hồ lô, tuy rằng thất bại. Lại chứng minh luyện chế này bảo rất có được không? Như vậy loại này đâu? Mạch thiên ca hỏi, cái này thiên địa phiến. Nhưng có người luyện chế ra đã tới. Vệ hạo làm xem qua, lắc lắc đầu, diệp đạo Hữu trời đất này phiến muốn chính là bát giai trở lên linh thú chi cốt chúng ta biết hiên các tự tổ sư lúc sau chỉ ra quá một vị nguyên anh tu sĩ chạy đi đâu lộng tài liệu điều này cũng đúng đừng nói này bát giai linh thú chi cốt đó là ngàn năm ngọc thủy cũng là khó tìm liền tính ngẫu nhiên có xuất thế thấp nhất cũng bán thượng vạn trở lên linh thạch còn có này cái gì tê vân thạch chúng ta căn bản không biết là thứ gì Này pháp bảo sở phí tài liệu Lấy ta phỏng chứng ít nhất yêu cầu mấy vạn linh thạch, cùng với tuyệt đối hảo vật khí. Còn phải có siêu cường thực lực. Nói đến chỗ này, vệ hạo lam lắc đầu thở dài. Đừng nói chúng ta lộng không đến, liền tính lộng tới, cũng sẽ không đi luyện một cái không biết có thể hay không luyện chế thành công pháp bảo. Chúng ta vật tư quá khuyết thiếu. Thì ra là thế. Mạch thiên ca hơi có chút thất vọng, nếu là bích hiên các luyện chế quá này đó pháp bảo, nàng liền quyết định luyện chế nhìn xem, nếu là hợp ý. Liền lấy tới làm bản mạng pháp bảo. Này pháp bảo quá cường đại, đã vây thả mê lại sát, rất khó lại tìm được so này càng cường đại pháp bảo. Mạch Đạo Hiếu, ngươi tưởng luyện chế này pháp bảo. Vệ hạo Lam hỏi. Mạch Thiên ca gật gật đầu, lại lắc đầu, lần này trở về lúc sau, ta liền sẽ bế quan đánh sâu vào kết đan. Nếu là kết đan thành công, đầu tiên liền phải luyện chế bản mạng pháp bảo. Nguyên bản xem này pháp bảo cường đại, liệt vào suy xét mà thôi. Đạo không phải nhất định phải luyện. Vệ hạo lam liền nói, nếu là diệp đạo hưu nói, có thể so chúng ta phương tiện đến nhiều. Người sư môn chính là đại tông môn, tin tức vật tư tự so với chúng ta phong phú. Người sư tôn lại địa vị pha cao, thiếu cái gì tự nhưng lệnh môn trung đệ tử chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm. Lời nói là như thế, nhưng này sở phí thực sự xa xỉ, tài liệu lại quá thưa thớt. Thả trước nhìn xem đi, ta hồi môn phái lúc sau. Lại hướng sư phụ ta bẩm báo một chút, có được hay không? Nghe thế câu nói, vệ hạo làm chính xác, Diệp Đạo Hữu ngươi hiện giờ là ta bích hiên các khách khanh trưởng lão, này buồn bản chép tay ngươi đương nhiên có thể đọc, bất quá, trong đó không ít chuyện mãi ta bích hiên các bí tân, mong rằng ngươi chớ có tiết lộ. Mạch Thiên Ca nói, vệ trưởng môn xin yên tâm, ta sẽ không lấy ra bản chép tay, chỉ đem này pháp bảo phối phương dư sư phụ ta đánh giá chính là... Vệ hạo Lam do dự một chút, rốt cuộc gật gật đầu, như thế đảo cũng thế. Dù sao này pháp bảo phối phương, ở bích hiên các phóng cũng là phóng, căn bản không ai đi luật chế. Mạch thiên các cười, lại hỏi, vệ trưởng môn, thương thế của ngươi như thế nào? Vệ hạo Lam nói, vẫn là bộ giáng cũ, tu vi tuy bảo vệ, nhưng đan điền bị thương quá mức, ngay cả chữa thương cũng muốn thả chậm bước đi. Nói đến chỗ này, nàng thở dài, dù sao... Hai vị trưởng lão còn phải tốn phí thời gian rất lâu tu luyện bí thuật, ta liền chậm rãi chữa thương đi. Diệp Đạo Hữu người đâu? Có khá hơn. Vệ hạo Lam vẫn luôn thực quan tâm nàng thương thế. Mạch Thiên ca biết, nàng hiện giờ là khách khanh trưởng lão, thanh di thanh diệu hai vị trưởng lão lại giao đái vệ hạo Lam, sẽ từ nàng phụ trợ trùng kiến bích hiên các, cho nên nàng mới như thế quan tâm chính mình thương thế. Bất quá, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân. có người quan tâm luôn là tình ý còn có thể nàng đáp ta sở trung tử khí cũng không nhiều cũng không có thương cập căn bản bất quá trúc cơ kỳ đan điền chân hỏa đối này tử khí mà nói quá yếu ấn ta phòng chừng khả năng ở bảy tám năm thậm chí 10 năm sau mới có thể hoàn toàn luyện hóa nghe được này đáp án vệ hạo lam trầm mặc trong chốc lát liền nói đã là như thế làm hạ sư muội nhiều vì ngươi luyện chút đan dược đi nói không chừng có thể mau một ít mạch thiên ca lắc đầu đan dược ta còn không thiếu vệ trưởng môn không cần lo lắng tuy rằng trong tháp có không ít tích tàng nhưng rốt cuộc luyện đan nguồn chính là mới mẹ linh dược có thể luyện ra đan dược không nhiều lắm nàng hiện giờ nếu là bích hiên các khách khanh trưởng lão cũng đến vì bích hiên các ngấm lại thực sự không cần cùng vệ hạo lam cùng đường thận tranh này đó đan dược mỗi ngày chữa thương tu luyện niên tập mạch giao khanh lưu lại bản chép tay mạch thiên ca chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh chỉ trước mắt Mấy năm cứ như vậy đi qua. Nàng vốn chính là loại được tịch mịch tính tình, phía trước cũng từng bế quan mấy năm, hiện giờ chìm đắm trong mạch giao Khanh tu luyện tâm đắc trùng, càng làm một chút cũng không cảm thấy gian nan. Dù sao coi như bế quan, chúc cơ tu sĩ, bế quan mấy năm thậm chí mười mấy năm đều là thường thấy. Vệ hạo Lam cũng là như thế, đại bộ phận thời gian dùng để chữa thương, luyện hóa tử khí, ngẫu nhiên cùng nàng tán gấu một ít môn phái việc. Nhưng thật ra là Mạch Thiên Ca đem bích hiên các tình huống hiểu biết một lần. Nói vậy Vệ Hạo Lam cũng là cố tình như thế, nàng trên vai chịu trách nhiệm trùng kiến bích hiên các trọng trách, cố tình Hạ Thanh cùng đường thận đều không thể chia sẻ, mà Mạch Thiên Ca là hai vị trưởng lão chỉ định tương lai trợ giúp nàng trùng kiến môn phái nhân vật, tổng phải đối môn phái tình huống có đại khái hiểu biết mới hảo. Hạ Thanh có khi cũng sẽ cùng nàng đàm luận luyện đan thuật, nàng là tâm tư đơn thuần người. Cho dù hiện tại như thế tình cảnh, vẫn là tâm tâm niệm niệm nghĩ luyện đan việc. Mà đương thật, rõ ràng kiên nhẫn không đủ, hắn tu vi gần chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tuổi lại không lớn, nói vậy trúc cơ lúc sau, rất ít phí thời gian bế quan. Bất quá, đại thù trong người, chính hắn cũng biết nhẫn ngoại, ngay từ đầu thường xuyên định không giới tâm tu luyện, sau lại dần dần mà, cũng có thể giống các nàng giống nhau, vừa đả tọa đó là mấy ngày thậm chí mấy tháng. đến nỗi ngoài tháp nhậm cùng phong có khi thật lâu đều không có xuất hiện lâu đến bọn họ cho rằng hắn đã mất đi kiên nhẫn sau đó lại đột nhiên xuất hiện ngay từ đầu nhậm cùng phong còn có hứng thú hướng trong tháp người thị uy nhưng bọn họ chưa bao giờ để ý tới hắn sau lại liền ghét dứt khoát tu hú chiếm tổ chiếm bích hiên các sân môn chơi tránh ra tông lập phái cho chơi hắn bắt phụ cận tán tu cùng nguyên bích hiên các một ít tu sĩ được xưng thần long phái tự cho là vì trường môn, vì mạng sống, này đó tu sĩ đều bị vâng vâng dạ dạ. nay cực đại mà thỏa mãn nhậm cung phong, dứt khoát liền làm như vậy nổi lên hắn thần long phái trường môn, chỉ phái hai cái tu sĩ thủ này đắc đạo tháp cửa, liền không hề để ý tới. mạch thiên ca nhớ rõ, nhậm cung phong lần đầu tiên tụ tập nhân mã ở đắc đạo ngoài tháp cử hành cái gọi là lập phái đại điển thời điểm, vệ hạo lam nhìn phía dưới đám người, mắt hàm nhiệt lệ, nàng ở này đó người. Thấy được nàng thân nhân, hình tiêu mảnh rẻ, một thân vết thương, nói vậy nhận hết tra tấn, giống như cái xác không hồn. Nàng từng hỏi qua vệ hạo Lam. Binh hiền các tu sĩ đại khái còn có bao nhiêu tồn tại? Vệ hạo Lam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói, có lẽ tồn tại người còn rất nhiều. Nhưng những người này bị như vậy tra tấn, chỉ sợ liền ít nhất tự tôn đều không có, trùng kiến môn phái triệu hồi đệ tử không khó. Làm cho bọn họ khôi phục đã từng thân là tu sĩ tự tin. Lại rất khó. Mạch Thiên Ca im lặng vô ngữ. Nàng chính mình cũng không quản lý mới có thể. Này đó. Nàng giúp không được gì. Một năm một năm. Thời gian như nước chảy. Mạch Thiên ca rốt cuộc ở 10 năm sau hóa tẫn sở hữu tử khí. Khôi phục đến đỉnh trạng thái. Toàn tâm đầu nhập đến tu luyện bên trong. Mà tầng thứ tư truyền tống trận trước sau đóng cửa. Hai vị trưởng Lao vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Bọn họ này bốn cái tiểu bối, trừ bỏ chờ không còn biện pháp. Lại năm năm, ở Hạ Thanh Đan Dược duy trì dưới, đường thận rốt cuộc tấn giai trúc cơ trung kỳ, cấp nặng nghề mười mấy năm đắc đạo tháp mang đến một kia không khí vui mừng. Vì cổ vũ đại gia, vệ hạo Lam đề nghị nghỉ ngơi một ngày, cấp đường thận chúc mừng. Chỉ là, bọn họ bị nhốt ở trong tháp mười mấy năm, vô pháp lộng cái gì tiệc diệu. may mà vệ hạo làm trong túi càn khôn lưu có một ít rượu ngon có thể lấy tới thấu cùng đường sư đệ ngươi hỉ sự hôm nay ngươi uống nhiều một ít vệ hạo lam cười ngâm ngâm mở rượu hạ thanh cũng tạm thời buông luyện đan việc liên tục gật đầu chính là đường sư huynh ngươi phía trước tấn giai cũng mới mười mấy năm đi 30 năm liền tấn giai trung kỳ quá ghê gớm đường thận có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi nói nếu không phải bị nhốt ở trong tháp Chỉ có thể thu liêm tâm tư, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tấn giai. Hơn nữa, hạ sư muội vẫn luôn cho ta luyện đàn, diệp đạo hữu cùng ta giảng giải tâm đắc, trưởng môn sư tỷ lại thường xuyên khuyên ta, đều là các ngươi công lao, ta mới có thể nhanh như vậy tấn giai. Mười mấy năm dốc lòng tu luyện, hắn tuy rằng vẫn là da mặt mỏng, cuối cùng không hề động bất động liền mặt đỏ, khí chất cũng trầm ổn rất nhiều. Vệ hạo lam cười nói, chúng ta có thể làm chỉ có này đó. Tu luyện vẫn là dựa chính ngươi. Đường sư đệ ngươi hiện giờ còn 60 tuổi không tới, cũng đã trúc cơ trung kỳ, thực sự là chúng ta bích hiên các số một nhân tài đâu. Đường thận cười cười, nhất thời lại ảm đạm rồi thần sắc, bích hiên các. Chỉ còn lại có chúng ta. Nghe được lời này, vệ hạo lam cùng hạ thanh đều trầm mặc. Đắc đạo ngoài tháp, ngẫu nhiên có tu sĩ quay lại, lại không hề là bích hiên các đệ tử. Bất quá thương mau, vệ hạo lam cường tự cười nói. Sợ cái gì? Chờ đến hai vị trưởng lao xuất quan, diệt kia ma tu, chúng ta tự nhiên có thể trùng kiến môn phái. Hơn nữa, nguyên lai đệ tử rất nhiều còn đâu? Đến lúc đó triệu hồi tới chính là. Đường Thận cũng ý thức được chính mình không nên nhắc tới việc này, cũng cười phụ họa, đúng đúng, trưởng môn sư tỷ nói chính là, chúng ta đi ra ngoài trùng kiến chính là tới uống rượu. Nói, Đường Thận liền đem một chung rượu một ngụm rót hạ. Ai ngờ hắn là cái sẽ không uống rượu, này rượu lại pha cay, lập tức trên mặt biểu tình vật mẹo, cực kỳ ngoan mục Nhìn đến hắn này biểu tình, ở đây ba cái nữ tử đều cười. Đây chính là bích liên các được hoan nghênh nhất Mỹ Nam tử đường thận đường công tử, luôn là phong độ nhẹ nhàng, văn nhược nho nhã, có từng có như vậy thất thố thời điểm. Đường sư đệ, sẽ không uống ngươi liền ít đi uống một chút, tới, sát một xác. Vệ hạo Lam đưa qua khăn tay. Vẫn cứ nhịn không được ý cười mà nhìn hắn. Mới nói hắn trầm ồn nhiều, lúc này vẫn cứ nhịn không được mặt đỏ. Đường thận thật vất vả đem rượu nuốt xuống, tiếp nhận khăn tay. Một bên cụ một bên đem bắn ra tới rượu tí lao, làm vài vị sư tỷ sư muội chê cười. Hạ thanh vẫy vây tay, đường sư minh, này có cái gì? Trước kia ta trộm mà ở hoa sư tỷ đan dược thượng mặt tam diệp kim Quỷ bột phấn, hoa sư tỷ sắc mặt mới xuất sắc đâu? Tam diệp kim quỳ là một loại thường thấy linh dược, không có tác dụng quá lớn, ăn lên lại rất cay, chỉ cần một chút liền sẽ làm ăn không được cay kín người miệng lửa đốt. Mạch thiên ca từng dùng vật ấy làm như gia vị, cho nên rõ ràng. Nghe được Hạ Thanh nói như vậy, nàng liền hỏi, Ngươi nói hoa sư Tỷ chính là vị kia hoa cũng lâm đạo Hữu Đúng vậy Hạ Thanh nói, sắc mặt khinh thường, ta liền không thích hoa sư Tỷ, lao ái tự cao tự đại, trả lại cho ta sắc mặt xem. cũng không nghĩ nàng đan dược nắm giữ ở tay của ta liền nói đến chỗ này thần sắc lại ảm đạm xuống dưới trước kia không hiểu chuyện tổng cảm thấy hoa sư tỷ đáng giận có cơ hội liền muốn cho nàng xấu mặt kỳ thật hoa sư tỷ cũng không làm gì chuyện xấu chính là kiêu ngạo hương ngạnh điểm hiện tại cũng không biết nàng thế nào không khí lại một lần trầm mặc xuống dưới chẳng sợ bọn họ cường tự cười vui vẫn cứ lúc nào cũng nhớ tới chuyện thương tâm không đề cập tới cái này lần này nói chuyện chính là đường thận hắn chuyển hướng vệ hạo lam trưởng môn sư tỷ thương thế của ngươi nhưng hảo vệ hạo lam mỉm cười gật đầu không sai biệt lắm tử khí đã hóa giải sau này chỉ cần chậm rãi đả tọa điều trị thương tự nhiên sẽ tốt hạ thanh nói trưởng môn sư tỷ trong khoảng thời gian này ta lại cho ngươi luyện một đám chữa thương đan dược ngươi đừng luyến tiếc ăn ngươi không tốt bích yên các liền không tốt Ngươi đến hảo hảo quý trọng chính mình mới là Đúng vậy Đường thận tiếp nhận lời nói Trước kia ta không hiểu chuyện Luôn là cấp trưởng môn sư tỉ thêm phiền thoái Về sau ta nhất định hảo hảo tu luyện Vệ Hạo Lam cười Cười tràn ngập vui sướng Các ngươi đều hiểu chuyện Này liền hảo nàng ánh mắt lại đầu hướng bên cạnh Vẫn luôn trầm mặc mạch thiên ca Diệp đạo Hữu Mấy năm nay ít nhiều người thường xuyên dạy dỗ đường sư đệ Ta cùng hạ sư muội chỉ sợ không có gì kết đan hy vọng chỉ có thể trông cậy vào người cùng đường sư đệ. Mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười, này không có gì, ta hiện giờ là bích hiên các khách khanh trưởng lão, tự nhiên tẫn một phần tâm lực. Kỳ thật, đường thận xem như tương đương thông tuệ, hơn nữa thân cụ thuần dương thể chất, linh căn cũng không kém, dĩ vãng có thể là tính cách khuyết tận, luôn là vô pháp tính tâm tu luyện. Nay mười mấy năm thời gian, hắn không tĩnh cũng đến tĩnh, lại có đại thù kích thích, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình phải kiên cường. cho nên hắn trưởng thành thật sự mau. Mạch Thiên ca phòng trường, có thể hay không kết anh khác nói, kết đan hẳn là không thành vấn đề. Chính là, hiện tại Diệp Đạo Hữu là người một nhà. Hạ Thanh đoạt lấy câu chuyện, cho nên, Diệp Đạo Hữu ngươi cũng không thể tàng tư, chúng ta nhiều giao lưu giao lưu luyện đan vấn đề. Đề tài lại bị Hạ Thanh thói quen tính mà xả đến luyện đan thượng, còn lại ba người cũng đều cười. Vệ hạo Lam dừng một chút, nói, nếu Diệp Đạo Hữu là người một nhà, Chúng ta còn cứ gọi Diệp Đạo Hưu, có phải hay không quá xa lạ? Như thế Hạ Thanh nói, bất quá, ta trước kia giống như nghe được hai vị trưởng lão kêu Diệp Đạo Hưu cái gì tới. Thời gian lâu lắm không nhớ rõ. Mạch Thiên Ca con con khỏe miệng, nói, ta buồn họ Mạch, danh Thiên Ca. Nga, đối, giống như chính là Thiên Ca, Diệp Đạo Hưu, vì cái gì ngươi phải dùng giả danh đâu? Nga, không phải, về sau đã kêu Mạch Sư Tỷ đi. Diệp Tiểu Thiên không tính giả danh. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên hướng người khác giải thích tên vấn đề. Mạch là ta mẫu tộc dòng họ, ta phụ tộc họ Diệp. Diệp Tiểu Thiên là ta thúc phụ khởi tên. Diệp, Mạch, Hạ Thanh nghĩ nghĩ, đều không tồi, bất quá. Mạch Thiên ca nếu là nguyên danh, chúng ta về sau đã kêu Mạch Sư thì đi. Ai đại ai tiểu còn không nhất định. Diệp Hạo Lam là biết Mạch Thiên ca chi tiết, cười nói, Hạ Sư muội, nếu luận tu vi. Các ngươi đều phải tiếng la sư tỷ luận tuổi nói, vẫn là trước tự an tết răng đi, ân ta liền không cần tính, đối với các ngươi tới nói, ta là lao thái bà Sư tỷ ngươi cũng mới 100 tuổi, nơi nào già rồi. Hạ thanh mau ngôn mau ngữ, ta hiện giờ, hình như là 53. Đường sư huynh ta cũng biết, so với ta lớn, 6 tuổi, hiện tại hẳn là 59, đúng hay không? Đường thận cười gật đầu. Mạch sư tỷ, ngươi đâu? Mạch thiên ca cười nói, như vậy luận nói, ngươi thật đúng là phải gọi ta một tiếng sư tỷ. Ta hiện giờ đã là năm mươi có năm, vừa lúc so ngươi lớn hơn hai tuổi. A, Hạ thanh kinh ngạc, ngay cả đường thận cũng mở to hai mắt. Bọn họ bị thương tránh ở đắc đạo tháp nội, Mạch thiên ca cũng không cần thiết lại che giấu tu vi, cho nên nàng nguyên là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ sự, Hạ thanh cùng đường thận đều đã biết rồi. Nhưng hai vị trưởng lão cùng vệ hạo Lam cũng chưa để ý, bọn họ cũng liền chưa nói cái gì. Cũng là vì như thế, Hạ Thanh mới đương nhiên mà kêu một tiếng sư tỷ Hiện giờ năm mươi có năm, bọn họ tránh ở này đắc đạo tháp nội cũng có 16 năm, chẳng phải là năm đó chỉ có 39 tuổi. 39 tuổi chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực sự lệnh người kinh ngạc. Đường thận đầu tiên lấy lại tinh thần, thiệt tình thành ý nói, nguyên lai diệp đạo hưu như thế thiên tài. Thật sự là ta đường đột. Người khác cũng không biết, Mạch Thiên Ca lại nghe ra hắn trong lời nói ẩn hàm chi ý nhưng là, việc này lại là đường thận hiểu lầm. Năm đó cự tuyệt hắn song tu đề nghị, Mạch Thiên Ca đều không phải là cho rằng hắn tư chất không đủ, không xứng với chính mình, gần chỉ là không nghĩ cùng hắn song tu mà thôi. Mạch Thiên Ca không giải thích, dù sao song tu đề nghị sớm đã phủ quyết, về sau cũng sẽ không theo đường thận có cái gì lui tới, không cần thiết nhiều lời. đường thận cũng không lại nói thêm mà là cười nói nếu như thế ta còn là gọi một tiếng sư tỷ đi mạch sư tỷ như thế tuổi trẻ liền có như vậy tu vi kêu lên một tiếng sư tỷ là hẳn là tu tiên giới vốn là không lấy tuổi luận bối phận chỉ có quan hệ rất gần người tỷ như cùng thất sư huynh đệ linh tinh mới có thể lấy tuổi luận bối phận tu vi tăng trưởng lúc sau cũng như cũng như thế xưng hô lấy kỳ tôn kính bọn họ tại đây tháp chỗ mười mấy năm Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là vùi đầu làm chính mình sự tình, lại cũng quan hệ không thể so thường nhân, cho nên mới luận khởi tuổi tác tới. Hiện giờ biết được mạch Thiên Ca Tu Vi vượt qua chính mình nhiều như vậy, Đường Thận Thiệt tình thành ý mà cảm thấy chính mình hẳn là gọi một tiếng sư tỷ. Hạ Thanh nói: dù sao thế nào ta đều hẳn là kêu sư tỷ, mạch sư tỷ, ngươi lợi hại như vậy, về sau nhưng đến nhiều chiếu cố ta. Hạ sư muội. vệ hạo lam hoành nàng liếc mắt một cái cũng cười như thế diệp đạo hưu hiện giờ là ta biết hiên các khách khanh trưởng lão nói như thế nào cũng đến nhiều chiếu cố chúng ta mạch thiên ca xua xua tay hai vị chớ có chê cười ta bất qua ủy vào trưởng bối dư ấm thôi vệ hạo lam đang muốn nói chuyện bỗng nhiên bốn người đều cảm giác được một trận linh khí dao động truyền đến sôi nổi dừng lại không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn truyền tống trận truyền tống trận hiện lên một đạo ánh sáng Rồi sau đó chuyển đến thanh di trưởng lao thanh âm, các ngươi bốn người đều đi lên. Khi cách 15 năm, lại lần nữa nghe được trưởng lao thanh âm, bốn người không cấm kích động. Vệ hạo Lam rỗi tay đè đè ngực, vớt phẳng kích động cảm xúc, nói, xem ra hai vị trưởng lao xuất quan, chúng ta đi lên thấy các nàng. Đương nhiên không người có dị nghị. Bốn người đều gác chung rượu, đứng dậy hướng truyền tống trận đi đến. Tại đây 15 trong năm, truyền tống trận là đóng cửa. Hiện giờ đã mở ra, lại triệu bọn họ sẵn đi, nghĩ đến hai vị trưởng lão tất là xuất quan. Đứng ở truyền tống chân thượng, hiện lên một đạo ánh sáng, bốn người xuất hiện ở bốn tầng. Tuy rằng bức thiết mà muốn nhìn đến hai vị trưởng lão, sắp đến trước mắt, vệ hạo lam ba người rồi lại cũng không dám ngẩng đầu. Bọn họ cũng đều biết, hai vị trưởng lão tu luyện huyết cấm bí thuật sẽ có cái gì hậu quả, tuy rằng có 15 năm chuẩn bị thời gian, dễ thân mắt thấy đến, lại là một chuyện khác. cho nên đầu tiên nhìn đến hai vị trưởng lão bộ dáng chính là mạch thiên ca chỉ thấy hai vị trưởng lão ngồi ở song song thượng đầu đệm hương bồ thượng thoạt nhìn cũng không bất luận cái gì dị thường lại là các nàng đều mặc vào áo choàng mang lên mũ xa nay mũ xa cùng áo choàng chẳng những ngăn trở tầm mắt lại còn có che đậy thần thức hai vị trưởng lão tu vi lại cao hơn bọn họ bọn họ đều nhìn không tới chân chính bộ dáng gặp qua hai vị trưởng lão Mạch Thiên ca đầu tiên chào hỏi. Nàng hiện giờ cũng coi như là bích hiên các người, không cần phải lại gọi tiền bối. Nghe nàng thanh âm cũng không dị thường, mặt khác ba người mới ngẩng đầu lên, trong mắt như chút được gánh nặng. Rồi lại hiện lên thương cảm. Hai vị trưởng lao tất là sợ dọa hư bọn họ, mới che đậy chính mình bộ dáng. Gặp qua hai vị trưởng lão, Vệ hạo lam đi đầu hành lễ. Thanh di trưởng lao khẽ gật đầu, này 15 năm. Các ngươi vất vả. Thanh âm lại so với năm xưa mất tiếng nhiều. Vệ hạo Lam cung cung kính kính mà đáp, cùng hai vị trưởng lao so sánh với, chúng ta điểm này vất vả căn bản tính không được cái gì. Ngươi là cái hảo hài tử. Thanh diệu trưởng lao tiếp nhận lời nói, tuy nhìn không tới dung mạo, nhưng nghe thanh âm này, lại rõ ràng gián mua. các ngươi không cần tự trách, đây là chúng ta thân là bích hiên các trưởng lao cần thiết phụ khởi trách nhiệm. Đường thận rũ đầu, lặng lẽ lau lau khỏe mắt, thanh di trưởng lao thấy được hắn ra tiếng thận nhi ngươi tấn giai là đường thận cúi đầu ta thực xin lỗi vài vị trưởng lão trước kia quá không hiểu chuyện nghe được lời này thanh di trưởng lão nhẹ nhàng cười cười ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc trưởng thành ngươi cao tổ mẫu nếu là dưới suối vàng có biết nhất định vui mừng đường thận là thanh hy trưởng lao ái tôn từ nhỏ ở ba vị trưởng lao trước mặt lớn lên hai vị trưởng lão cũng coi hắn vi hậu bối, lúc này xem hắn tu vi tẩn lớn dai, người cũng trưởng thành rất nhiều, đều là lao hoài an ủi. Đường Thận duỗi tay lau sạch nước mắt, thấp thấp ứng thanh, là về sau Thận Nhi nhất định nỗ lực tu luyện, không ừ. hề kêu hai vị trưởng lão cùng cao tổ mâu thất vọng. Hai vị trưởng lão ánh mắt chuyển qua những người khác trên người, Thanh Di trưởng lão tiếp tục hỏi, Hạo Lam, Thiên Ca, các ngươi thương nhưng đều hảo, là, vệ Hạo Lam đáp. Trưởng lao yên tâm, ta thương đã hảo đến không sai biệt lắm, mạch trưởng lao sớm tại 5 năm trước đã hóa giải tử khí. Nga Thanh diệu trưởng lão nhìn phía mạch thiên ca, nói, thiên ca, ngươi đi lên, cùng chúng ta nhìn một cái. Là Mạch thiên ca lên tiếng, đi lên trước. Thanh diệu trưởng lão duỗi tay như điện, bắt được cổ tay của nàng, đem linh khí quán chú đi vào. Mạch thiên ca chỉ cảm thấy kinh mạch tê dần đau xót, thanh diệu trưởng lão linh khí. Vượt quá nàng tưởng tượng cường đại, tựa hồ đã đạt kết đan kỳ đỉnh. Chính là linh khí lại rất cổ quái, có một loại ẩn nút cùng táo, làm nàng thực bất an. Nàng túi đầu, nhìn đến lỏa lồ ra tới này một đôi tay, khô khốc như lao thủ, trắng bệnh trắng bệnh, một chút huyết sắc cũng đã không có. Này cơ hồ đã không thể xưng là tay. Mà nàng nhớ rõ, 16 năm trước, mới gặp vị này thanh diệu trưởng lao khi, nàng còn diện mạo thanh tú, vẫn còn phong vận. Cho dù không có vệ hạo làm ba người như vậy thâm hậu cảm tình, mạch thiên ca trong lòng vẫn cứ hiện lên một tia thương cảm. Nay tuy là ích lợi tối thượng thế giới, lại cũng không phải hoàn toàn vô tình. Thực mong mà, thanh diệu trưởng lão buông ra tay nàng, vui mừng, thực hảo, thiên ca ngươi chẳng những thương toàn hảo, linh khí cũng so ngày xưa thuần tịnh đến nhiều, nghĩ đến này mười mấy năm, ngươi vẫn luôn thực chăm chỉ. Mạch thiên ca lui ra, hai vị trưởng lão trả giá thật nhiều. Van bồi nếu thừa hai vị trưởng lão tỉnh cũng nên vì bích hiên các làm chút cái gì người có thể như vậy tưởng chúng ta thật không nhìn lầm người thanh di trưởng lão mỉm cười gật đầu hảo tiêu các ngươi đi lên một là nói cho các ngươi huyết cấm bí thuật chúng ta đã luyện thành hôm nay chính thức xuất quan nhị là đối phó kia ma tu như vậy còn chưa đủ chúng ta còn cần chuẩn bị một ít đồ vật Trưởng lão vệ hạo làm nói yêu cầu chuẩn bị cái gì cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định nghiêm túc làm việc. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị hai kiện đồ vật thanh di trưởng lão bình tĩnh địa đạo. Một là kêu ma tu tử khí thực sự lợi hại. Nếu là cho các ngươi dính lên, chỉ sợ căn bản càng không đi xuống. Chúng ta tìm hồi lâu, cuối cùng tìm ra một loại bừa chú có thể phòng bị loại này tử khí. Cho nên kế tiếp thời gian, các ngươi buông sở hữu sự tình, họa ra loại này bừa chú càng nhiều càng tốt. Trường lão hạ thanh nói. Chúng ta đều sẽ không vẽ bùa, lập tức như thế nào học được thành. Vậy học được các ngươi có thể họa ra tới mới thôi. Thanh di trưởng lão không chút do dự, đến nỗi cái thứ hai đồ vật. Là một kiện pháp bảo, cái này các ngươi giúp không được gì, chỉ có thể ta cùng thanh diệu sư muội luyện chế. Bọn họ bên trong, không có một cái luyện khí sư, luyện khí cùng vẽ bùa lại không giống nhau. Lá bùa chờ tài liệu lại như thế nào khuyết thiếu, cũng là dễ dàng được đến. Húng chi này đắc đạo tháp tầng thứ bảy là bích hiên các mấy ngàn năm tích tàng gửi mà. Luyện khí tài liệu lại chân quý đến nhiều. Đặc biệt là quý hiếm pháp bảo tài liệu, căn bản không thể như vậy lãng phí. Không tồi. Thanh diệu trưởng lão đệ ra một quả ngọc giản, hạo lam, chờ hạ ngươi đi tầng thứ bảy. lĩnh sở cần lá bùa phú bút, chiếu cái này hoạ. Mặc kệ bao lâu, ít nhất cũng muốn họa ra mấy trăm chương tới, như vậy chúng ta mới có thể đối phó kia ma tu. Là, vệ hạo Lam đồng ý, rồi lại do dự một chút, hai vị trưởng lão, các ngươi. Nhưng chịu đựng được, tu luyện huyết cấm bí thuật hạ nửa bộ, chỉ cần tu luyện đó là chết, nhưng nàng không biết đến tột cùng bao lâu sẽ chết. Thanh di trưởng lão nhàn nhạt nói, ngươi cứ việc yên tâm, không thế các ngươi trừ bỏ hậu hoạn, chúng ta hai cái lao bà tử không dám chết. Nghe được lời này, vệ hạo Lam ánh mắt giật giật, lại không dám hỏi lại, túi đầu theo tiếng, là. Thiên ca. Mạch thiên ca đứng ra, ở. Ngươi tùy hạo lam cùng đi. Ngươi luyện đan thuật xuất chúng, có cái gì đan dược khả năng có trợ giúp. Ngươi cứ việc cầm tài liệu đi luyện chính là. Mạch thiên ca dừng một chút, chắp tay, đã biết. Nay lại là ở biểu đạt đối nàng tín nhiệm, chẳng những làm nàng tiến gửi môn phái tích tàng tồn bảo khố, còn nhậm nàng lấy lấy vật phẩm, không phải tâm phúc đệ tử, căn bản sẽ không như thế. Nàng ở trong lòng than một tiếng. cảm giác chính mình bị bắt được nhược điểm nàng tự nhận cũng không phải thiện tâm người nhưng có người đối nàng hảo nàng liền sẽ muốn đi hồi báo hai vị trưởng lão như thế lãi nàng nàng còn có thể như thế nào hồi báo cái này khách khanh chẳng những làm định rồi hơn nữa nếu là tu luyện thành công còn phải thường xuyên quan tâm mới hảo hảo hai người các ngươi đi về trước cứ như vậy là bốn người đồng thanh tương ứng hạ thanh cùng đường thận hồi tầng thứ ba Mạch Thiên Ca cùng vệ hạo Lam tắt đi tầng thứ bảy. Chịu hai vị trưởng lão ảnh hưởng, hai người dọc theo đường đi một câu cũng chưa nói. Tới rồi tầng thứ bảy, vệ hạo Lam mở ra cầm chế, mới vừa nói nói, Mạch Trưởng Lão, bên kia là Linh Dược khu, ngươi tùy ý lấy lấy, cuối cùng tới đây đăng hạ danh sách là được. Hảo, Mạch Thiên Ca nhìn nhìn, gật đầu. Nay tầng thứ bảy, 16 năm trước sơ tránh đến tháp nội, hai vị trưởng lão mang nàng cùng đường thận đi lên quá. Lúc ấy hai vị trưởng lão cho bọn hắn chọn rất nhiều đan dược, lại ban pháp bảo cấp đường thận cùng Hạ Thanh, bởi vì biết được thân thế nàng, cũng là thập phần khẳng khái mà cho nàng mạch giao khanh bản chép tay. Nay bản chép tay tuy thoạt nhìn không bằng pháp bảo chân quý, nhưng nghe vệ hạo làm nói, tổ sư bản chép tay chỉ có trưởng môn cùng trưởng lão mới có thể xem xét, nguyện ý cho nàng đã là thiên đại tình cảm. Hơn nữa bản chép tay đối nàng mà nói so bất luận cái gì pháp bảo đều phải quan trọng. Tuy rằng hai vị trưởng lão như thế đãi nàng, là hy vọng nàng trợ giúp vệ hạo Lam trùng kiến Bích Hiên Cát, nhưng ân tình chính là ân tình, nàng đã bị, nên hồi báo một ít. Khi sâu một hơi, thực mau chọn mấy chục linh dược, tìm được vệ hạo Lam, trưởng môn, ta đã chọn xong rồi. Nga Vệ hạo Lam đang ở Chu Sa chờ vật chi gian tìm kiếm, rốt cuộc tìm ra số vại thú huyết, đi thôi, chúng ta đi nhớ một chút liền có thể đi xuống. Ân. Đi theo vệ hạo Lam đi đến bàn thờ, nàng lấy ra danh sách ký lục, mạch thiên ca lại ngẩng đầu nhìn mạch giao khanh pho tượng. Vị này cao tổ mẫu một đời nhấp nô, nhưng vẫn kiên cường bất khuất, tự tôn tự mình cố gắng. Nàng nếu biết chính mình một tay thành lập môn phái thế nhưng bị một cái tu luyện tà pháp vốn chỉ có chút cơ tu vi tu sĩ làm cho thiếu chút nữa diệt phái, nhất định thực tức giận đi. Bất quá, nàng tức giận đồng thời, nhất định cũng thực vui mừng. Nàng môn nhân tuy rằng không kịp nàng ngút trời kỳ tài, lại không có vứt bỏ nàng ngạo cốt, chỉ có ngạo cốt còn ở, bệnh hiên các vẫn cứ sẽ thành lập lên. Mạch Trường Lão Nghe được vệ hạo Lam thanh âm, mạch thiên ca lấy lại tinh thần, làm sao vậy? Ngươi có tin tưởng sao? Vệ hạo Lam không có xem nàng, mà là vũ về chơi đùa trong tay ngọc giản. Không có. Ở vệ hạo Lam trước mặt, mạch thiên ca thẳng thắn trả lời. Ta thích đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng lúc này đây lại lực sở không kịp, không phải ta ra tay, ta một chút tin tưởng cũng không có. Bất quá, chúng ta không tin tưởng không quan hệ, hai vị trưởng lão có tin tưởng là được. Không tồi. Vệ hạo Lam cũng ngẩng đầu nhìn nhìn pho tượng, nhẹ nhàng quý xuống, tổ sư tại thượng, thỉnh phù hộ ta bích hiên cát, sát diệt kẻ thủ, đoạt lại sân môn. Đáp đạo tháp nội, lần thứ hai tiến vào bận rộn bên trong. hai vị trưởng lão như cũ bế quan luyện chế pháp bảo bốn cái tiểu bối luyện đan luyện đan chữa thương chữa thương vẽ bửa vẽ bửa vệ hạo lam thương còn không có toàn hảo hạ thanh lại không thiện mặt khác mạch thiên ca thấy vậy liền đem một ít đặc thù đan dược luyện chế thủ pháp dạy cho hạ thanh chính mình cùng đường thận gánh khởi chế phụ việc có xác thực mục tiêu đắc đạo tháp nội không khí tuy rằng khẩn trương lại cũng tràn ngập hy vọng hai vị trưởng lão theo như lời bừa chú là một loại cao giai bửa chú trúc cơ kỳ tu sĩ tuy rằng cũng có thể hòa ra lại yêu cầu thời gian rất lâu luyện tập mà này phù sở cần lá bửa nước bửa đều yêu cầu đặc thù tài liệu vì giảm bớt tài liệu tiêu hao mạch thiên ca cùng đường thận đều là từ cấp thấp bửa chú bắt đầu luyện tập ở chế phù chi đạo thượng mạch thiên ca thực sự không có thiên phú nàng ở tài nghệ thượng thiên phú chỉ có trận pháp vượt quá thường nhân luyện đàn qua loa đại khái chế phù lại thực sự không thiên phú nhưng này bừa chú lại là không họa không được chỉ phải vùi đầu luyện tập may mà đường thận chế phù thiên phú ngoài dự đoán mọi người mà hảo giảm bất nàng không ít áp lực đắc đạo tháp tầng thứ tư lần thứ hai đóng cửa hai vị trưởng lao chuyên tâm luyện chế pháp bảo vệ hạo lam tinh tâm chữa thương hạ thanh vùi đầu luyện đan mạch thiên ca cùng đường thận toàn lực vẽ bừa này nhất định bị lại là 4 năm qua đi kỳ thật vệ hạo lam thương ở năm thứ ba thì tốt rồi Hạ Thanh cũng ở năm thứ hai cùng nhau gia nhập chế phù hàng ngũ, ba năm lúc sau, đường thận rốt cuộc thành công mà chế gia này ngự độc phủ. Mà hai vị trưởng lão, ở bốn năm lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa xuất quan. Sáu người lần thứ hai tệ tụ. Trưởng lão, pháp bảo hay không đã luyện thành? Không đổi. Thanh di trưởng lão khàn khàn thanh âm mang theo một phân không khí vui mừng, trải qua vài lần thất bại, đối phó kia ma tu pháp bảo rốt cuộc luyện chế thành công. Bốn cái tiểu bối đồng thời lộ ra tươi cười. Bọn họ bị nhốt tại đây đắc đạo tháp nổi 20 năm. Rốt cuộc có hy vọng đi ra ngoài. Mạch thiên ca tuy rằng trên mặt cũng không phải quá kích động, trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Nàng lần này chỉ là vì tâm cảnh rèn luyện mà ra tới du lịch, như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ hoa hơn 20 năm thời gian. Cũng không biết nàng rời đi này hơn 20 năm, huyền thanh môn nội như thế nào. Cái kia tiện nghi sư phụ có phải hay không còn giống nhau láo không tu? Thật cơ có phải hay không đã trúc cơ? Nàng tiểu động phủ hay không hết thể không việc gì? Nghĩ đến đây, nàng hận không thể sinh ra hai cánh, trực tiếp lướt qua thiên ma sơn mạch, bay trở về huyền thanh môn. Đóng cửa 20 năm đắc đạo tháp rốt cuộc mở ra. Canh giữ ở ngoài tháp hai cái cái gọi là thần long phái đệ tử, chính như thường lui tới giống nhau nói chuyện phiếm đánh thí vui vẻ vô cùng. Bọn họ bị phái tới thủ đắc đạo tháp. Mười mấy năm không có gì sự tình, sớm đã đã quên nhậm cùng phong giao đái, mỗi ngày nói chuyện phiếm bậy bạn uống rượu bài bạc. Đường đắc đạo tháp hạ, nguyên truyền tống trận vị trí sáng lên quang mang thời điểm. Hai cái dân cờ bạc còn ở ném xúc sắc đánh cuộc tháng này linh thạch thuộc sở hữu. Một hàng sáu người xuất hiện ở truyền tống trận thượng, hai vị kết đan trưởng lão lạnh lùng cười. Thanh rượu trưởng lão vung tay lên, một cổ cường đại uy áp trụt xuống. Hai cái tu sĩ cấp thấp hoảng loạn mà ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến truyền tống trận thượng sáu cá nhân, nhất thời đều há to miệng. Nói không ra lời. Bọn họ cũng không kịp nói chuyện, huy áp dưới. Hai người trận to hai mắt, huyết từ thất khiếu chảy ra, vô thanh vô tức mà một đầu ngã quỵ. Hử! Thanh diệu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền phái người như vậy trông coi, thật sự mất mặt. Thanh di trưởng lao nói, mặc kệ bọn họ, chúng ta làm chúng ta. hạ thanh thận nhi các ngươi hai cái đi chiêu tập nguyên bích hiên các đệ tử thông chi bọn họ chúng ta đã ra tới mặt khác tán tu nếu là đầu hàng liền không vì khó bọn họ nếu là gàn bướng hồ đồ liền ngay tại chỗ đánh gục là hạ thanh cùng đường thận lĩnh mệnh hạo lam thiên ca các ngươi đi mở ra hộ sơn đại trận thiết không thể làm kia ma tu chạy thoát là thanh di trưởng lão phất tay hảo chúng ta từng người phân công nhau các ngươi làm xong liền đến nghị sự đại điện tập hợp bốn người chia làm hai bát lĩnh mệnh mà đi Bên yên các hộ sơn đại trận cũng là năm xưa mạch giao khanh sở thiết lấy này tuyệt đỉnh chi tư này hộ sơn đại trận uy lực cực cường chỉ là hai mươi năm trước thượng quan vân hảo lòng mang ý xấu cấu kết nhậm cùng phòng, đem hộ sơn đại trận lặng lẽ đóng cửa làm cho trận này thùng rông kêu to nhị vị trưởng lao sớm đã làm tốt như hoa Một phương diện, triệu tập nguyên đệ tử, sắt này chó san về phương diện khác, mở ra hộ sơn đại trận đối nhậm cùng phong hình thành cả tay. Làm tốt này hai phương diện, các nàng hai người diệt sắt nhậm cùng phong, liền có tám phần trở lên nắm chắc. Mạch Thiên Ca đi theo vệ hạo lam một đường hướng hộ sơn đại trận bay đi, trên đường gặp được không ít cấp thấp đệ tử, hai người giống nhau không để ý đến. Thẳng đến các nàng rời xa bích hiên các đỉnh đài lầu các, nhìn đến một tòa cao ngất lầu quan sát. Vệ Hạo Lam mới ngừng lại được, "Mạch trưởng lão, thả trợ ta giúp một tay." Mạch Thiên Ca gật đầu, "Hộ Sơn đại trận quy mô to lớn, một người mở ra, không khỏi lực bất toàn tâm." Nhậm Cung Phong sớm đã nhập ma, cho dù làm ra một cái cái gọi là thần long phái, cũng bất quá là như thế tục đạo phỉ giống nhau chiếm núi làm vua mà thôi, căn bản không có môn phái bộ dáng. Này Hộ Sơn đại trận hắn lại khó hiểu này ý, hiện giờ này lầu quan sát nội lại là một người cũng không có. Mạch Thiên Ca ở trận Pháp tạo nghệ, là cùng giai tu sĩ so ra kém, vệ hạo Lam lấy ra trận đồ, hai người dựa theo trận đồ nhất nhất tu bổ, hoa ban ngày thời gian, rốt cuộc đem phá hư bộ phận tu xong rồi. Lúc này các nàng đều đã cảm giác được bích hiên các bên trong truyền đến linh khí dao động, tất là hai vị trưởng lão cùng nhậm cùng chạy bằng khí khởi tay tới. Hai người đều có chút lo lắng, ngưng thần cảm ứng trong chốc lát, Mạch Thiên Ca nói, hai vị trưởng lão hẳn là không có việc gì. Này Linh, khí dao động chung, tử khí không cường, nói vậy kêu hai vị trưởng lao áp xuống tới. Vệ hạo Lam hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Bên hiên các phạm vi chừng mấy trăm dặm, nơi này ly bên trong cũng có trăm dặm khoảng cách, mạch thiên ca thế nhưng có thể cảm ứng được đến, có thể thấy được thần thức cực cường. Vệ hạo Lam trong lòng thầm nghĩ, hai vị trưởng lão quả nhiên ánh mắt phi phàm vị này mạch trưởng lão hiện giờ như vậy tuổi trẻ, liền có bực này bản lĩnh. Nghĩ đến không lâu sau, nhất định có thể tấn giai kết đan không thể nghi ngờ. Như thế nói, vị này mạch trưởng lão tuy rằng sẽ không ở Lâm Hải ở lâu, nhưng tương lai nếu có thừa lực, tất sẽ quan tâm một vài. Hai người các có tâm tư, vùi đầu bổ khuyết Linh Thạch. Nay hộ sơn đại trận vận hành lên, sở cần Linh Thạch rất nhiều, mấy năm nay trận Pháp ở vào nửa phế trạng thái, Linh Thạch sớm đã gọi người toàn bộ lấy đi. Mạch Thiên Ca cùng vệ Hạo Lam bận việc hảo một trận. mới đưa sở hữu linh thạch bổ tề không bao lâu vệ hạo lam khởi động hộ sơn đại trận chỉ nghe lầu quan sát nội phát ra thật lớn ong một tiếng sáng lên bạch quang tức khắc đem toàn bộ lầu quan sát đều ánh đến trói lọi theo này một thanh âm vang lên bên yên các trên không xuất hiện mênh mông một tầng sương mù này sương mù càng ngày càng đùng dần dần kết thành một tầng phòng ngự cháo bên yên các hộ sơn đại trận đã là toàn bộ mở ra trận nội mọi người đều chịu này che chở Đồng thời, cũng đóng cửa sở hưu ra vào chi lộ. Nhìn đến đại trận mở ra, vệ hạo Lam nói, Mạch trưởng lão, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Mạch thiên ca gật đầu. trừ bỏ sát nhậm cùng phong, còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Hạ thanh cùng đường thận tuy rằng so 20 năm trước cường đại rất nhiều, nhưng ai cũng không biết có thể hay không cố ý ngoại. Hai người từng người dẫm lên phi hành pháp bảo, hướng bích hiên các bên trong mà đi. Lúc này, bích hiên các nội đã là một đoàn hỗn loạn trung gian linh khí dao động càng ngày càng cường đại nói vậy hai vị trưởng lão đang ở cùng nhậm cùng phong liều mạng mà nhậm cùng phong tụ tập này đó cái gọi là thần long phái đệ tử lại cũng đều không phải là đều là bích hiên các vốn có đệ tử trong đó còn có một ít tán tu thậm chí có chút người cùng nhậm cùng phong giống nhau đầy người tử khí chỉ là không có như vậy cường đại thôi mạch thiên ca cùng vệ hạo lam thấy thế Trên người từng người chụp được chuẩn bị tốt ngự độc phù, thần thức cảm ứng được Hạ Thanh cùng Đường Thận vị trí, đồng loạt bay qua đi. Xa xa mà nhìn đến Hạ Thanh cùng Đường Thận hai người, bọn họ đang ở cùng người đấu pháp, hai cái trúc cơ sơ kỳ, hơn mười cái luyện khí đệ tử, đều là đầy người tử khí, chắc là nhậm cùng phong độ tử độ tôn. Trường môn sư tỷ, Mạch sư tỷ. Nhìn đến các nàng hai người, Hạ Thanh cao giọng hô: "Nàng cùng Đường Thận hai người có ngự độc phù trong người?" Những người này đều lấy bọn họ không có biện pháp, nhưng là bọn họ bản thân không am hiểu đấu pháp, nhất thời cũng bắt không được những người này. Mạch Thiên Ca cùng vệ hạo Lam song song ra tay. Vệ hạo Lam tế ra hàn băng kính, từng đạo hàn băng pháp thuật từ trong gương thả ra. Mạch Thiên Ca lại là giơ tay, phi thiên toa như chỉ cánh tay sử, tiểu nếu du long. Mấy năm nay, nàng ở đắc đạo tháp nội nghiên tập mạch giao khanh bản chép tay, học được rất nhiều đấu pháp bí quyết. Phi Thiên Toa xử lên sắc bén vô cùng, chỉ thấy Phi Thiên Toa nơi nơi ngã xuống từng khối thi thể, mà kia hai cái trúc cơ tu sĩ đã phải đối kháng vệ Hạo Lam Hàn bằng pháp thuật, lại muốn tránh né Phi Thiên Toa, luôn cuống tay chân, cố tình bọn họ bốn người trên người lại có ngự lục phù, bọn họ tử khí căn bản vô pháp công phá, nhất thời chứng trọi đá. Đường Thận cùng Hạ Thanh thấy thế, không chút do dự, các sử pháp khí, hướng này hai cái tu sĩ trên người công tới. Không bao lâu, liền đưa bọn họ đánh gục đương trưởng. Thu phát khí, hạ thanh chào đón nói, hai vị sư tỷ, các ngươi thế nào? Không có việc gì. Vệ hạo Lam nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ bị bọn họ đánh gục này mười mấy ma tu, cũng không một người, vì cái gì không ai. Ngươi nhưng đem lời nói truyền tới. Hạ thanh khí nỗi mà đáp, cái này ma tu, đem thật nhiều người làm cho cùng hắn giống nhau. Những người này thần chí đại biến, căn bản không nghe khuyên bảo. chúng ta đành phải hạ sát thủ. Cũng có một ít người còn có lý trí, bất quá bọn họ thực lực quá yếu, chúng ta khiến cho bọn họ trước trốn đi. Vệ hạo lam như như mày, gọi bọn hắn đều xuất hiện đi, hiện giờ phái nội sự tình, bọn họ nhất rõ ràng, làm cho bọn họ mang chúng ta đi rửa sạch ma tu. Hảo, thực mau tìm được này đó bị nhậm cùng phong nô dịch các tu sĩ, trong đó có rất nhiều bích hiên các nguyên đệ tử, nhìn đến vệ hạo lam không ít người rơi lệ đầy mặt. Những người này hai mươi năm qua bị nhậm cùng phong ước hiếp, lúc này rốt cuộc có thể báo thù, vui vô cùng, dẫn theo bốn người nơi nơi quét sạch bị nhậm cùng phong đồng hóa ma tu. Bọn họ bốn người, hạ thanh cùng đường thận một đường, vệ hạo Lam một đường, mạch thiên ca một đường, phân ba đường rửa sạch toàn bộ bích hiên các. Này đó ma tu tử khí xa không bằng nhậm cùng phong lợi hại, cố tình bọn họ trên người lại mang theo ngự độc phù, thực móc mà. rơi rụng ở bích hiên các nội ma tu bị rửa sạch đến không còn một mảnh Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía bích hiên các ở giữa nghị sự đại điện nơi địa phương Đại điện trên không đã bị hộ sơn đại trận chặt chẽ bao lại Phong ngự trụt xuống, nhậm cùng phong một thân hắc khí, cùng hai vị trưởng lao ràng co Nhậm cùng phong nhìn dưới chân, to như vậy bích hiên các nội, giải rác đứng mấy trăm tu sĩ, lại không một người thân cụ tử khí Hắn nhìn không được vạn vẹo khuôn mặt dẫn trừng mắt trước hai vị trưởng lão, lao thái bả, hư ta chuyện tốt. thanh diệu trưởng lão để tiên mà đứng, mũ sa hạ khuôn mặt đông lạnh, ngươi này ma tu, chết đến lâm trước, còn dám như thế kiêu ngạo. chết đã đến nơi, nhậm cung phong khinh miệt mà nhìn lướt qua, trên mặt hiện lên lệ khí, cho dù chết đến trước mắt, còn có các ngươi cho ta đệm lưng. hừ, thanh di trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn, buông che lại ngự tay, có thể diệt sát ngươi, chúng ta hai cái lao thái bả. chết lại như thế nào ngươi giết ta đệ tử diệt ta bích hiên các, hôm nay này bức trướng chúng ta sư tỷ muội phải hảo hảo cùng ngươi tính tính nhậm cùng phong lại cuồng vọng ha ha kia muốn xem các ngươi có hay không này bản lĩnh thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão không hề nói nhiều hai người nhìn nhau liếc mắt một cái từng người nhéo lên phát quyết chỉ thấy hai người trên người đằng khởi đỏ tươi quang như máu nùng liệt thê diễm này quang càng ngày càng sáng Huyết sắc cũng càng ngày càng đủng, chậm rãi, hai người trên người quang dung hợp ở cùng nhau. Nhậm cung phong thấy thế, lại là không dám đại ý vừa rồi hắn cùng hai vị trưởng lao đã đánh một hồi lâu, hắn cho rằng chính mình thần công nhất định có thể thực mo đánh bại các nàng, kết quả lại kinh ngạc phát hiện chính mình còn rơi xuống hạ phong. Hắn tuy thần chí đã không lớn bình thường, lại không có biến buồn, lập tức minh bạch, hai vị trưởng lao nhất định ở đắc đạo trong tháp tu luyện nào đó bí thuật. mới có thể ngắn ngủn 20 năm, công lực liền cao thâm đến trình độ như vậy. Nhưng hắn cũng không nhận thua, có thần lòng chi tức, hắn thực mau liền sẽ nguyên anh, sau đó hóa thần, tung hoành nhân giới, phi thăng thành tiên. Hai cái lao thái bà tính cái gì, hắn nhất định có thể diệt các nàng. Nghĩ như vậy, nhậm cùng phong trên người tử khí đại trướng, hắc khí hạ khuôn mặt càng thêm dữ tận lên. Trong nháy mắt, ba người đều động. Hai vị trưởng lão ở Hồng Quang Trung chém ra linh khí, nhậm cùng phong tử khí cũng hướng các nàng quần cuộn mà đi. Hai vị trưởng lão luyện chế bốn năm pháp bảo, gọi là cấm thần tiên. Nhậm cùng phong đã căn bản không thể tính làm là người, khô gầy như bộ xương khô, bình thường thương tổn. Hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, cho nên các nàng nghĩ ra loại này pháp bảo. Loại này pháp bảo là chuyên môn công kích nguyên thần pháp bảo, này lại là nhậm cùng phong rất khó phong trụ, hắn tử khí có thể bảo hộ. lại bảo hộ không được nguyên thần, vừa rồi đã ăn rất nhiều thứ mệt. Hai vị trưởng lão tiến một lui, lại không hề như nguyên lai một công một thủ, mà là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích. Giữa không trung đánh đến kịch liệt, phía dưới xem người đều nhìn không trước mắt. Trận này đấu pháp thắng bại, quan hệ bọn họ tương lai, là tiếp tục bị nô dịch, vẫn là có thể sống được giống cá nhân. Đương nhiên chính mình đương nhiên lựa chọn người sau, nhưng hiện tại không phải bọn họ lựa chọn thời điểm. Chỉ có thể chờ, chờ trận này đấu pháp kết quả. Hồng quang cùng hắc khí càng ngày càng sáng, rốt cuộc thấy không rõ mặt khác, rất nhiều người bị này uy áp ép tới thở không nổi. Vệ hạo Lam nhìn thoáng qua, quắc, hạ sư muội, đường sư đệ, dẫn bọn hắn đến xa một chút địa phương. Những người này, phần lớn chỉ có luyện khí tu vi, nơi nào chịu nổi như vậy uy áp. Hạ thanh cùng đường thận linh mệnh, nhưng bọn họ còn không có những người, lại thấy trên không nhậm cùng phong. đông nhiên dừng lại, tựa hồ nghe tới rồi vệ hạo lam thanh âm, thân hình vừa chuyển, hướng phía dưới vọt tới. hai vị trưởng lão tuy rằng lập tức theo đi lên, nhưng nhậm cùng tốc độ gió độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp ngăn lại. vệ hạo lam vừa thấy, kinh hãi, lại thấy mạch thiên ca cũng ở cái kia phương hướng, liền hô, mạch trưởng lão. mạch thiên ca đã cảm giác được mãnh liệt tử khí, nàng không nói chuyện, lần thứ hai lấy ra một quả ngự độc phù chụp ở trên người. Bạch ti Mạt tế ra, nháy mắt chướng đại như tịch, hướng nhậm cùng phong thổi đi. Nhậm cùng phong nhìn đến nàng, hắc khí bao phủ trên mặt, xuyên thấu qua một kia hận ý, lại là liếc mắt một cái cũng không hề xem người khác, mà hướng nàng đánh tới. Mạch thiên ca bước ra mau lui, bạch ti Mạt che ở trước người, dấm lên bước trên mây ủng, chỉ nghe bên thai ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở nhậm cùng phong phía sau mấy chục ngoài trượng. Này đó là tử vi trong động phủ trên vách đá có khắc thuấn di chi thuật phong lôi lóe, tử vi tán nhân đem chi hoàn thiện, trúc cơ tu sĩ cũng có thể tu tập, là trên vách đá duy nhất hoàn chỉnh thuật pháp. Tại đây 20 năm, mạch thiên ca tìm hiểu hồi lâu, rốt cuộc có thể dùng đến. Nhậm cùng phong hiển nhiên chưa thấy qua, ngây người ngẩn ngơ liền ở cái này thời gian, nhị vị trưởng lão đã đổi tới, cấm thần tiên đồng thời ra tay, hướng nhậm cùng gió cuốn đi. a Nhậm cung phong tinh thần không thể tập trung, bị đánh bồi vặn, kêu thảm thiết một tiếng. Hắn bị này một kích, xoay người, tàn nhẫn chừng mắt mạch thiên ca, tử khí cuồn cuộn. Hai vị trưởng lão lại chưa cho hắn thời gian nghỉ ngơi, đồng thời thúc giục bí pháp, cấm thần tiên thượng hiện lên huyết hồng quan mang, lần thứ hai đánh xuống. Nhậm cung phong không chịu nhận lấy cái chết, tụ lại tử khí, lần thứ hai chém giết lên. Mạch thiên ca lặng lẽ rơi xuống. Nhìn đến chung quanh tu sĩ cấp thấp đã hết số lui tẫn, nhẹ nhàng thở ra, hướng vệ hạo làm một ý bảo, hai người cũng lui xa chút. Hai vị trưởng lão tu vi, các nàng là rõ ràng, đã là kết đan kỳ đỉnh núi, mà nhậm cùng phong trên người tử khí, rõ ràng so 20 năm trước còn muốn lồng đậm. Trận này chiến đấu, có thể nói là nguyên anh kỳ dưới kịch liệt nhất một hồi chiến đấu, đã không phải các nàng như vậy trình tự tu sĩ có thể nhúng tay. thậm chí còn Các nàng liền hai bên như thế nào giao thủ đều thấy không rõ, chỉ có tử khí cùng hồng quang dây dưa, linh khí dao động mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi. Mạch thiên ca không khỏi mà nhớ tới huyền nhân sư thúc kết anh đại điện thượng, chấn dương sư bá cùng sư phụ liên thủ đối thượng tùng phong thượng nhân tình cảnh, tuy rằng khí thế thượng không kịp, nhưng kịch liệt trình độ lại còn muốn vượt qua không ít. Rốt cuộc nguyên anh tu sĩ tích mệnh, mà hôm nay, bọn họ lại là lấy mệnh tương đua mau xem! Vệ hạo Lam chỉ vào giữa không trung, Chiến đấu chung ba người, hồng quang đại thịnh, đem hắc khí toàn bộ bao bọc lấy. Mạch thiên ca cùng nàng liếc nhau, đều là trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, hắc khí chậm rãi tràn ra lại đây, lại cơ hồ đem hồng quang áp đảo. Trận chiến đấu này, vẫn luôn rằng co, xem đến mạch thiên ca cùng vệ hạo Lam kinh hồn táng đảm. Nếu thua làm sao bây giờ? Các nàng cũng không dám suy nghĩ như vậy hậu quả. Thua! Hai vị trưởng lão hội mất mạng, bên hiên các cũng vô pháp lại trùng kiến, sau đó lần thứ hai trải qua một lần huyết tẩy. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên ca cúi đầu nhìn tay mình. Trên người nàng tử khí đã hóa tẫn, cho nên, nếu tình huống không đúng, nàng hoàn toàn có thể tiến hư thiên cảnh tranh nẽ. Nhưng là, cùng gặp nạn 20 năm ở chung, mắt thấy hai vị trưởng lão buông tha thánh mạng, nàng không hy vọng là cái này kết cục. Trưởng lão! Vệ hạo Lam đông nhiên kêu một tiếng Mạch thiên ca ngầm đầu Nhìn đến trên bầu trời hắc khí càng ngày càng thịnh Tâm liền nắm lên Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng Nếu là Nếu là hai vị trưởng lão thật sự thua Nàng liền mang vệ hạo Lam tiến hư thiên cảnh tránh né nhất thời Đã có thể ở hồng quang bị áp xúc đến cơ hồ không có sinh tồn nơi thời điểm Đột nhiên bạo mở ra Đồng thời nghe được thanh di trưởng lão một tiếng gào to Nhận lấy cái chết Hồng quang như máu phát sái qua đi bỗng nhiên đem hắc khí tặc nước. a nhậm cùng phong hét thảm một tiếng đã không chế không được toàn thân hắc khí như dung nhập trong nước mặc chậm rãi đạm đi phốc phốc phốc giữa không trung ba người liên tiếp rơi xuống khí thế tan hết linh khí tiệm tiêu không hề có kết đan đỉnh núi tu sĩ huy áp mạch thiên ca cùng vệ hạo lam nhìn trong chốc lát ba người đều là không nhúc ních các nàng rốt cuộc nhịn không được chạy tới trường lão Trưởng lão, vệ hạo lam nhào qua đi. Mũ xa lan xuống, khô khóc trên mặt không có bất luận cái gì ánh sáng. liền như chết héo quanh năm lao thụ, thô giáp mà ảm đạm. Thanh di trưởng lão gian nan mà mở mắt ra. Hướng nhậm cùng phong phương hướng nhìn lại, nhìn đến hắn cả người hắc khí tiêu tán, vẫn không nhúc đích, mới lộ ra một cái tựa hồ là cười biểu tình, cùng đồng thời nói ra không lời nói thanh diệu trưởng lão đối xem một cái, song song mỉm, cười nhắm hai mắt. trưởng lão. Vệ hạo Lam mắt lộ bi thống, la lớn. Mạch Thiên ca nhìn nhìn, đè đè nàng vai, đối nàng lắc lắc đầu. Hai vị trưởng lão đã không cứu. Vệ hạo Lam sao lại không biết? Chỉ là khó có thể tiếp thu thôi. Mạch Thiên ca thấy nàng như thế, biết nàng yêu cầu thời gian tới tiếp thu. liền lui mở ra, đi đến nhậm cùng phong trước mặt. Ở gặp được nhậm cùng phong phía trước, nàng trước nay không nghĩ tới. sẽ bị một nhân vật áp chế đến cơ hồ không đường có thể đi. Một cái không có bất luận cái gì bối cảnh, thậm chí không có tài năng tu sĩ. Thế nhưng làm nàng hao phí 20 năm thời gian, không đường có thể đi. Không thể xem thường bất luận kẻ nào, ở cái này tràn ngập biến số tu tiên giới, có lẽ ngươi trướng mắt luyện khí tu sĩ, tương lai sẽ so ngươi cường đại đến nhiều. Nàng thở dài một tiếng, lấy ra nhậm cùng phong túi càng khôn, theo sau ném ra một đạo hỏa hệ bừa chú. Đem nhậm cùng phong thi thể thiêu đến không còn một mảnh. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn vẫn cứ còn không có tan đi tử khí, nhíu nhíu mày, Này đó tử khí, trong khoảng thời gian ngắn cũng tiêu tán bất tận, xem ra cái này địa phương muốn thật lâu về sau mới có thể để cho người khác đặt chân. Hạ thanh cùng đường thận chạy tới, nhìn đến hai vị trưởng lao thi thể, đều là ngẩn ngơ, vùng quy xuống, trưởng lão, Vệ hạo Lam lại đứng lên, bình tĩnh mà lau sạch trên mặt nước mắt. trưởng lão đem các nàng phải làm sự tình đều làm kế tiếp đến phiên chúng ta sư tỷ hạ sư muội ngươi đem trưởng lão di thể thu đưa đến đắc đạo tháp đi đường sư đệ mặc kệ có phải hay không bích hiên các đệ tử làm mọi người ở sơn môn tập hợp là hạ thanh cùng đường thận đứng lên từng người chiếu nàng phân phó đi làm mạch trưởng lão vệ hạo lam nhìn về phía mạch thiên ca hai vị trưởng lão đã đi về coi tiên Hiện giờ ngươi là ta Bích Hiên các duy nhất trưởng lão, thỉnh cùng ta cùng đi trấn an đệ tử. Hảo, tự nhiên toàn mệnh. Đường Thận động tác thực mau, sở hữu Bích Hiên các nội tu sĩ, ở một nén hương thời gian nội, đều đã tới sân môn. Có người hoan hô nhảy nhót, có người lo sợ bất an. Hoan hô nhảy nhót chính là nguyên Bích Hiên các đệ tử, tại đây 20 trong năm nhận hết trà tấn, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Lo sợ bất an chính là bị nhậm cùng Phong Thu vào tới tán tu. bọn họ cơ hồ đều là nam tu bích hiên các còn ở thời điểm tuy rằng không đến mức bị khi dễ lại không có suất đầu ngày bích hiên các bị giết phái bọn họ ngay từ đầu vẫn là vui mừng chỉ là sau lại mới phát hiện có môn phái cũng không phải như vậy tốt đẹp vệ hạo lam vẻ mặt đông lạnh phi ở giữa không trùng, nhìn xuống phía dưới rậm rạp tu sĩ mở miệng nói chư vị đệ tử ta bích hiên các trải qua kiếp nạn rốt cuộc thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão bồi thượng tánh mạng đem kẻ thù tiêu diệt. hôm nay khởi bích hiên các một lần nữa thành lập ngươi chờ quay về môn phái nàng lời nói còn chưa nói xong phía dưới bích hiên các đệ tử đã hoan hô lên bọn họ chờ đợi ngày này chờ đến lâu lắm vệ hạo lam giơ tay ngăn lại bọn họ thanh âm mặt khác ta lấy bích hiên các trưởng môn thân phận tại đây tuyên bố bích hiên các từ đây không hề là nữ tu môn phái bất luận nam nữ trải qua khảo nghiệm đều có thể trở thành chính thức đệ tử tin tức này lệnh trang hạ mọi người tức khắc ồ lên sở hữu phi bích hiên các đệ tử nam tu đều nhìn chằm chằm vệ hạo lam trong đó càng có nguyên bích hiên các trúc cơ nữ tu thất thanh tê trưởng môn sư tỷ vệ hạo lam chỉ là nhàn nhạt đảo qua các nàng đây là hai vị trưởng lão di mệnh lại chuyển hướng những người khác phi ta bích hiên các đệ tử giả chỉ cần không có ước hiếp việc chuyện cũ sẽ bỏ qua hai ngày sau bích hiên các cử hành trùng kiến đại điển đồng thời tuyển nhận tân đệ tử nhập môn vệ hạo lam tuyên bố ở lâm hải nhấc lên một trận gió lãng bích hiên các làm nữ tu môn phái ở lâm hải sừng sững mấy ngàn năm mọi người sớm thành thói quen cũng đã nhận mệnh hiện giờ biết được bích hiên các đem mở ra tuyển nhận đệ tử tin tức lâm hải nam tu đều bị vui mừng bích hiên các nữ tu lại có chút buồn bã mất mát bởi vì này cũng đại biểu cho các nàng đêm không hề có đặc quyền trường môn sư tỷ vào lúc ban đêm liền có người đã tìm tới cửa mạch thiên ca cùng vệ hạo lam đang ở thương nghị quan trọng việc nghe được bên ngoài thanh âm đối nhìn thoáng qua hết thể trăm phế đại hưng nguyên lai nghị sự đại điện lại tạm thời phong các nàng lúc này chỉ là ở một gian bình thường trong phòng ngoài phòng cũng không có thủ vệ đệ tử nhìn đến mạch thiên ca cũng không dị nghị vệ hạo lam vung tay lên triệt hồi cách âm kết giới Vào đi. Vào cửa tới là năm xưa từng cùng hoa cũng lâm kia điêu ngoa đại tiểu thư tranh giành tình cảm dương sư tỷ, Nhậm cùng phong bị diệt sắt lúc sau, hạ thanh đem hai vị trưởng lao thi cốt mang về đắc đạo tháp cung phụng, rồi sau đó đại gia liền đầu nhập đến trùng kiến môn phái sự tình chung đi. Đầu tiên đệ nhất kiện, chính là trọng biên bích hiên các đệ tử danh sách. Theo lưu lại nơi này đệ tử lời nói, năm đó nhậm cùng phong đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều không có phòng bị, chết chết. chốn chốn, nhưng có một nửa chưa kịp đào tẩu, rất nhiều người nhận hết tra tấn mới còn sống. May mắn kia nhậm cùng phong bị tử khí xâm nhiễm, dần dần không có phạm nhân chi dục, nếu không nói, một cái nữ tu môn phái, không biết nên có bao nhiêu môn nhân gặp ô nhục. Bất quá, hắn sau lại tuyển nhận môn nhân, mặc kệ người nào đều thu vào môn tới, trong đó phẩm hạnh không hợp giả cũng có. Được nghe việc này, Vệ Hạo Lam không lưu tình chút nào, Chỉ cần chỉ ra và xác nhận ra tới Liền toàn bộ đeo đầu May mà Loại chuyện này cũng không nhiều Nay đó tuyển nhận tiến vào các tán tu Giống nhậm cùng phong như vậy đánh mất nhân tính giả Chỉ có thiếu bộ phận Đại đa số bích hiên các đệ tử Chỉ là ăn chút đau khổ Không có gặp đến ô nhục Một mặt thưởng chi lấy ân Một mặt kỳ chi lấy uy Mọi người mặc kệ có phải hay không bích hiên các đệ tử Rốt cuộc toàn bộ an tính lại Kế tiếp chính là trung kiến môn phái cụ thể công việc trưởng môn sư tỷ vị này dương sư tỷ hành quá lễ sau lại không nói lời nào ngắm mạch thiên ca vệ hạo lam nói thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão sớm đã làm chủ mời vị này diệp đạo hữu trở thành ta bích hiên các khách khanh trưởng lão có việc chỉ lo nói không cần kiêng rẻ không tiết lộ tên thật cũng là mạch thiên ca yêu cầu nếu nàng ở bích hiên các dùng chính là diệp tiểu thiên tên này liền không cần thiết sửa tới sửa đi. Hơn nữa, nàng hiện giờ còn không có đem việc này bẩm qua sư tôn, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Vệ Hạo Lam đối việc này không thèm để ý, cũng liền nghe xong nàng. Là vị này Dương sư tỷ nhìn nhiều vài lần. Tiểu Tâm hỏi trưởng môn sư tỷ, ngài nói sau này chúng ta bích hiên cấp không bao giờ là nữ tu môn phái, hay không? Cung phụng gì đó đều phải giảm bớt. Vừa mới thoát ly khổ hải, quan tâm chính là chuyện như vậy, vệ hạo lam nhịn không được mà nhăn nhăn mày, nói, việc này ngươi không cần lo lắng, hai vị trưởng lao trước khi đi phía trước, sớm đã nghị định. Nga, là như thế này a vị này dương sư tỷ cười gượng hai tiếng, lại ngắm mạch thiên ca liếc mắt một cái, như vậy, hai vị trưởng lao đã đi về coi tiên. Chúng ta có phải hay không muốn một lần nữa tuyển ra trưởng lao? Đây là tự nhiên. Vệ Hạo Lam không có dầu dếm, chúng ta sẽ tuyển ra hai vị lâm thời trưởng lão. Chủ yếu sự thể từ hai vị trưởng lão cùng ta cùng phụ trách. Đến nỗi tương lai, vẫn như cũ rửa theo ta phái quy củ, môn trung đệ tử một khi kết đan, tự động thăng vị trưởng lão. Không chờ vị này Dương Sư tỉ hỏi lại, Vệ Hạo Lam không khách khí nói: "Dương sư muội, hiện giờ môn phái chúng kiến, sự tình quá nhiều, ta thực sự không có thời gian đáp mấy vấn đề này, ngươi nếu nhàn rỗi" Đi giúp giúp hạ sư muội cùng đường sư đệ vội, tốt không? Hảo! Trường môn như thế phân phó, nàng còn có thể như thế nào? Chờ đến dương sư tỷ rời đi, vệ hạo lam bực mình, có chút bực bội mà đem tân danh sách ném tới trên bàn. Chào Phung nói, ta sớm nói qua, triệu hồi đệ tử không khó, muốn cho bọn họ một lần nữa thành lập tự tôn lại rất khó. Hiện tại xem ra còn muốn hơn nữa một cái, muốn bọn họ tạm thời buông tư tâm khó càng thêm khó. Đây là khi nào? Hai vị trưởng lão đã chết, nhưng cứu trở về tới đều là chút cái gì ra hỏa. Mạch thiên ca khuyên đủ, mặc kệ ở nơi nào, đều không thể thiếu người như vậy, trưởng môn, chớ có qua sinh khí, đại sự quan trọng. Vệ hạo lam gật gật đầu, ngươi nói chính là, ta chỉ hận bọn họ chẳng phân biệt nặng nhẹ, gọi người bực bội. Vậy không cần trông cậy vào bọn họ. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, dù sao những việc này, hai vị trưởng lão đã có điều quyết định. Làm theo chính là, đề cập hai vị trưởng lão, vệ hạo Lam trầm mặc trong chốc lát, hít vào một hơi, tỉnh lại khởi tinh thần. Hai ngày sau, chúng ta trước cấp hai vị trưởng lão hòa táng, cung phụng đến tổ sư ra trước mặt, về sau phàm có tổ sư ra hư khói, đều có hai vị trưởng lão một phần. Mạch thiên ca không có dị nghị, đây là hẳn là, không có hai vị trưởng lão, môn phái liền vô pháp chủng kiến. Mặt khác, diệp trưởng lão vệ hạo Lam sửa đổi xưng hô. Tuyển nhận đệ tử việc, ta đã làm hạ sư muội cùng đường sư đệ lấy ra một ít đáng tin cậy người phụ trách, nhưng là để người vắng nhất, còn muốn ngươi lập uy Mạch Thiên ca gật gật đầu. Bích Hiên Các không hề chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, vừa mới bắt đầu nhất định ngư long hôn tạp, không thiếu được kinh sợ một phen. Mặt khác, nhất thời ngàn đầu và tự, ta nghĩ đến lại nói, Diệp Trường Lão, ngươi cũng vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi, kế tiếp chúng ta phải làm sự còn rất nhiều. hảo mạch thiên ca không chối từ môn phái việc nàng sắc thật không am hiểu tạm thời cũng giúp không được vệ hạo lam nội chi bằng trở về hảo hảo điều chỉnh chính mình trạng thái dưỡng đủ tinh thần cũng hảo huy hiếp những cái đó không phục người từ vệ hạo lam trong phòng ra tới mạch thiên ca tại đây building tùy tiện tuyển cái phòng bày ra phòng ngự trận pháp tiến vào đã lâu hư thiên cảnh hư thiên cảnh nội chụp ảnh dền vang cùng phong từ từ Cùng 20 năm trước không có bất luận cái gì phân biệt. Ngay từ đầu, là vô pháp tiến vào hư thiên cảnh, sau lại, lại là không có cơ hội. Này 20 năm, quá đến đã đơn giản lại phức tạp. Ở đắc đạo tháp nội, trừ bỏ chữa thương cùng tu luyện, không có chuyện khác, nhưng vì đả đảo nhậm cùng phong, bọn họ làm vô số quy hoạch, cơ hồ làm nhân tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại rốt cuộc. Giải thoát rồi. Nàng kéo mỏi mệt thân hình. Hướng phòng nhỏ đi đến Trong phòng nhỏ Chạy ra một con cả người kim sắp nắm Nhìn đến nàng Một đầu nhào lên tới Mạch thiên ca duỗi tay tiếp được Sờ sờ đầu của nó Đã lâu không thấy Phi Phi Nay chỉ gặp phải tấn dai Lại bị nàng ném tại hư thiên cảnh nội 20 năm Phi Phi Lúc này rốt cuộc nhị giai, Cả người lông tóc Cũng từ màu trắng biến thành kim hoàng Phi Phi ở nàng trong lòng ngực cùng cùng. Tuy rằng 20 năm không có gặp mặt Nhưng là bọn họ là đính hạ khế ước, Phi Phi không có nửa điểm xa cách. Trở lại phong nhỏ, Mạch Thiên ca buông Phi Phi, ta thật sự quá mệt mỏi, ngươi đi trước chơi được không? Phi Phi phảng phất nghe hiểu nàng lời nói, so nguyên lai thông linh rất nhiều, mở to đen lùng liếng đôi mắt nhìn nàng trong chốc lát, nhảy lên nàng vai, đem móng vuốt đáp ở nàng trên đầu. Tức khắc, một cổ dòng nước gấm từ Phi Phi móng vuốt chảy ra, Mạch Thiên ca chỉ cảm thấy cả người ấm rào rạng. Nháy mắt sở hữu mỏi mệnh đều biến mất vô tung. Phi Phi, có thể làm cho người vong yêu. Nguyên lai là thật sự. Không biết qua bao lâu, mạch thiên ca rốt cuộc tỉnh táo lại, toàn thân mỏi mệnh không cánh mà bay, mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng. Phi Phi chi ngô một tiếng, từ nàng trên vai nhảy xuống, lấy lòng mà ở nàng trong lòng ngực cùng cùng. Mạch thiên ca cười sờ sờ đầu của nó, cảm ơn. Được đến nàng khen ngợi, Phi Phi cao hứng mà ở nàng trong lòng ngực lăn một cái. Ôm Phi Phi, mạch thiên ca từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi càng khôn, trầm tư. Đây là nhậm cùng phong túi Can khôn, nàng thu lên, lại nhân việc vặt vánh quá nhiều, đã quên giao cho vệ hạo lam. Lúc này nhìn cái này túi can khôn, nàng trong lòng vừa động, vói vào đi sờ soạn một phen, rốt cuộc, từ bên trong lấy ra một khối trầm trọng tấm bia đá. Đây là nhậm cùng phong từ viễn cổ tế miếu chung được đến. Ghi lại cái gọi là thần long bí pháp tấm bia đá. Mặt ngoài thoạt nhìn, này tấm bia đá không có bất luận cái gì dị thường, mặt trên họa cũng rất đơn giản. Đằng trước họa một khối long cốt, một người ở thi pháp, mặt sau bên cạnh còn họa rất nhiều người thể, làm ra một ít tư thế, nhân thể nội còn họa có một ít đồ án, tựa hồ là linh khí vận hành phương thức. Mặt khác, bên cạnh còn có khắc một ít đơn giản văn tự, nhưng là loại này viễn cổ văn tự sớm đã thất truyền. Nhìn không ra tới là có ý tứ gì. Kỳ quái, thoạt nhìn cũng không có gì thường. Nàng nhịn không được dối tay đi sờ, lại như chạm được tấm bia đá đồ án mặt ngoài trong nháy mắt, cả người tê dần. Sau đó, rất nhiều cổ cổ quái quái ý niệm từ tấm bia đá truyền tới nàng trong cơ thể. Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Bay lượn ở phía chân trời long, chiến đấu, thi thể. Cuối cùng một người đứng ở long cốt phía trên, hấp thụ thần long chi tức. Kỳ quái chính là, hấp thụ lại là hắc khí, mà lòng cốt thượng thần long chi tức lại càng ngày càng đùng, sinh khí cũng càng ngày càng đùng. Bên hai truyền đến ngô ngô tiếng kêu, phi phi bỗng nhiên nhảy qua tới, một ngụm cắn ở tay nàng chỉ thượng. Mạch thiên ca đầu ngón tay đau xót, từ minh tưởng chung lấy lại tinh thần, ra một đầu mồ hôi lạnh. Này cái gọi là thần long bí pháp quả nhiên có vấn đề. Không phải này họa đến không đúng, cũng không phải lĩnh ngộ đến không đúng. Mà là này bản thân chính là một loại tà pháp. Này tấm bia đá có một cổ kỳ diệu lực lượng, một gặp phải đi, tâm thần liền toàn bộ bị hấp dẫn. Nếu không phải Phi Phi kịp thời đem nàng từ trong ảo tưởng đánh thức, thật là hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca bế lên Phi Phi, may mắn vô cùng, may mắn ngươi đã cứu ta, thật là đa tạ ngươi. Phi Phi nghiêng đầu đánh giá nàng một chút, nhảy xuống, ngắn nhỏ chân sau vừa dẫm, đem kia tấm bia đá đa xa. Hướng nàng phe phẩy đầu. Thứ này không thể đụng vào. Mạch Thiên Ca từ thần nghiệm đoán ra no ý tứ. Phi Phi ô ô kêu hai tiếng, như cũ đến gần, bắt tay đáp ở tay nàng thượng. Kia cổ kỳ diệu lực lượng lại xuất hiện, thực mau lệnh Mạch Thiên Ca một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hảo, ta đã biết. Khế ước tồn tại, làm bọn hắn chi gian đương nhiên mà tín nhiệm, Mạch Thiên Ca không có chần trở, tin Phi Phi. Này tấm bia đá ném đến một bên không để ý tới. Tiếp tục siêu tầm nhậm cùng phong túi cắn khôn, bên trong đồ vật còn rất nhiều. Linh thạch, tài liệu, pháp khí, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là linh thạch ngoài dự đoán mà nhiều mà thôi, tài liệu cũng thực không tồi, pháp khí lại rất giống nhau. Đúng rồi, tu luyện tà pháp lúc sau nhậm cùng phong, căn bản là không có sử dụng quá pháp khí, hắn tử khí, chính là tốt nhất công kích thủ đoạn. Đến nỗi này đó linh thạch, tài liệu, chắc là hắn ở Lâm Hải mấy năm nay cướp đoạt tới đi. Linh Thạch đảo thôi, tài liệu chung có rất nhiều yêu đan cùng Đông Hải đặc có vật tư, hẳn là như thế không sai. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đem cái này túi cản khôn trả lại cấp vệ Hạo Lam. Này đó tài liệu nàng trước mắt, Linh Thạch nàng cũng không thiếu, nhưng đối vừa mới trùng kiến Bích Hiên các tới nói, lại là đưa than ngày tuyết. Hai ngày này, lưu lạc bên ngoài Bích Hiên các đệ tử lục tục đã trở lại, lệnh người vui mừng chính là chúc cơ tu sĩ đa số còn sống. nhưng kế tiếp, còn có càng phiền thoái sự. Đầu tiên, đối với Bích Hiên Các không hề chỉ thu nữ đệ tử sự, rất nhiều trúc cơ tu sĩ tỏ vẻ phản đối. Cái này truyền thống đã mấy ngàn năm, các nàng sớm thành thói quen như thế, vệ hạo Lam tuy rằng rất có danh vọng, nhưng rốt cuộc cũng là trúc cơ tu sĩ. Mà phái chung trúc cơ nam tu, vốn dĩ liền không nhiều lắm, trải qua kiếp nạn lúc sau càng thiếu, nói chuyện không có gì tự tin. Nhưng trải qua lần này lại nạn, vệ hạo lam tính tình so với 20 năm trước còn muốn kiên cường đến nhiều nàng cường ngạnh mà áp xuống sở hữu phản đối tiếng gầm, tỏ vẻ đây là hai vị trưởng lao ý tứ mặt khác còn có một ít người bởi vì bọn họ sáu người tránh ở đắc đạo tháp nội bỏ những người khác với không màng trong lòng căm giận nhưng làm ra quyết định này chính là nhị vị trưởng lão bọn họ không dám đối trưởng lão bất kính liền đối vệ hạo lam làm khó dễ mạch thiên ca liền ra tay hai lần Làm những người này ý thức được, kết đan trưởng lão tuy rằng không có, nhưng tân nhiệm trưởng lão cũng không phải an chay. Cuối cùng, những người này rốt cuộc vẫn là phục Hai ngày sau, bệnh hiên các trùng kiến đại điển đúng hạn cử hành. Sáng sớm tinh mơ, bích hiên các sơn môn mở rộng ra, phi bổn môn đệ tử dũng mánh bảo. Sau đó, này đó các tán tu trải qua linh căn cùng tu vi trắc nghiệm lúc sau, bị cho phép gia nhập môn phái, liền đến trên quảng trường xếp hàng. Bích hiền các đối đệ tử yêu cầu cũng không nghiêm khắc, liền tính là ngũ linh can, chỉ cần không phải quá mỏng manh, cả đời đều chỉ có thể dừng lại ở luyện khí nhất nhị tầng, cái loại này, đều có thể gia nhập. Thực mau, hơn nữa nguyên lai đệ tử trở về, Bích Liên các tổng đệ tử nhân số vượt qua 1.000. Này 20 năm, nhậm cùng phong chính mình lộng cái thần long phái, nếu là có không phục hắn, liền sẽ bị hắn giết tu luyện tử khí, lâm hải tu sĩ si chết chết trốn trốn. Sớm đã sở thừa không nhiều lắm, có thể thu được nhiều như vậy đệ tử, đã thực không tồi. Hai vị trưởng lão dụng ý, cũng ở chỗ này. Một là, bệnh hiên các tử thương thảm trọng, lâm hải tổng cộng lại chỉ có như vậy điểm tu sĩ, nếu là không chịu mở rộng ra sân môn, bệnh hiên các liền sẽ một chút một chút suy nhược đi xuống. Thẳng đến vô pháp Vắn hồi. Nhị là, thượng quan vân hạo việc, tuy là chính hắn tâm thuật bất chính nguyên nhân, nhưng bích hiên các quy củ cũng không phải một chút tệ nạn cũng không có nếu nam tu cũng có thể được đến cùng nữ tu giống nhau địa vị liền sẽ thiếu rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tổng hợp suy xét bích hiên các chuyển biến trị phái phương thức đã là tránh không thể miễn chuân chân bò gối chỉ biết đi bước một đi hướng tử vong từ nay về sau bích hiên các truyền tống trận sẽ mở ra chỉ cần trở ra khởi truyền tống phí giống nhau có thể mượn truyền tống trận mặt khác Môn phái đệ tử mỗi cái giai đoạn tấn giai phía trước, cần thiết ra ngoài du lịch, gia tăng hiểu biết. Này đó đều là hai vị trưởng lão gia tháp phía trước nhất nhất hướng các nàng giao đai tốt. Mấy năm nay vệ hạo làm cùng mạch thiên ca giao lưu thật nhiều, biết được rất nhiều côn Ngô Tông môn trị phái thủ pháp, trong lòng sớm có điều cảm, cũng liền nhất nhất ứng. Đến nỗi nhân tài sói mòn vấn đề, lại là nhiều lo lắng. Lâm Hải vật tư khuyết thiếu, cô Ngô cũng không mệt khốn cùng nơi. nhưng những cái đó khốn cùng nơi tuy rằng không có đại môn phái lại cũng là có trung tiểu môn phái giống nhau có thể sinh tồn huống chi đông hải địa hình đặc thù một ít yêu đan cùng trong biển vật tư và máy móc côn ngô rất khó lộng tới nếu là vận tắc đến hảo chưa chắc không phải một cái tân tài lộ nói ngắn lại trải qua quá một lần diệt phái nguy cơ hai vị trưởng lao đã đã thấy ra vệ hạo lam cũng đã thấy ra nếu là vẫn luôn không cùng ngoại giới lưu thông bích hiên các mới có thể xong đời mạch thiên ca trong lòng âm thầm cảm thán kỳ thật mạch giao khanh thành lập nữ tu môn phái ước nguyện ban đầu là tốt chính là theo thời gian trôi qua sự tình thường thường sẽ xuất hiện một ít biến hóa này liền yêu cầu người đương quyền không ngừng mà điều chỉnh cao minh người đương quyền phải hiểu được khi di sự dị đạo lý bích hiên các này bộ quy củ đã mấy ngàn năm là thời điểm sửa lại tới rồi giữa trưa Sở hưu tu sĩ thí nghiệm xong, tân một đám đệ tử xếp hàng ở trên quảng trường chờ trưởng môn huấn thị, đào thải rất tu sĩ, lại không bỏ được rời đi, muốn kiến thức một chút bích hiên các khó gặp đại sự. Vệ hạo Lam cùng liên can trúc cơ tu sĩ, hôm nay đều thập phần thận trọng, quần áo đẹp đẽ quý giá, trang điểm tinh xảo, ngay cả mạch thiên ca, vì phối hợp cái này nhật tử, cũng thay cho nàng đạo bảo, mặc vào bích hiên các phục sức. Mặc kệ nói như thế nào. Nàng hôm nay thân phận là Bích Hiên các khách khanh trưởng lão, dù sao cũng phải có điều tỏ vẻ. Trước bãi tế quá sáng phái tổ sư, lại hỏa táng hai vị trưởng lão di thể, cung phụng đến tổ miếu trung đi, hơn nữa, bài vị chỉ thấp hơn sáng phái tổ sư, cùng trừ bỏ tổ sư ngoại duy nhất tấn giai nguyên anh trưởng lão song song, tỏ vẻ hai vị trưởng lão đối Bích Hiên các cống hiến, không thua nguyên anh tu sĩ. Ai điều xong, Vệ Hạo Lam tuyên bố liên can quyết định. Chư vị đệ tử Ta biết Hiên các hôm nay trùng kiến từ nay về sau Nam tu cùng nữ tu đối xử bình đẳng không hề có bất luận cái gì khác nhau đệ tử mới nhập môn chia làm chính thức đệ tử cùng tạp dịch đệ tử tạp dịch đệ tử thông qua khảo nghiệm nhưng trở thành chính thức đệ tử mỗi 10 năm cử hành một lần môn phái đại bỉ thắng được giả đạt được chúc cơ đan không hề từ sư môn trưởng bối trực tiếp điều động nội bộ rồi sau đó là bao nhiêu đái ngộ vấn đề lần này đại kiếp nạn. Ta bích hiên các tổn thất thẳng trọng, kết đan trưởng lão không một tồn tại, thanh di thanh diệu nhị vị trưởng lão lâm trung phía trước, mời vị này diệp tiểu thiên diệp đạo hưu trở thành ta bích hiên các khách khanh trưởng lão, hôm nay bắt đầu, phàng ta phái đệ tử, cần kính chi như kết đan trưởng lão. Nói tới đây, vệ hạo lam nhìn về phía mạch thiên ca. Mạch thiên ca tiến lên vài bước, thoáng vừa chắp tay, làm nửa lễ. Xem nàng không nghĩ nói chuyện, vệ hạo lam lần thứ hai mở miệng. diệp trưởng Lao tu vi xuất chúng năng lực chi cường nhưng xưng là kết đan dưới đệ nhất tu sĩ có nàng ở nói vậy ta bích hiên các có thể an tâm phát triển nói lời này thời điểm vệ hạo lam ánh mắt đảo qua mấy cái không lớn an phận trúc cơ tu sĩ thoáng tỏ vẻ cảnh cáo chi ý mạch thiên ca tuy rằng cảm thấy nàng lời này quá khoa trương một ít nhưng cũng thản nhiên bị ở bích hiên các nàng xác thật không sợ bất luận cái gì tu sĩ vệ hạo lam nói lời này Bất quá là cảnh cáo không an phận môn nhân. Bởi vì ta phái kết đan trưởng lão toàn bộ qua đời, cho nên, chúng ta quyết định, ở trúc cơ tu sĩ chi gian, tuyển ra hai vị lâm thời trưởng lão, gánh vác khởi trưởng lão chi trách, thẳng đến tân kết đan trưởng lão xuất hiện mới thôi. Nghe được lời này, mười mấy trúc cơ tu sĩ toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bọn họ đã sớm nghe xong việc này, thân là trưởng lão, cung phụng so bình thường tu sĩ nhiều đến nhiều. cho nên mỗi người trong lòng đều muốn này trưởng lao chi vị, lại không biết muốn như thế nào chọn lựa. Vệ hạo Lam ánh mắt bình tĩnh, không có lập tức liền nói, chư vị sư đệ sư muội, việc này chúng ta sau đó từng nghị. Theo sau, nói nữa chút cố gắng chúng đệ tử nói. Liền tuyên bố đại điển kết thúc. Nhưng cái này đại điển kết thúc, mới là dối gen bắt đầu. Nhiều như vậy tân đệ tử yêu cầu an bài động phủ, bấy hiền các nguyên đệ tử phần lớn là nữ tu. Cũng muốn một lần nữa an bài, cùng nam tu tách ra. Như thế một hồi rối ren vệ hạo lam chân không chạm đất. Những việc này mạch thiên ca giúp không được gì, cũng không thích, liền trở về an bài cho nàng chô ở nghỉ ngơi. đắc đạo tháp tạm thời không thể đi. Nàng tuy rằng liền nhất cơ mật tầng thứ bảy đều đi qua, nhưng kia dù sao cũng là tạm thích hứng cử chỉ, nàng bất quá là cái khách khanh trưởng lão. Đều không phải là chân chính bích hiên các môn nhân. có một số việc còn cần lảng tránh một chút hiện giờ môn trung không có kết đan trưởng lão đắc đạo tháp như thế nào xử lý vấn đề việc này vệ hạo lam cũng cùng nàng thương nghị quá bên hiên các tổn thất như thế thảm trọng trước mắt trừ bỏ phát triển tân đệ tử quan trọng nhất sự là lần thứ hai bồi dưỡng ra kết đan tu sĩ có kết đan tu sĩ môn phái mới có chút tự tin vệ hạo lam ý tưởng là nương lựa chọn sử dụng lâm thời trưởng lão cơ hội chuyển ra năm cái trúc cơ tu sĩ nhập chú đắc đạo tháp phân biệt đem nhị đến 6 tầng phân công cho bọn hắn trợ bọn họ toàn lực kết đan đắc đạo trong tháp linh khí tràn đầy không nói toàn bộ một hai cái kết đan vẫn là rất có khả năng việc này mạch thiên ca tán đồng bất quá nay cùng nàng quan hệ cũng không lớn chỉ cần bích hiên các tiến vào quỹ đạo nàng là có thể rời đi lâm hải hồi côn lô đi trước đó nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Một lần phổ phổ thông thông rèn luyện, tư nhiên hội phí khi hơn 20 năm, cũng không biết huyền thanh môn những cái đó người quen thế nào, có hay không nhớ mong nàng, lo lắng nàng xảy ra chuyện. Nga, đúng rồi. Lâm hành phía trước, sư phụ từng muốn nàng một dọn tinh huyết, hẳn là biết nàng không có việc gì. Nhưng nàng chậm chạp không trở về, không biết có hay không ra tới tìm nàng. Mắt thấy sắp có thể rời đi. Nàng ngược lại tính không dưới tâm. 20 năm đều đợi. Ở cuối cùng thời điểm, lại cảm thấy ngồi không được, hận không thể buông hết thảy, bay trở về huyền thanh môn đi. Chính cảm nghĩ trong đầu, cửa truyền đến thanh âm, Diệp Tiền bối, Diệp Tiền bối, ngươi ở đâu? Mạch thiên ca hơi nhíu một chút mày, thanh âm này. Đúng rồi, là nhớ liêu thanh âm. Nàng khai trận pháp, mở cửa, quả nhiên nhìn đến các nàng tỉ muội hai người đứng ở ngoài cửa. Diệp Tiền bối, thật là ngươi. Tỉ muội hai người kinh hỉ tê Mạch thiên ca cũng pha rác ngoài ý muốn, thật là vui mừng, không nghĩ tới các nàng không có việc gì đã trở lại, là các ngươi. Mau tiến vào ngồi, nhớ liêu nhớ thu vui vẻ ra mặt, vội gật đầu không ngừng. Đi vào phòng tới, hai người nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lập tức nói, tiền bối, trong phòng như thế nào như vậy loạn, chúng ta thu thập một chút đi. Mạch thiên ca bật cười, chúng ta 20 năm không gặp, các ngươi vừa thấy ta liền phải thu thập nhà ở, thật đúng là thị nữ mệnh. các ngươi tu vi không kém hiện giờ hẳn là đã là chính thức đệ tử đi không cần giúp ta làm những việc này nhớ thu có chút ngượng ngùng chúng ta thói quen nhớ liêu cười nói tiền bối ngài hiện giờ là chúng ta biết hiên các trưởng lao rồi chẳng sợ chúng ta là chính thức đệ tử làm chút sự cũng là hẳn là đúng đúng đúng nhớ thu vội vàng đứng lên tiền bối ngồi chúng ta một bên thu thập một bên cùng ngài tâm sự hào đi các nàng như thế nhiệt tình năng cũng không hảo vẫn luôn cự tuyệt đúng rồi năm đó các ngươi tránh thoát đi sao nhưng có bị thương nghe được lời này tỉ muội hai người trầm mặc trong chốc lát mới nghe nhớ liêu thở dài một tiếng nói năm đó chúng ta liền canh giữ ở phòng luyện đan ngoại cho nên ngay từ đầu liền theo dõi vạn hạnh chính là ta cùng nhớ thu đều không có chết chỉ là bị trọng thương sau lại môn phái đại loạn chúng ta này đó bị trọng thương đệ tử ỷ vào đối địa hình quen thuộc nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài ân nhớ thu tiếp theo nói ta cùng tỷ tỷ không dám hồi môn phái liền tránh ở trên biển một tòa trên đảo nhỏ kia tòa tiểu đảo căn bản không có linh mạch cho nên cũng không có tu sĩ đã đến thức an toàn may mắn chúng ta phía trước cùng tiền bối thay đổi rất nhiều đan dược mấy năm nay liền tránh ở kia trên đảo nhỏ chữa thương các ngươi cứ như vậy trốn rồi hai năm Nhớ Liêu cười khổ nói, trung gian chúng ta cũng từng trở về quá, khi đó, toàn bộ Lâm Hải đều loạn thành một đoàn, mặc kệ là ta phái đệ tử, vẫn là tán tu, nếu là gặp được kia ma đầu, hơn phân nửa muốn chịu một phen tra tấn. Kia đoạn thời gian, toàn bộ Lâm Hải tu sĩ đều núp vào, Lâm Hải trong thành rất khó xem tới được một cái tu sĩ. Đúng vậy, trừ bỏ một ít đầu nhập vào kia ma đầu đồ vô sĩ, chúng ta này đó lưu lạc bên ngoài tu sĩ Trước nay chưa từng có mà đoàn kết, cho nhau thông báo tin tức, như vậy mới có thể căng xuống dưới. Này cũng coi như là trong bất hạnh chuyện may mắn đi. Phải không? Mạch Thiên Ca có chút ngoài ý muốn, nàng nguyên tưởng rằng, đưa tới như vậy lại họa, nhưng cái đó tán tu sẽ xem bích hiên các tu sĩ không vừa mắt đâu. Cũng không phải là. Nhớ thu cười nói, kỳ thật trước kia, chúng ta bích hiên các ở tán tu chúng gió bình không phải thực tốt, chính là này 20 năm. Bởi vì chúng ta có cộng đồng định nhân, tình cảnh cũng giống nhau, liền thân cận rất nhiều. Lần này trưởng môn tuyên bố hủy bỏ môn quy, đối nam tu đối xử bình đẳng, bọn họ đều thật cao hứng đâu. Hiện tại chúng ta bích hiên các danh vọng đại trướng, nói vậy thực mau liền sẽ một lần nữa quật khởi. Ở bích hiên các lại để lại ước chừng một tháng, chúng kiến môn phái sự tình tiến triển thật sự thuận lợi. Chính như nhớ liêu nhớ thu lời nói, nhập cùng phong việc ngược lại cho bích hiên các một cái trọng sinh cơ hội. nàng đến Lâm Hải thời điểm đúng là Bích Hiên Các càng ngày càng suy thoái thời điểm ít người có linh căn thiếu cao tư chất càng thiếu hơn nữa chỉ thu nữ tu nam tu muốn trở thành Bích Hiên Các chính thức đệ tử trả giá đại rơi quá lớn không công bằng hoàn cảnh tạo thành kịch liệt mâu thuẫn Bích Hiên Các tuy rằng cũng không vô cớ bắt nạt người khác nhưng làm Lâm Hải duy nhất môn phái khó tránh khỏi bá đạo loại này bá đạo bị tô son chất phấn ở thái bình dưới nhưng kỳ thật mạch nước ngầm mãnh liệt một khi có đột phá khẩu liền sẽ tạo thành thai nạn nhưng là ai cũng không nghĩ tới bích hiên các sẽ gặp như vậy một hồi thai nạn xuất sắc nhất cũng có khả năng nhất kết đan đệ tử làm phản ba vị kết đan trưởng lão toàn bộ ngã xuống cơ hồ bị giết phái mà đồng dạng xui xẻo chính là lâm hải tán tu bọn họ giống nhau sống được nơm nớp lo sợ vì thế hóa giải mâu thuẫn đứng ở cùng nhau hơn nữa bích hiên các trùng kiến lúc sau vệ hạo lam tuyên bố từ nay về sau chỉ thu nữ tu môn quy hủy bỏ càng là thúc đẩy bích hiên các hình tượng thay đổi từ nay về sau bích hiên các không chỉ là nữ tu môn phái cũng là lâm hải môn phái đến nỗi môn phái bên trong đã quyết ra hai vị lâm thời trưởng lão một trong số đó đó là đường thận tiểu tử này 20 năm chăm chỉ tu luyện tiến bộ thần tốc hơn nữa nhân tài điêu tàn thế nhưng thành bích hiên các đệ nhất cao thủ năm xưa Uổng có một trương tuấn mặt Mà bị sở hữu nam tu căm thù mềm yếu công tử, thế nhưng thoát thai hoàng cốt, thực sự lệnh người kinh ngạc. Mà này đối mạch thiên ca tới nói cũng là chuyện tốt. Đường thận trưởng thành đi lên, như vậy vệ hạo lam liền không phải tứ cố vô thân, như thế nàng là có thể nhanh lên rời đi. Vì thế, mạch thiên ca như vậy hướng vệ hạo lam chào từ biệt. Vệ hạo lam nhưng thật ra tưởng lưu nàng. Nhưng xem nàng đi ý kiên quyết, lại đúng là lâm hải lưu đến lâu lắm. cũng liền không nói nhiều. rốt cuộc cộng hoạn nạn một hồi, hiện giờ lại là cùng chiếc thuyền thượng chiến hữu, lâm hành phía trước, vệ hạo lam tự mình tới đưa. diệp trưởng lão, này đó là môn trung trưởng lão cung phụng, ngươi này vừa đi, có lẽ vài thập niên đều không thể tái kiến, ta liền một lần cho ngươi đi. nhìn đến vệ hạo lam chân thành tươi cười, mạch thiên ca tiếp nhận túi càn khôn, sơ sờ, sờ. cái này phân lượng, ít nhất cũng có thượng vạn linh thạch. đối lâm hải tu sĩ tới nói. Thực sự là bút cử khoản Trường môn. Hiện giờ môn phái vừa mới trung kiến, đúng là linh thạch trọng dụng thời điểm, này thượng vạn linh thạch. Nhưng thực sự không ít, cho ta không quan hệ sao. Vệ hạo Lam cười nói, nếu là mấy ngày trước, có lẽ ta luyến tiếp, bất quá hiện tại sao. Không quan hệ. Nga. Mạch Thiên Ca khó hiểu, đây là vì sao. Vệ hạo Lam cô y không nói, ngươi đoán. Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ. hay là tìm được cái gì bảo bối. Không sai. Vệ hạo Lam cười ngâm ngâm nói. Mấy ngày hôm trước, môn trung đệ tử tới báo, ở trong biển phát hiện một tòa linh thạch quạng, ly hải không xa, không có cao gia yêu thú, hoàn toàn có thể khai quật. Thật sự. Mạch thiên ca kinh hỷ, nay thật đúng là đưa than ngày tuyết, chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Vệ hạo Lam cười tủm tỉm, quả thật là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Chúng ta bích hiên các không có lần này kiếp nạn chung sụp đổ. Hiện tại hỷ sự liên tục. Nói như vậy, ta đi cũng đi được can tâm. Nhắc tới cái này đề tài, vệ hạo Lam lại có chút không tha Diệp trưởng lão. Ngươi này vừa đi, ta cũng thật có chút liên tiếp. Mạch thiên ca cười nói, có bỏ được hay không? Trung sẽ tái kiến. Nói như vậy, ngươi còn sẽ trở về. Ta nếu bị khách khanh trưởng lão vị trí, nếu là có rảnh. tự nhiên sẽ trở về nhìn xem. Vệ hạo Lam gật gật đầu, lại thở dài, tu tiên người, không nên như thế chấp nhất, này ta là biết đến. Diệp trưởng lão như thế bằng thẳng, nói vậy nhất định sẽ kết đan thành công. Mạch thiên ca nhấp miệng mà cười, có thành công hay không, vẫn là muốn xem ý trời. Dừng một chút, lại nói, lần này trở về núi, ta sẽ trực tiếp bế quan, cho đến kết đan. Ta tưởng, chúng ta liền tính có thể tái kiến. nói vậy cũng muốn vải thập niên sau, nàng hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, hậu kỳ đến viên mãn, ít nhất cũng muốn hoa mười hai mươi năm. Kết đan nếu là lại thất bại vài lần, tuy rằng nàng tư chất xưa đâu bằng nay, nhưng tấn giai loại sự tình này không có vạn vô nhất thất. Vệ Hạo Lam nghe xong lời này, liền hỏi: chúng ta đây muốn tìm ngươi làm sao bây giờ? Có không đi Huyền Thanh môn? Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một quả ngọc phù. đây là vạn giảm truyền âm phủ ta phong một sợi thần thức ở bên trong nếu có việc gấp tìm ta bóp nát ta sẽ lập tức cảm giác được đến lúc đó tận lực tới rồi nghĩ nghĩ lại nói nếu muốn tìm ta đến huyền thanh môn cầu kiến chính là ta mãi thanh tuyển phong tinh cùng đạo quân môn hạ đệ tử tên là mạch thiên ca vệ hạo lam tiếp nhận truyền âm phủ nghĩ nghĩ diệp trưởng lão ngươi nguyên lai hình như là nói ngươi là huyền nhân đạo quân môn hạ ta hẳn là nhớ không lầm chớ mạch thiên ca đành phải xin lỗi xin lỗi ta chưa nói lời nói thật kỳ thật sư phụ ta là tĩnh cùng đạo quân huyền nhân đạo quân là sư phụ ta thủ đồ ta chúc cơ phía trước vẫn luôn từ ta vị sư huynh này dạy dỗ thì ra là thế vệ hạo lam thở dài nói ngươi sư huynh cũng là nguyên anh tu sĩ xem ra sư phụ ngươi tương đương ghê gớm sư phụ ta thực hảo nghĩ đến tĩnh cùng đạo quân nàng hơi hơi mỉm cười hơn hai năm không thấy nàng thực hoài niệm cái kia không đàng hoàng sư phụ, tuy rằng luôn là già mà không đứng đắn, tổng làm chút làm người không biết nên khóc hay cười sự, tính tình cổ quái, giống tiểu hài tử giống nhau thiệt biến, nhưng đãi nàng lại là thiệt tình. Hai người lại nói trong chốc lát nhàn thoại, cuối cùng đi truyền tống trận, lại thấy vệ hạo lam mang theo mạch thiên ca rẽ trái hữu quải, không biết quải nhiều ít cái cong, rốt cuộc tới rồi một chỗ không chút nào thu hút tiểu lâu. Nay chỗ tiểu lâu rõ ràng rất nát. Bên ngoài lại có hoàn hảo trận pháp, Vệ Hạo Lam hoa chút sức lực, mới đưa này đó cấm chế mở ra. Mạch Thiên Ca ngạc nhiên, "Trưởng môn, chẳng lẽ truyền tống trận ở chỗ này?" Nàng nghe nói đi thông bên ngoài truyền tống trận thập phần thân bí, này 20 trong năm, Nhậm Cùng Phong cũng từng muốn dùng cái này trận pháp đi bên ngoài, chính là nhưng vẫn không tìm được, cư nhiên liền ở cái này bình thường tiểu lâu." Vệ Hạo Lam cười nói, "Không nghĩ tới đi. Kỳ thật chúng ta không đi bên này." Nghị sự đại điện có một cái địa đạo đi thông nơi này, nếu có đệ tử bên ngoài ra, liền đi cái kia nói. Chúng ta đã nhiều năm mới có thể phái một đám đệ tử đi ra ngoài, lại là tâm phúc đệ tử, cho nên bí mật bảo hộ rất khá. Mạch thiên ca gật gật đầu, nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng lại nhớ tới từng ở tử vi trong động phủ gặp được nhan nếu thư đám người. Lúc trước nhận thức các nàng thời điểm, không nghĩ tới chính mình sẽ cùng bích hiên các có như vậy gấp mắt. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ thành bích hiên các khách khanh trưởng lão. vừa lúc này 20 năm bích hiên các đã trải qua một hồi đại nạn, mất tích đệ tử quá nhiều, cũng không ai lại đi hỏi các nàng rơi xuống. Bất quá, việc này nàng cũng không cần quan tâm, mặc kệ nói như thế nào, nhan nếu thư ba người chết đều cùng nàng không hề quan hệ. Trường môn, diệp trưởng lão. Vào tiểu lâu, dọc theo thềm đá tới rồi ngầm, thủ điệu đạo đệ tử hướng các nàng không mình hành lễ. Vệ hạo Lam gật đầu, lãnh mạch thiên ca tới rồi nhất phòng trong. Đây là một cái cực phức tạp tinh đồ trận pháp, mặt trên điểm điểm quan mang, không bàn mà hợp ý nhau nào đó tinh tượng, nhìn kỹ, lại có một ít đặc thù khác biệt. Nhìn đến nàng ánh mắt, vệ hạo Lam nói, thiên ma sơn có cổ quái hạn chế, cho nên bình thường truyền tống trận, vô pháp truyền tống qua đi. Ta nghe nguyên lai trưởng lao nói, này truyền tống trận là một loại cổ truyền tống trận, cũng không biết tổ sư từ nơi nào tìm tới. Nguyên lai like là như thế này. Mạch giao khanh trận pháp tạo nghệ quả nhiên cũng tương đương xuất chúng. đáng tiếc nàng kia buồn bản chép tay không có quá nhiều ghi lại. Diệp trường lão không có lập tức đưa nàng tiến truyền thống trận, vệ hạo lam hơi cho mày, đến cuối cùng rồi lại bật cười, đưa quân nàng giảm, dạm, chung cần từ biệt, ta lại bà bà mụ mụ. Mạch thiên ca cũng cười. 20 năm ở chung, vệ hạo lam tính tình nàng thật là thích, quả quyết, lại nặng, thích cân nhắc, hạ đến tàn nhẫn tay. nhưng cũng hào khí, sảng khoái. Con người không hoàn mỹ, tu sĩ bên trong, có thể gặp được như vậy nữ tử thực sự không dễ. Vệ hạo Lam trầm ngâm trong chốc lát, nói, mấy năm nay, ta trước giấu hạ ngươi hành tùng, chỉ nói ngươi bế quan như thế nào. Tuy rằng đường sư đệ hiện giờ cũng không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là quá non chút. Mạch thiên ca không tự giác gật đầu, phản ứng lại đây, rồi lại cười nói, trưởng môn. Ngươi lời này ta nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Đường sư đệ còn so với ta lớn hơn một chút đâu. Thu tiên vô tuổi. Vệ hạo lam cười, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, lại thập phần lão thành, đây là đường sư đệ như thế nào cũng không đổi kịp. Lời này nói, mạch thiên ca đều phải tỉnh lại một chút chính mình. Tuy rằng tuổi trẻ, lại thập phần lão thành, lời này, chẳng phải là nói nàng tâm thái so thực tế tuổi lão đến nhiều. Nô. này cách nói đối nữ tử mà nói tổng cảm thấy chưa già đã yếu dường như tuy rằng là một cái tu sĩ lao thành một ít càng tốt lời nói rốt cuộc nói xong mạch thiên ca dẫm lên truyền tống trận vệ hạo lam tự mình bày ra từng viên linh thạch kia ta đi trước vệ hạo lam cười sau này còn gặp lại diệp trưởng lão nga không ta còn là thích kêu ngươi diệp đạo hữu mạch thiên ca chắp tay truyền tống trận quang mang sáng lên Cuối cùng thời điểm, Mạch Thiên ca lại nhớ tới một ít việc, vội vàng từ trong túi cản khôn lấy ra một vật, ném ra tới, trưởng môn, đây là còn chưa nói xong, người đã biến mất ở truyền tống trận trung. Vệ hạo làm kinh ngạc, nhặt lên trên mặt đất hộp nhỏ, mở ra, lại là lôi đến chỉnh chỉnh tề tề từng hàng bình ngọc. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, rút khởi nút bình, trên mặt xẹt qua kinh hỷ, vội vàng vội lại lần nữa mở ra cái thứ hai bình ngọc, cái thứ ba. Kinh hỉ càng ngày càng đùng, đến cuối cùng, vệ hạo lam gắt gao ôm chắp, nhìn đã dông tuyết chuyển tống trợn, nói một câu, Diệp trưởng lão, đa tạ. Cái thứ nhất cái trai, là trúc cơ đan, cái thứ hai, là bồi nguyên đan, cái thứ ba vẫn như cũ. Này đó đan dược, cũng đủ bồi dưỡng ra một đám trúc cơ tu sĩ, thậm chí có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái trúc cơ tu sĩ thẳng đến trúc cơ đỉnh núi. Vị này Diệp trưởng lão, thu bích hiên các cung phụng, rốt cuộc không phải bạch thu. truyền tống trận quang mang tan đi mạch thiên ca đã đứng ở côn ngô thổ địa thượng nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí nồng đậm linh khí nhìn nhìn lại núi cao xa xa liên miên côn ngô sắc thật là côn ngô nàng rốt cuộc đã trở lại còn không có vớt phẳng kích động tâm tình nơi xa không trung sáng lên một đạo quang mang này nói quang mang càng ngày càng gần càng ngày càng sáng lại là một cây phát ra quang lông chim mạch thiên ca vươn tay lông chim dừng ở tay nàng tâm biến thành một lá bửa. Đây là huyền thanh môn môn phái đưa tin phủ. Môn phái đưa tin phủ, chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là đệ tử đưa tin phủ, dùng để đồng môn đệ tử chi gian liên hệ, này phù một khi phát ra đi, ở nào đó trong phạm vi môn phái này đệ tử sẽ toàn bộ thu được, ra cửa bên ngoài đệ tử, có thể ở ly sơn phía trước lĩnh số trương. Còn có một loại, là sư môn đưa tin phủ, này phù một khi phát ra, Chỉ cần có huyền thanh môn thân phận lệnh bài nơi tay, vô luận đang ở thiên cực nơi nào, đều có thể thu được. Nhưng là này phù phi thường khó chế, hơn nữa hương sư động chúng, nói như vậy, là sẽ không tùy ý vận dụng. Mạch thiên ca thu được này đệ nhất trương, chính là sư môn đưa tin phủ. Rời đi quá Khang Sơn chừng 22 năm, một bước thượng côn ngô thổ địa, cư nhiên liền thu được môn phái đưa tin phủ. Mạch thiên ca nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, đem lá bùa triển khai. Huyền thanh môn đệ tử nghe lệnh, phàm trúc cơ trở lên đệ tử, bất luận có vô sai sự, toàn bộ buông đỉnh đầu việc, tháng 6 sơ 6 phía trước chạy về quá Khang sơn. Chỉ có như vậy một hàng vô cùng đơn giản mệnh lệnh, căn bản không nhắc tới nguyên nhân, xem đến mạch thiên ca ngẩn ra. Huyền thanh môn cùng sở hữu trúc cơ đệ tử hơn 200, tuy ở mấy chục năm trước yêu thú chi loạn chung thiệt hại không ít, nhưng tính tính thời gian, cũng qua hơn 30 năm, hẳn là cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Hơn nữa chủ trì cửa hàng, phụ mệnh bên ngoài làm việc trúc cơ đệ tử, hợp nhau tới nhất định cũng có 300 chi chúng. Nhiều như vậy đệ tử, toàn bộ Triệu Hồi Sơn môn làm cái gì? Hơn nữa, huyền thanh môn rất nhiều quan trọng sản nghiệp, đều là từ bên ngoài trúc cơ tu sĩ phụ trách, đem những người này toàn bộ Triệu Hồi, rất nhiều chuyện liền sẽ ở vào đình trệ trạng thái. Việc này có như vậy trọng đại sao? Lắc lắc đầu, đốt ngón tay bắn ra, trong tay lá bùa bốc cháy lên. Một đạo linh quang từ châm tẫn lá bùa phát ra, hướng phía chân trời chạy đi. Đây là sư môn đưa tin phủ hồi tin. Đồng thời, cũng có đồng dạng linh quang xẹt qua phía chân trời. Mạch thiên ca nhìn đến, lộ ra tươi cười. Xem ra có đồng môn cũng ở chỗ này, như thế hảo. Phóng người lên, giá khởi đột quang, hướng kia đạo linh quang sở tại chạy đi. Không lâu sau, thần thức cảm ứng được có người cũng hướng bên này bay tới. Hai người thần thức vừa tiếp xúc, ý tưởng giống nhau, thực mau hướng đối phương phi gần. Người tới quả nhiên cũng là huyền thanh môn đệ tử. Xa xa mà nhìn đến nàng, liền giơ tay hành lễ, vị này sư tỷ, Lại là cái trúc cơ sơ kỳ thiếu niên, tuy rằng gọi nàng sư tỷ, biểu tình ngự khí lại có ẩn có vài phần cao ngạo. Xem người này bên ngoài, bất quá 17-18 tuổi. Nghĩ đến tuổi cực nhẹ, thiếu niên thành tài giả, luôn là ngạo khí một ít. này cũng không có gì mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười cũng giơ tay đắp lễ vị sư đệ này có lễ hai người giữa không chung tương nộ lẫn nhau đứng lại nhanh chóng đánh giá đối phương số mắt thiếu niên này phát hiện nàng cũng vẫn là thiếu nữ bộ dáng lại không để ở trong lòng đại tông môn nữ tu tu luyện chú nhan công pháp giả thật nhiều đó là không thể chú nhan định nhan đan tổng vẫn là mua nổi vị này sư tỷ cũng là thu được môn phái đưa tin Phải về sư môn. Thiếu niên này hỏi. Mạch thiên ca gật đầu. Đúng là. Thiếu niên nghe vậy cười nói. Nếu như thế, chúng ta đồng hành như thế nào? Nếu mục đích nhất trí, lại là đồng môn tu sĩ, đương nhiên lựa chọn đồng hành. Mạch thiên ca vui vẻ đáp ứng. Cùng bước lên đường về sau, thiếu niên này tự giới thiệu, ta họ lam tên một chữ một cái lăng tự, đồi núi lăng. Không phải linh hoạt linh, cam lộ phong đệ tử, không biết sư tỷ cao danh quý tánh. Lam Lăng, Mạch Thiên Ca nhịn không được con cong khỏe miệng, giống như nữ hải tử tên, khó trách hắn phải cường điệu một chút là đồi núi lăng. Ta danh Mạch Thiên Ca, Thanh Tuyền Phong đệ tử, nga, nguyên lai là Thanh Tuyền Phong sư tỷ. Thiếu niên này quay đầu đi lại đánh giá nàng một phen, sư tỷ là ra tới du lịch, vẫn là làm việc. Du lịch, Mạch Thiên Ca chỉ là đơn giản mang quá, rồi sau đó hỏi, làm sư đệ, nơi này là địa phương nào? Ai? Lam lăng trong mắt hiện lên kinh ngạc, mạch sư tỷ đang ở nơi này, cũng không biết đây là nơi nào. Mạch thiên ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta là kinh chuyện đưa trận chuyển tới, còn không có tới kịp tìm người hỏi một câu. Nga, là như thế này. Lam lăng nói, nơi này là Côn ngô đông nam, ly thiên đạo tông không xa. Nghe thấy cái này đáp án, mạch thiên ca giật mình, nguyên lai là nơi này. Nơi này làm sao vậy? Lam lăng tò mò. Nơi này cũng không phải là mây mù phái phụ cận sao. Bất quá, nàng hiện giờ không có thời gian cũng không có tâm tình hồi mây mù phái, cho nên chỉ là nhàn nhạt nói, ta đã tới nơi này. Nga, lam lăng điểm điểm, liền không hề nhiều lời. Hắn nhìn ra được tới, Mạch Thiên Ca không phải nói nhiều người, mà chính hắn, lại rất có ngạo khí, chẳng sợ đây là vị trúc cơ hậu kỳ sư tỷ, hắn cũng khinh thường với làm chút lấy lòng việc. Mạch Thiên Ca mừng rỡ như thế. Hai người liền một lòng một dạ mà lên đường. Bọn họ hiện giờ ở vào Côn Ngô Đông Nam, huyền thanh môn thiên lại ở Côn Ngô Tây Cảnh, nay một đường chạy trở về, trên đường lại lục tục gặp được một ít đồng môn người, hai người biến thành ba người, ba người lại biến bốn năm người, cuối cùng đồng hành người đạt tới tám người. Nhân số như thế nhiều, trong đó lại có hỉ ái nói chuyện người, liền bắt đầu một đường dịu dít. Mạch thiên ca hơn hai mươi năm không trở về. Lại không biết môn phái đã xảy ra như vậy nhiều nhàn sự, nhưng thật ra nghe được mùi ngon. Tỷ như nói, Trấn Dương Sư Tổ cùng Lăng Hư Sư Tổ phải cho bọn họ môn hạ đắc ý đệ tử Bạch Sư Thúc cùng Khương Sư Thúc đính hôn Kết quả Bạch Sư Thúc biết lúc sau ngại Khương Sư Thúc điều ngoa, không chịu đáp ứng, lời này truyền ra đi làm Khương Sư Thúc nghe được, náo loạn cái long trời lở đất. Bọn họ nói Bạch Sư Thúc cùng Khương Sư Thúc, hẳn là Bạch Nhạn Phi cùng Lăng Hư đạo quân môn hạ Khương Sư muội mới là Vị kia Khương Sư muội, Mạch Thiên Ca ngày xưa cũng từng nghe nói, nàng là lăng hư sư bá huyết thống hậu bối, từ nhỏ nhận hết sùng ái, cho nên điêu ngoa tùy hứng, ở lưu vân phong giống như tiểu bá vương giống nhau, liền tính ở khắc phong, cũng không ai dám nói nàng. Liền có người hỏi, này Khương Sư thúc tuổi còn nhỏ à, chúng ta huyền thanh môn không nặng nam nữ chi dục liền tính song tu, giống nhau cũng là kết đan lúc sau mới suy xét đi. vì cái gì hiện tại liền phải thế bọn họ định ra việc hôn nhân. Nói lên việc này chính là cái lão đầu nhi, lão nhân này tuy rằng tuổi pha đại, dâu tóc đều hoa dâm, lại rất là thích nói chuyện, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe tới tiểu đạo tin tức, mấy ngày này đều là hắn tự cấp người khác nói chút nhàn sự, lúc này cười tủm tìm nói, vị sư đệ này, ngươi cũng đừng quên lăng hư sư tổ tuổi có bao nhiêu lớn, hắn chính là tọa hóa sắp tới đâu. Mạch Thiên Ca nghe được lời này, Âm thầm gật gật đầu. Không sai, vị này lăng hư sư tổ số tuổi thọ đã mau tới rồi, cho nên mới suốt ruột cấp yêu tha thiết hổ bối tìm chỗ rửa đi. Đáng tiếc kia khương sư muội quá điêu ngoa chút. Chỉ sợ cô phụ tâm tư của hắn. Nga, nguyên lai là như thế này. Lúc trước người nọ lĩnh nộ, lăng hư sư tổ nhìn còn thực tinh thần, cư nhiên mau tỏa hóa. Lão nhân kia nhi cầm trong râu, khiếp mắt nói, lăng hư sư tổ tốt xấu là cái nguyên anh tu sĩ. Chỉ cần một ngày không tọa hóa, tiêu tu vi chính là thật đánh thật. Đáng tiếc chính là, lăng hư sư tổ ngồi xuống hóa, chúng ta huyền thanh môn Nguyên Anh tu sĩ lại biến thành năm người. Người khác sen mùm nói, này có cái gì? Chúng ta hiện tại vài vị sư thúc sư bá đã kết đan hậu kỳ, thực mau có thể đánh sâu vào Nguyên Anh đi. Nói bẻ đầu ngón tay một đám số. Lưu Vân Phong Đan Ninh sư bá, Linh nhận phong viên ẩn sư thúc, thanh tuyển phong thủ tĩnh sư thúc. còn có cam lộ phong thông minh sắc xảo sư thúc nay vài vị sư thúc nhưng đều là kết đan hậu kỳ a ha ha lao đầu nhi ngửa đầu cười các ngươi a đây là bao lâu trước kia tin tức nói cho các ngươi đan ninh sư bá cùng thủ tĩnh sư thúc đều kết đan viên mãn sắp tới liền phải kết anh đâu a nghe được hắn lời này đồng hành mấy người đều hướng lao nhân này nhìn qua Ngay cả khinh thường với đáp lời làm lăng cùng vẫn luôn lặng lẽ nghe mạch thiên ca đều đem ánh mắt đầu chú ở trên người hắn. Tu sĩ kết anh chính là môn phái đại sự à, đừng nói là trung tiểu môn phái, bọn họ như vậy đại phái. Một khi có tu sĩ có thể chuẩn bị kết anh, đều sẽ tăng mạnh đề phòng. Mở ra hộ sơn đại trận, ở vào nửa phong sơn trạng thái, để ngừa có người quấy rối Lập tức bị nhiều người như vậy chú ý, lao nhân này bắt quái chi tâm phả mãn. Các ngươi cũng không biết. Có gấp gáp liền thúc giục nói, chúng ta những người này, không phải bên ngoài du lịch mấy năm, chính là ngày thường vội đến xoay quanh, đều không rõ ràng lắm đâu. Nghiêm sư huynh, mau cùng chúng ta nói nói. Lao nhân này thỏa thuê đắc ý, hảo, liền cùng các ngươi nói nói. Hiện tại chúng ta huyền thanh môn tình huống, lăng hư sư tổ thọ nguyên nghe nói chỉ có 10 năm sau thời gian. Cho nên mới vội vã đem Khương Sư Thúc gả cho một vị giống Bạch Sư Thúc như vậy có chỗ dựa lại có tiền đồ tuổi trẻ hậu bối, cứ như vậy, hắn cho dù tọa hóa. Cũng không lo lắng Khương Sư Thúc gặp phải chuyện gì tới. Nghiêm Sư huynh nói trọng điểm, có người gấp không thể chờ mà thúc rủ Tuy rằng Khương Sư Thúc sự nghe tới cũng rất thú vị, nhưng cùng môn phái có người kết anh so sánh với, liền không tính cái gì. Người trẻ tuổi tính tình thất cấp. lão đầu nhi trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, tiếp tục không nhanh không chậm mà nói, một vị nguyên anh tu sĩ tọa hóa, kia đối môn phái ảnh hưởng là tương đương sâu xa, đặc biệt huyền nhân sư tổ kết anh lúc sau, đại đại tăng lên ta huyền thanh môn thực lực. Lúc này chúng ta các vị sư tổ đương nhiên không muốn trơ mắt nhìn lăng hư sư tổ tọa hóa, chính là tọa hóa loại sự tình này như thế nào có thể ngăn cản được đâu, trường sinh đan lại không phải tốt như vậy đến, lão nhân này thật đúng là dài dòng. Mạch Thiên Ca nghe được rất muốn bắt lấy hắn cổ áo dùng sức riêu, đem những cái đó vô nghĩa toàn riêu rớt. Có cái này ý tưởng khẳng định không ngừng nàng một người, nhưng lão nhân này một chút cũng không chịu uy hiếp, rốt cuộc là đồng môn, đại gia cũng làm không ra như vậy sự, không có biện pháp, đành phải từ hắn tiếp tục cổ nào đi xuống. Hơn nửa ngày, đông xả tới Tây thoát đi, rốt cuộc nói đến thực tế nội dung. Nếu như vậy, không biện pháp, lang hư sư tổ căng không được mấy năm. Tiêu đành phải làm có hy vọng kết anh kết đan các sư thúc sư bá gia tăng tu luyện. Trừ bỏ đan ninh sư bá, thủ tĩnh sư thúc, viên ẩn sư thúc, thông minh sắc xảo sư thúc chính là gần 50 năm qua mới tấn giai hậu kỳ đâu. Đây là bởi vì nguyên anh sư tổ duy trì. Theo sau lại nhiều lời mấy trăm tự, mới đến trọng điểm, viên ẩn sư thúc cùng thông minh sắc xảo sư thúc, tấn giai hậu kỳ còn không lâu lắm, mắt thấy kết anh còn phải đợi một thời gian. Đan ninh sư ba ở hậu kỳ dừng lại 100 năm, ước chừng 2 năm trước rốt cuộc kết đan viên mãn, mà thủ tĩnh sư thúc sao, lại là không lâu trước đây vừa mới kết đan viên mãn. Thủ tĩnh sư thúc đã bế quan 35 năm, từ 35 năm trước yêu thú chi loạn trung bị thương trở về, liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Hắc, muốn nói thủ tĩnh sư thúc thiên phu thật là không thể coi thường, chúng ta này vài người, chỉ sợ cũng có người linh căn so với hắn có tốt. Nhưng chúng ta còn ở chút cơ dễ rùa đâu nhân ra chẳng những kết đan, lại còn có thực sắc kết anh. Nghiêm sư huynh. Có người nhịn không được, thủ tĩnh sư thúc sự chúng ta đều biết, không cần vẫn luôn nói đi. Mặt khác bảy người đều là giống nhau biểu tình, nghiêm sư huynh đành phải dừng miệng, tiêu hành. Dù sao các ngươi biết thủ tĩnh sư thúc cùng đàn linh sư bá đều kết đan viên mãn, có thể kết anh, liền xong rồi. bảy người đồng thời vô ngữ. ở bảy người trừng mắt bên trong nay họ nghiêm lão đầu nhi ủy khuất mà kêu lên các ngươi muốn ngắn gọn sao chính là này một câu trầm mặc trong chốc lát có khác người hỏi đan ninh sư bá cùng thủ tĩnh sư thúc có thể kết anh thành công sao vấn đề này ai biết nghiêm sư huynh vội vàng đáp thượng lời nói kết anh a nhưng không giống trúc cơ chỉ cần không phải tư chất kém đến lợi hại vẫn luôn có trúc cơ đan an luôn là sẽ thành công kết anh loại này chỉ có thể xem thiên ý, cùng tư chất ngược lại quan hệ không lớn. Như thế, trúc cơ là tu tiên cái thứ nhất ngạch cửa, tuy rằng đại bộ phận tu sĩ trung thân đều dừng lại ở luyện khí kỳ, nhưng đối bọn họ này đó tông môn đệ tử tới nói, chỉ cần nghiêm túc một ít, vận khí tốt một ít, trúc cơ khả năng tính vẫn là pha đại. Nhưng kết anh loại sự tình này, có quá nhiều ví dụ thực tế thuyết minh, ý trời không thể nắm lấy. Nhắc tới kết anh việc, mấy cái trúc cơ tu sĩ mở ra máy hát, Một đường tán gâu hướng quá khang sơn bay trở về, ngay cả ngay từ đầu sợ hãi môn phái xảy ra chuyện tâm tư cũng phai nhạt. Thật là này một đường đi tới, trừ bỏ gặp được cùng về đồng môn, cũng không gì trạng, nếu huyền thanh môn xảy ra chuyện, toàn bộ côn ngô nói vậy cũng sẽ không như vậy yên ổn. Mạch Thiên ca dọc theo đường đi nghe xong rất nhiều tin tức, hiện tại ít nhất đã biết sư phụ không việc gì, hơn nữa nàng vị kia thủ tỉnh sư huynh còn thực sắp đánh sâu vào nguyên anh. Nghĩ vậy chút. Nàng kính tự trầm mặc, nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Nàng liền mau kết đan, nhưng hắn lại muốn kết anh, này khoảng cách, trước sau là như thế này xa. Nhưng là, nàng tuyệt không sẽ vì này mà nóng lòng cầu thành. Nhiều năm như vậy, sư phụ dạy dỗ nàng chặt chẽ ở trong lòng, nàng hiện giờ xem như ngút trời chi tư, không cần lo lắng thọ nguyên sắp hết mà tấn giai không thành, giống huyền nhân sư thúc như vậy, cho dù thiên tư cực cao. cũng muốn ổn thỏa mà đi bước một đi xuống đi liền hảo phiên muộn chỉ là ở trong lòng một lượt mà qua nàng thực mau liền cầm giữ ở so với thành tiên đại đạo hơi tâm tư nảy mầm thực sự không tính cái gì huống chi như vậy quen biết chính mình trong lòng luôn có ngợt đáp nếu như thế hà tất đi cương cầu nguyên bản liền không hoàn mỹ đổ vật. như thế ngày đêm kiêm trình rốt cuộc ở một tháng lúc sau tới quá khang sơn dưới chân lồng lộng hùng phong dãy núi như tụ biển mây như cẩm Linh khí tràn ngập, tiên khí lượn lờ. Cao tới mấy ngàn trượng chủ phong, chung quanh quay chung quanh lược lùn một ít sáu tòa sân phong, giống như hoa sen nở rộ. Đếm không hết phòng ngói mái rác thấp thoáng ở núi rừng gian, thân xuyên bạch đi làm bảo các đệ tử tới tới lui lui. Rời đi hơn hai mươi năm, rốt cuộc đã trở lại. Mạch thiên ca hoài niệm mà nhìn dưới chân này hết thảy. Từ côn ngô đông cảnh, vượt nhảy mấy vạn dặm. Cái này làm cho nàng nhớ tới năm đó còn chưa chút cơ thời điểm. Thứ mây mù phải đến huyền thanh môn, ước chừng đi rồi hai tháng. Người nọ nhìn lãnh đạo, lại rất săn sóc, biết nàng tu vi quá yếu, chịu không nổi ngày đêm kiêm trình, cho nên. Chư vị sư huynh sư tỷ lại là tuần tra tu sĩ tới, hướng mọi người giơ tay chào hỏi, một đường vất vả, thỉnh trước các hồi động phủ nghỉ ngơi đi. Bọn họ bên trong, kia họ nghiêm lao đầu nhi rất là bắt quái. lúc này vội vàng giữ chặt dẫn đầu trúc cơ tu sĩ hỏi vị sư huynh này xin hỏi sư môn triệu tập chúng ta trở về là có cái gì chuyện quan trọng sao kia dẫn đầu tu sĩ lắc đầu nói việc này đều có các phong sư tổ cùng các ngươi nói tỉ mỉ ta lại không thật nhiều miệng xin lỗi các vị thỉnh về trước đi đối phương cự tuyệt đến như vậy rõ ràng lão nhân này cũng vô pháp chỉ phải theo mọi người vào hộ sơn đại trận các hồi các phong Mạch Thiên ca ở giữa không chung ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn nửa phòng ngự trạng thái hộ Sơn Đại Trận, lại cúi đầu nhìn xem phảng phất cùng hơn 20 năm trước không có bất luận cái gì khác nhau quá khát Sơn, một bên hướng thanh tuyển phong giáng xuống, một bên trong lòng thầm nghĩ, như vậy thận trọng chuyện lạ. Đảo như là xác kia nghiêm lão nhân theo như lời, có người muốn đánh sâu vào kết anh. Chính là, đó là sư môn có tu sĩ kết anh, cũng sẽ không đem trúc cơ toàn bộ triệu hồi tới. Năm đó huyền nhân sư thúc kết anh thời điểm, cũng không phi chính là để phòng nghiêm ngặt một ít thôi. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, mạch thiên ca lắc lắc đầu, đêm này đó cảm nghĩ trong đầu ném đến sau đầu, dù sao nàng đã đã trở lại, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nàng vị kia láo không tu sư phụ. Chính là thanh tuyển phong sư tổ, liền tính người khác không biết nội tình, nàng cũng sẽ biết. Hồ tường gian, người đã hạ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn xem. chung quanh cảnh vật kiến trúc không một biến hóa. Chẳng qua, lui tới tu sĩ, đều không nhận biết nàng. Nhớ năm đó nàng bị sư phụ lan lộn, ở học vỡ lòng đường lăn lộn mấy tháng, lại thường xuyên đi chủ phong giảng đạo, toàn bộ môn phái luyện khí đệ tử, hơn phân nửa đều nhận được nàng. Đặc biệt nàng tiếp quản thượng thanh cung sự vụ lúc sau, thanh tuyển phong từ trên xuống dưới, đều bị cung xưng một tiếng mạch sư tổ hoặc là mạch sư thúc. Chính là hiện tại, nàng đi ở này thanh tuyển phong thượng. lui tới đệ tử đều chỉ là tò mò mà xa cách mà đánh giá nàng nhìn đến nàng đi qua cũng chỉ là đứng ở một bên nhường đường cung túi đầu lấy kỳ đối trúc cơ tiền bối kính ý chỉ có số ít mấy cái tuổi trọng đại luyện khí tu sĩ kinh ngạc mà gọi ra một tiếng mạch sư tổ lại rước lấy tuổi trẻ các tu sĩ kinh dị ánh mắt mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười ngẩng đầu nhìn nhìn thanh tuyền phong thiên hai mươi hai năm một thế hệ tân nhân đổi người xưa này đó tân nhập môn còn sẽ ở thanh tuyển phong thượng bận bận rộn rộn tuổi trẻ các đệ tử, đều không nhận biết nàng. Mà những cái đó nhận được nàng các đệ tử, nếu không phải đã ở dài dòng 22 năm tấn giai trúc cơ, đại khái cũng cảm giác được năm tháng vô ngân, một lòng khổ tu đi đi. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, ngắn ngủn 22 năm, lại là luyện khí tu sĩ tốt nhất thời gian. Vị này, sư tỷ đang muốn bước vào thượng thanh cung, lại bị thủ vệ đệ tử ngăn cản. từ trên xuống dưới đánh giá nàng trong mắt tràn ngập nghi hoặc vị này sư tỷ nơi này là tĩnh cùng sư tổ đạo phủ nếu vô triệu hoán không được đi vào nàng sửng sốt nhịn không được cười nguyễn lai không ngừng là luyện khí tu sĩ ngay cả này đó chúc cơ tu sĩ đều không nhận biết nàng nay cười lại làm này thủ vệ đệ tử không mau lên bản xác mặt nói sư tỷ sư tổ tính tình không tốt còn thỉnh ngươi tốc tốc rời đi nàng xua xua tay đang muốn mở miệng lại nghe bên cạnh có người kinh nghi mà kêu lên mạch sư thúc quay đầu lại là thường xuyên hầu hạ ở tĩnh cùng đạo quân bên cạnh pha đến yêu thích minh hạ mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười minh hạ đã lâu không thấy minh hạ lại bị nàng như vậy hòa khí tiếp đón hoảng sợ ngày xưa ở thượng thanh cung từng nhân này đó thị nữ cậy sư tổ mạc yêu lại có đàn cờ thi họa bốn người tính kế nàng Mạch Thiên ca đối với các nàng 16 người một quán không giả sát thái, nếu là bực cỡ trách cũng là có. Đó là sao lại những người này đều ngoan, nàng cũng chỉ là lười đi để ý, rất ít sẽ cho các nàng gương mặt tươi cười. 22 năm không thấy, Minh Hạ đột nhiên nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, thanh âm còn như vậy mềm nhẹ hòa nhã, thực sự là. Người này là giả đi. Lại không biết Mạch Thiên ca bên ngoài lâu như vậy, kinh đến nhiều thấy được nhiều, tấm mắt trống trải. tự nhiên cũng liền không đem ngày xưa điểm này tiểu ân oán để vào mắt. Hơn nữa, nàng lâu dài chưa về, hiện giờ nhìn đến huyền thanh môn một thảo một mục, đều là vui mừng, huống chi nhìn đến ngày xưa người xưa. Như thế nào, nhận không ra sao? Minh hạ từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần, mới khẳng định, trên mặt hiện lên tươi cười, mạch sư thúc, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, sư tổ mới niệm, ngươi như thế nào hơn 20 năm cũng bất chuyển cái tin trở về. Mạch Thiên ca khẽ cười, còn không có trả lời, liền thấy thủ vệ đệ tử thật là kinh ngạc mà nhìn nàng, Mạch, Mạch Sư Thúc, cũng không phải là minh hạ đối người này nói, vị này đó là chúng ta sư tổ quan môn đệ tử Mạch Sư Thúc. Mạch Sư Thúc có hơn 20 năm không đã trở lại, người cư nhiên đem nàng ngăn ở bên ngoài. Người này gãi gãi đầu, tuy rằng ngượng ngùng, lại không có sợ hãi thất thố, mà là cung cung kính kính mà làm thi lễ, Mạch Sư Thúc thứ lỗi. Ta chưa từng gặp qua, không nhận ra tới, thỉnh sư thúc chớ có trách cứ. nay đệ tử ngôn ngữ khéo léo, huống chi mạch thiên ca vẫn chưa sinh khí, đương nhiên không có cùng hắn so đo, mỉm cười nói, không có gì, hiện tại ta có thể đi vào sao. Người này vội vàng gật đầu, lui qua một bên đi. Mạch thiên ca phủi phủi ống tay áo, bước đi chậm rãi đi vào đã lâu hơn 20 năm thượng thành cung. Người nha đầu này, rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Nàng vị kia kẻ dở hơi sư phụ vẫn cứ nửa nằm ở chính mình trên long ỷ da mặt không gục xuống xuống dưới, khỏe mắt cũng không sinh ra nếp nhăn, vẫn là như vậy anh Tuấn Lung dùng, cao quý lười nhác. Lúc này lười biếng mà phiên một quyển sách, mỹ mắt cũng chưa liêu một chút, nhìn xem, thủ vệ đều không nhận biết ngươi. Nay quen thuộc một màn, làm mạch thiên ca không cấm nết lên khỏe miệng, nàng phất khởi tay áo, nhẹ nhàng quý xuống, đệ tử hơn 20 năm chưa về, hại sư phụ lo lắng. còn thỉnh sư phụ trách phạt khu khu tinh cùng đạo quân một ngụm đem trong miệng còn không có nhai toái quả mận liền hoạch một khối nuốt đi xuống nghẹn đến thẳng trận trắng mắt minh hạ vội vàng chạy tiến lên bưng trà sư tổ qua một hồi lâu tinh cùng đạo quân mới thuận qua khí đem trà đệ còn minh hạ ngồi dậy căm tức nhìn mạch thiên ca nha đầu chết tiệt kia tưởng sặc tử sư phụ ngươi ta a nàng vẫn là cười tỏ vẻ vô tội mà mở to mắt đồ nhi nhưng cái gì cũng không có làm còn thực quy củ mà cấp sư phụ thỉnh ăn đâu ngươi tĩnh cùng đạo quân bị quả mận nghẹn qua đi lại bị những lời này lại nghẹn một lần đành phải giận chừng mắt nàng nhưng chỉ chừng mắt nhìn hai mắt trên mặt biểu tình liền đổi thành vui mừng ai nha không tồi sao chẳng những tấn giai cảnh giới còn thực ổn ân này hai mươi năm ngươi không ngủ công lại đây cấp sư phụ ta nhìn xem vui sướng về phía nàng vây tay Mạch Thiên Ca đứng dậy đến gần. Thinh Cùng Đạo quân bắt lấy cổ tay của nàng, đem linh khí tham nhập nàng kinh mạch. Một lát sau. Hảo, như vậy mới đúng. Nhanh chóng mà ở nàng trong cơ thể kiểm tra đo lường một lần, buông ra tay, nhặt cái quả mận ném cho nàng, vẫn là ngươi nghe lời, sư phụ thưởng cho ngươi. Mạch Thiên Ca tiếp nhận này thoạt nhìn chỉ có một ít đạm bạc linh khí quả mận, dở khóc dở cười, sư phụ, thân là ngài ái đồ. Ta rời đi hơn 20 năm, thật vất vả trở về, ngại như thế nào một câu đều không hỏi a. Thinh cùng đạo quân chính mình lại vớt cái quả mận gặm, pha là không cho là đúng, ái đồ. Ta có loại đồ vật này sao? Thực ghét bỏ thượng hạ đánh giá nàng một phen, xem ngươi có thể chạy có thể nhảy, chẳng những tấn dai còn tâm tình vui sướng bộ dáng, yêu cầu hỏi cái gì sao? Hỏi một chút ta này 20 qua tuổi đến thế nào, trải qua chuyện gì? Thân là sư phụ. Không nên làm đồ đệ phân tích phân tích sao? Cái này kêu cái gì sư phụ A? 20 năm không hồi, nàng thật vất vả du lịch trở về, liền cho nàng một viên quả mận làm khen thưởng. Còn một câu đều không hỏi, năm đó nàng trên danh nghĩa ở huyền nhân sư thúc môn hạ thời điểm cũng chưa như vậy đâu. Càng không cần phải nói nhị thúc, phàm là nàng gặp được chuyện gì, nhị thúc đều sẽ cho nàng phân tích nội tình, nói cho nàng nên hấp thụ cái gì giáo hấn, lần sau muốn xử lý như thế nào. Tinh cùng đạo quân nghe xong nàng lời này lại trợn trắng mắt, sư phụ ngươi ta là người như thế nào. Sờ sờ ngươi kinh mạch liền biết ngươi hảo thật sự. Đến nỗi ngươi đã trải qua cái gì, đó là muốn chính ngươi đi thể ngộ nói cho ngươi nghe có ích lợi gì. Ngươi lại không phải tiểu hải tử. Mạch thiên ca ngần ra, lại là vui sướng mà cười. Không sai, rốt cuộc không giống nhau, nàng hiện tại không phải luyện khí kỳ yêu cầu người đỡ đi tiểu tu sĩ. Sư phụ cũng không phải nhị thúc hoặc là huyền nhân sư thúc, hắn có hắn quan tâm phương thức, có hắn rẻ rộ phương pháp, gì cần cương cầu nhất trí. Vậy được rồi. Mạch thiên ca dọn trường ghế dựa ngồi vào trước mặt hắn, sư phụ nếu không lời gì để nói, đồ nhi nhưng có rất nhiều sự tình muốn hỏi đâu. Tu sửa chưa sửa 2 giờ, mơ hồ 1 giờ, càng đến bây giờ. Đây là ngày hôm qua bình thường càng. Ai, ta như thế nào liền thu ngươi như vậy cái đồ đệ đâu. Tinh cùng đạo quân nhìn nàng lắc đầu cảm thán, tưởng ta tẩn tĩnh cùng một đời anh minh, kia cái gì cái gì cái gì. Sư phụ, mạch thiên ca trừng mắt hắn, ta còn không phải là muốn hỏi điểm sự, dùng đến như vậy sao? Ai, không hiếu thuận A, cư nhiên như vậy đối sư phụ nói chuyện. Sư phụ, không nói hắn còn ai cái không để yên. Tinh cùng đạo quân ngắm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt tức giận, mới hì hì cười nói, thiên ca A. Sư phụ ta cảm thấy bộ dáng này tương đối giống ngươi, ngươi xem ngươi đột nhiên lại quỳ lại thỉnh cầu trách phạt, sư phụ trong lòng liền mau mau. Mạch thiên ca nói cái gì đều nói ra. Cái này kêu cái gì sư phụ? Ý tứ chính là nói, nàng nếu không hung, cái này sư phụ liền cảm thấy xương cốt nhẹ, cả người không thoải mái. Hảo! Nàng sụ mặt, sư phụ, ta hỏi ngươi, ta không ở thời điểm, hết thể còn hảo đi. Thật cơ đâu! Nhưng trúc cơ không có. Nga, khá tốt, đều khá tốt, ngươi tiểu động phủ ta gì cũng chưa làm người đâu Thật cơ đã sớm ở ngươi đi rồi đệ tứ năm trúc cơ, hiện tại hảo thật sự. Nghe nói thật cơ đã trúc cơ, Mạch Thiên ca thoáng yên tâm. Năm đó nàng tuy ngầm để lại một ít trúc cơ đan cho hắn, cũng thật cơ rốt cuộc linh căn kém chút, có thể hay không trúc cơ thật khó mà nói. 22 năm qua đi, thật cơ hiện giờ tính ra cũng có hơn 40 tuổi. nếu là hiện tại còn không có trúc cơ kia đã có thể phiền thoái có chút tu sĩ đều không phải là đi vào lão niên mới vô pháp trúc cơ thường thường là trưởng kỳ trúc cơ thất bại dẫn phát tâm cảnh không xong mới dần dần ly trúc cơ càng ngày càng xa sư phụ kia mấy năm nay ngươi đều có dạy dỗ hắn đi a dạy dỗ hắn ta nào có cái kia tâm tư thinh cùng đạo quân chẳng hề để ý mà phất phất tay trung thư mạch thiên ca nhăn mày Chẳng lẽ ngươi làm thật cơ tự sinh tự diệt? Nhìn đến nàng muốn tức giận biểu tình, tinh cùng đạo quân ha hả lấy lòng mà cười. Nguyễn Thanh nói, đồ nhi a ngươi đừng nóng giận, sư phụ ta tuy rằng không có quản cái kia bổn tiểu tử, chính là tìm người tới quản hán, ngươi yên tâm đi. Tìm ngươi. Đúng vậy, ngươi các sư huynh nhàn dỗi không có việc gì, ta liền tìm một cái thế ngươi xem hải tử. Nay đảo sắc thật là hắn làm được sự. Năm đó không phải đem nàng ném cho huyền nhân sư thúc đã lâu, sau lại vẫn là bởi vì chuyện khác, không có biện pháp mới nhận nàng cái này đệ tử. Thở dài, Mạch Thiên ca nói, sư phụ, nếu ngươi không có gì hảo hỏi, ta đây đi về trước nghỉ ngơi. Hành hành vội gật đầu không ngừng, hảo hảo nghỉ ngơi, có việc ta sẽ làm các nàng đi kêu ngươi. Nga! Đúng rồi, thật cơ ở đâu vị sư huynh nơi đó? Ta đi trước lánh hắn trở về đi. Cái này tinh cùng đạo quân nhìn nàng, tiểu tâm mà nói. Thật cơ hiện tại đều 40 tuổi, cũng không phải là năm đó hài tử, ngươi còn lãnh. Cho hắn chừa chút nam nhân mặt mũi sao. Hắn tuổi tác lại đại cũng là ta chất nhi. Mạch thiên ca nói. huống chi, lấy số tuổi luận. Nàng sắc thật có thể thật sự cơ mẫu thần. Nghĩ đến đây, nàng có chút hoài nghi mà đảo qua đi liếc mắt một cái. Sư phụ. Nói thật, ngươi đối thật cơ làm gì? Thật không có. Tinh cùng đạo quân đúng lý hợp tình, bày ra đứng đắn gương mặt, đợi chút ta làm người kêu hắn trở về tổng được rồi đi. Ta bảo đảm ngươi quá một lát liền có thể nhìn thấy hắn. Mạch thiên ca nhìn chính mình sư phụ một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Hảo đi, ta hy vọng sư phụ ngươi chưa nói lời nói dối. Hắc hắc, như thế nào xe đâu? Ngươi mau đi nghỉ ngơi. Xem ngươi mệt Hư lư thực thực quan tâm ngữ khí, Mạch thiên ca bị khuyên phục đã biết. quay đầu đi rồi vài bước lại xoay người đúng rồi tĩnh cùng đạo quân hoảng sợ a sư phụ ngươi muốn hay không dọa thành như vậy không có a nào có dọa tĩnh cùng đạo quân sờ cái mũi ánh mắt dao động đều nói đem thật cơ kêu đã trở lại ngươi còn có cái gì vấn đề ta chỉ là muốn hỏi lần này phát ra môn phái đưa tin phủ đến tột cùng là ra cái gì đại sự nghe thấy cái này vấn đề tĩnh cùng đạo quân một chút chấn định cái này à đại sự xác thật là đại sự bất qua không phải chuyện xấu sự tình tương đối phức tạp tối nay lại cùng ngươi nói ngươi đi trước nghỉ ngơi lúc này đây vẻ mặt của hắn thực kiên trì mạch thiên ca nghĩ nghĩ sư phụ tuy rằng không đàng hoàng chính sự thượng lại trước nay sẽ không chậm trễ một khi đã như vậy liền từ hắn đi hảo hảo đi sư phụ ta tin ngươi một lần ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng đã biết Tinh cùng đạo quân không kiên nhẫn mà đuổi người, vừa trở về liền như vậy trên người, mau trở về nghỉ ngơi. Cái dạng này, muốn nói không quỷ nàng thật đúng là không quá tin tưởng. Trong lòng âm thầm thở dài, Mạch Thiên Ca bước đi hướng chính mình Minh tâm cư đi đến. Đãi nàng đi rồi, tinh cùng đạo quân vội vàng kêu lên, Minh Hạ. Ở, Minh Hạ vội vàng chạy tới. Mau đi cái kia tiểu tử thúi nơi đó, đem thật cơ lộng trở về. Mạch Thiên Ca tự nhiên không biết tĩnh cùng đạo quân nói chút cái gì, nàng đi vào chính mình tiểu động phủ, phát hiện hết thẻ cũng chưa thay đổi. Phòng trước hồ nước, phòng sau dược điển, một loạt năm gian phòng nhỏ. Tiểu đại sảnh vẫn cứ chỉ bãi mấy cái bàn ghế, một bộ trà cụ, trên bàn ném lại hai quyển sách, là nàng dị vãng thường xuyên xem. Phòng luyện đan, bãi nàng ban đầu học tập luyện đan 15 khối linh thạch mua tới thô lò luyện đan. Phòng luyện khí, nàng căn bản chưa từng dùng quá. trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Phong nghỉ, thật cơ giường đệm còn ở, lại không có thường dùng chi vật. Cuối cùng là nàng phòng tu luyện, vẫn cứ duy trì trước kia bộ dáng, lại thu thập đến sạch sẽ. Thoạt nhìn, nàng không ở nhật tử, lúc nào cũng có người quét tước. Nàng đương nhiên không cho rằng là những cái đó bọn thị nữ hảo tâm, là sư phụ phân phó, hoặc là thật cơ chính mình làm đi. Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Nhặt lên kệ sách thượng một quyển gia thu thư Tùy ý mà lật tới lật lui lên Ở chỗ này Rốt cuộc vẫn là có người nhớ thương nàng Cô cô, cô cô Có chút xa lạ thanh âm Từ bên ngoài truyền đến Mạch thiên ca xoay người Lại thấy phòng tu luyện cửa Chạy tới một thanh niên Hai mươi mấy tuổi tuổi tác Mặt mày thanh tu thảo hỉ Cười lên, liền có hai cái lốn đồng tiền Cô cô Nhìn đến nàng, hắn vui mừng không thôi mạch thiên ca còn tưởng rằng hắn sẽ giống như trước giống nhau nhảy dựng lên kết quả lại chỉ là bước nhanh chạy đến bên người nàng người rốt cuộc đã trở lại trước mắt diệp chân cơ đã là Trúc cơ tu sĩ diện mạo vẫn cứ tuổi trẻ khí chất cũng vẫn như cũ ô lương nhưng cho người ta cảm giác lại thành thục rất nhiều nàng nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ là một câu thật cơ ngươi trưởng thành diệp chân cơ bắt lấy chính mình đầu tóc ngượng ngùng mà cười cười cô cô Ngươi như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy, ta đương nhiên trưởng thành. Đúng rồi, vì cái gì ngươi lâu như vậy một chút tin tức cũng không có. Có phải hay không gặp được nguy hiểm? Có hay không sự tình? Ta lo lắng gần chết. Chính là sư tổ lão nói ta hạt lo lắng. Mạch thiên ca ở đệm hương đồ ngồi xuống, nhìn hắn tự động tự phát mà ở chính mình trước mặt ngồi xong, kỳ kỳ hoa hoa hỏi đường sau sự tình, liền cảm thấy tâm ấm áp, như ở vào đông húc dưng dưới. cô cô ngươi như thế nào không nói a diệp chân cơ hỏi xong một đồng nói rốt cuộc phát hiện nàng trầm mặc mạch thiên ca trước sau mỉm cười lúc này mới đáp cô cô xem ngươi nói được thật cao hứng khiến cho ngươi nói trước cái thông khoái cô cô diệp chân cơ suy sụp hạ mặt ngươi như thế nào cùng sư phụ giống nhau sư phụ mạch thiên ca hơi hơi nhăn lại mi diệp chân cơ xem nhẹ nàng này kỳ thật là một câu hỏi chuyện Lần thứ hai gấp không chờ nổi mà truy vấn, cô cô, ngươi còn chưa nói này 22 qua tuổi đến thế nào đâu. Ta nàng cười cười, suy nghĩ trong chốc lát mới đáp, sắp thật gặp một chút sự tình. Bất quá cũng được một ít cơ duyên, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Không có liên hệ các ngươi là bởi vì ta bị nhốt ở một chỗ thật lâu, bất quá đã qua đi, không có gì nguy hiểm. Nhẹ nhàng bâng cơ mà dứt lời, nàng hỏi. Ngươi nói sư phụ là chuyện như thế nào? Mấy năm nay là ai dạy đạo ngươi? Là sư phụ A. Diệp chân cơ tựa hồ có chút không rõ nàng vấn đề, cô câu ngươi đi rồi về sau, ta hoa đã nhiều năm mới chúc cơ. Xem ta một trúc cơ, sư tổ liền không kiên nhẫn. Sau đó liền đem ta đưa đến sư phụ đi nơi nào rồi. Nói tới đây, hắn bĩu môi, hiển nhiên đối cái này sư tổ làm rất không vừa lòng. Sau đó lại cười nói, còn hảo. sư phụ tuy rằng thoạt nhìn thực hung kỳ thật khá tốt mấy năm nay sư phụ tuy rằng rất bận nhưng vẫn thực chiếu cố ta mạch thiên ca trong lòng có bất hảo dự cảm ngươi nói sư phụ là ai còn có thể là ai ta không phải một cái sư phụ sao diệp chân cơ vẻ mặt khó hiểu mạch thiên ca chậm rãi cho mày trầm mặc không nói cô cô diệp chân cơ tiểu tâm mà gọi không có việc gì nàng chậm rãi lộ ra một cái cười Có việc cũng không liên quan thật cơ sự, là nàng bị cái kia lão không tu tinh kế. Thật là kỳ quái, nàng mọi chuyện tránh né không nghĩ cùng vị kia sư huynh nhắc lên quan hệ, vì cái gì cái kia tiện nghi sư phụ chính là tưởng tính kế nàng. Hiện tại hảo, đương đồ đệ nuôi lớn chất nhi, cứ như vậy thành người khác đồ đệ. Sư phụ sư phụ, tiêu lên nhiều thân thiết, một chút cũng không giống nguyên lai like như vậy. Phát hiện chính mình suy nghĩ cái gì, mạch thiên ca ngẩn người. Sau đó tự rêu mà còn con khỏe miệng. Nàng hiện tại đây là cái gì tâm thái? Ghen sao? Bởi vì chính mình hơn 20 năm không trở lại, cho nên thật cơ có một cái khả năng cùng nàng giống nhau quan trọng người, cho nên cảm thấy không sảng khoái. Vẫn là bởi vì, người kia là hắn. Ý thức được ý nghĩ của chính mình có điểm không ổn, tựa hồ một hồi tới, một ít khống chế được thực tốt cảm xúc liền không tự chủ được mà tràn ra đi lên. Nàng không khỏi mà ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, rõ ràng sớm đã đã không có một tia dấu vết. Thật cơ nàng chậm rãi hỏi, người mấy năm nay như thế nào lại đây? Sư phụ ngươi đối đại ngươi như thế nào? Xem nàng không có không cao hứng bộ dáng, diệp chân cơ mới thả lỏng, nghĩ nghĩ, cũng chậm rãi đáp. Năm ấy cô câu ngươi đưa ta đến diệp ra, ta liền ở diệp ra để lại nửa năm trở về, có tiểu hỏa ở ta bên người, dọc theo đường đi cũng không xảy ra chuyện gì. Trở về lúc sau, ta thuận lợi thông qua khảo nghiệm, được đến trúc cơ đan. Được đến sư tổ đồng ý, ta liền bế quan trúc cơ, chính là không có thành công. Nhìn đến hắn buông tay, mạch thiên ca khó hiểu, ta không phải đã cho ngươi đồ vật, làm ngươi trúc cơ thời điểm lấy ra tới sao. Cô câu ngươi nói chính là kia bình đan dược. Diệp chân cơ gãi gãi đầu, ngượng ngùng địa đạo, ta. Lần đầu tiên quá hưng phấn, cấp đã quên. Xem hắn bộ dáng này. Mạch thiên ca bất đắc dĩ mà lắc đầu, Ngươi à, cái gì đã quên không tốt, cư nhiên đã quên như vậy chuyện quan trọng. Diệp chân cơ nói, ta không chúc quá cơ, nhất thời quá hưng phấn nói tới đây hắn cũng không được mà cười, sau lại chúc cơ thất bại, ta mới phát hiện cô cô còn trộm để lại cho ta chúc cơ đan. Nhưng mọi người đều biết ta chúc cơ thất bại, lại không hảo một lần nữa bế quan, hơn nữa, vừa mới thất bại liền lại lần nữa bế quan cũng không tốt, ta liền lại đợi ba năm. Lần này rốt cuộc thành công. ân cuối cùng không buồn đến hoàn toàn. Cô cô. Xem hắn thẹn thùng biểu tình, mạnh thiên ca nhịn không được cười ra tới. Hảo hảo, tiếp tục nói. Diệp chân cơ ngựa ngùng mà nhìn nàng một cái, nói tiếp, ta trúc cơ lúc sau, liền đụng phải rất nhiều tu luyện thượng vấn đề, đều đi hỏi sư tổ. Ngay từ đầu sư tổ còn thực kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ điểm ta, sau lại hỏi nhiều sư tổ không kiên nhẫn, liền nói. Sư phụ ta đều kết đan hậu kỳ, bên người cũng không có đệ tử hầu hạ, ta thân là hắn đệ tử, sao lại có thể như vậy nhàn đâu? Sau đó liền đem ta ném cho sư phụ. Kia, sư phụ ngươi như thế nào đối đãi ngươi? Sư phụ khá tốt. Nói lên sư phụ hai chữ, Diệp Chân Cơ biểu tình không hề giống hơn 20 năm trước như vậy khinh thường, mà là mang theo súng kính. Sư phụ người này, không lớn ái nói chuyện, cũng không thích cùng người giao tiếp, không biết người Tổng cảm thấy sư phụ lại lạnh nhạt lại cao ngạo, kỳ thật không phải như thế. Ta mới vừa đi thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, rất sợ hắn, chính là sau lại liền cảm thấy sư phụ thực hảo, hắn bận rộn như vậy, dạy ta tu luyện lại rất kiên nhẫn, chưa bao giờ sẽ không kiên nhẫn. Sư tổ nói là làm ta đi hầu hạ sư phụ, chính là sư phụ liền bưng trà rót nước cũng chưa làm ta làm. Diệp chân cơ thao thao bất tuyệt nói thật lâu, vẫn luôn nói xong lời cuối cùng. Mạch Thiên Ca cũng chưa nói một lời. Cô cô, ngươi không cao hứng sao? Qua thật lâu, Mạch Thiên Ca mới than một tiếng. Không có, ngươi như vậy, thực hảo, vẫn là làm cái kia lão gia hỏa thực hiện được. Chỉ sợ hắn ngay từ đầu đưa ra kia kiến nghị liền không có hảo tâm đi. Cũng thế, có người đối thật cơ hảo, nàng hẳn là cao hứng mới là. Đến nỗi cái kia lão gia hỏa, ừ, đừng tưởng rằng hắn thật sự thắng, tự quá đừng sau chi tình. Diệp chân cơ nhìn mạch thiên ca, ấp á ấp úng, muốn nói cái gì nửa ngày chưa nói ra tới. Mạch thiên ca thấy hắn như thế, khó hiểu, như thế nào, có việc, nói cái gì không thể cùng cô cô nói. Diệp chân cơ khó xử mà nhìn nàng, tiểu tâm nói, cô cô, ngươi đã trở lại, theo lý ta cũng nên trở về chính là, chính là sư phụ đãi ta như vậy hảo, ngươi một hồi tới ta liền đi, có phải hay không không tốt lắm. Nguyên lai là vấn đề này. Mạch thiên ca cười cười, ngươi có cái này tâm thì tốt rồi. Hiện giờ ngươi không phải hài tử, lại là trúc cơ tu sĩ, không có lại ở tại ta này tiểu động phủ trung đạo lý. Huống chi đó là sư phụ ngươi, ngươi lý nên phụng dưỡng tả hữu. Chính là cô câu ngươi diệp chân cơ lại do dự, ta không nghĩ làm cô cô một người ở. Mạch thiên ca lắc đầu nói, cô cô lại không phải hài tử, lại nói, cô cô lập tức liền phải bế quan đánh sâu vào kết đan, ít nhất cũng muốn hai ba mươi năm. Ngươi đó là trở về, cô cô cũng không rảnh lo ngươi. Cái này, ngươi không cần khó xử, như cũ trở về đi. Mạch thiên ca nhàn nhạt nói, sư phụ ngươi nếu đối đại ngươi hảo, vậy ngươi cũng nên tẫn tấn đệ tử chi hiếu, cô cô hiện giờ còn vội vàng kết đan thực sự bất chấp ngươi. Hảo đi. Diệp chân cơ thế khó xử, cuối cùng vẫn là nghe xong nàng lời nói. Hảo, ngươi cũng tới thật lâu, nay liền trở về đi. Đã biết, cô cô. Ngươi vừa trở về, hảo hảo nghỉ ngơi, ta có rảnh liền tới đây nhìn xem. Mạch thiên ca mỉm cười gật đầu, nhìn hắn rời đi. Phòng trong lần thứ hai dư lại một người, mạch thiên ca thu tươi cười, yên lặng mà ngồi trong chốc lát. Trong lòng mọi cách tư vị xẹt qua, cuối cùng chỉ là than một tiếng. Thôi thôi, kỳ thật như vậy. Đối thật cơ càng tốt, mà nàng chính mình, cũng ít rất nhiều vướng bận. Tinh cùng đạo quân chờ mãi chờ mãi, kiển chân nhìn hồi lâu, cũng chưa người tới. Nhịn không được nói thầm, kỳ quái, như thế nào còn chưa tới. Hầu hạ ở một bên minh hạ hỏi, sư tổ, người đang đợi cái gì? Chờ cái kia bất hiếu nha đầu chết tiệt kia. Tinh cùng đạo quân không kiên nhẫn mà vây vây tay, còn chưa tới, chẳng lẽ thật sự đổi tính? Mạch sư thúc. Minh hạ khó hiểu. Sư tổ, vì cái gì mạch sư thúc muốn tới nha? Ngài không cho nàng đi nghỉ ngơi sao? Ta đem thật cơ lộng tới kia tiểu từ nơi đó. Nàng khẳng định muốn sinh khí. Tinh cùng đạo quân bưng trả lại cau mày, ấn nàng trước kia ca tính. Sinh khí khẳng định muốn chạy tới phát một hồi tính tình. Nhưng hôm nay như thế nào nửa ngày đều không tới đâu. Minh hạ sau một lúc lâu vô ngữ. Hầu hạ cái này sư tổ vài thập niên, nàng đương nhiên cũng biết sư tổ là cái gì ca tính. Nhưng như vậy chờ chính mình đồ đệ tới hương sư vấn tội. Là cái nguyên anh tổ sư làm sự sao? Ngươi này lại là cái gì biểu tình a? tinh cùng đạo quân trừng mắt chính mình thị nữ minh hạ nói sư tổ ta như thế nào tổng cảm thấy ngài chính là tưởng chọc mạch sư thuốc sinh khí a nàng sinh khí có chỗ tốt gì sao ai ngươi không hiểu tinh cùng đạo quân dung đùi đắc ý mà nói sống mau một ngàn năm nếu là không chính mình tìm điểm về vui nhân sinh không thú vị a nói nữa cái kia nha đầu lại là cái tu luyện cuồng Ta nhưng không nghĩ đem nàng giáo đến cùng nhà của chúng ta tiểu tử thúi một cái tính tình, thất bại một lần là đủ rồi, còn dạy ra như vậy cái đồ đệ, đó chính là ta đại thất bại. Minh Hạ chớp trước mắt, đệ tử như thế nào cảm thấy, ngài kỳ thật chính là muốn làm hồng nương đâu Tinh cùng đạo quân bị Minh Hạ nhất trầm kiến huyết cắm bồi vặn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nhìn xem chung quanh không ai, Minh Hạ đánh bạo hỏi, sư tổ, ngài trước kia không phải nói, chúng ta đạo môn người trong. không song tu có không song tu hảo không có vướng bận tâm cảnh mới có thể càng bình thản sao tinh cùng đạo quân sờ sờ cái múi nói song tu cũng có song tu chỗ tốt lại nói chuyện này muốn cụ thể tới xem cái kia tiểu tử thúi rõ ràng đã có khúc mắc nếu như thế chi bằng thành toàn hán khúc mắc thành toàn minh hạ không rõ nhưng tinh cùng đạo quân cũng không chuẩn bị trả lời gãi gãi đầu nói được rồi Ngươi đi xem, kia nha đầu đang làm gì, chẳng lẽ nàng thật sự một chút đều không tức giận. sinh khí sao? Mạch Thiên ca hỏi chính mình. Đương nhiên không có khả năng không tức giận, cái này sư phụ, nói rõ chính là muốn tính kế nàng. Chỉ là cẩn thận ngấm lại, nàng cảm thấy chính mình trước mắt trạng thái, thật cơ phó thác cho người khác, càng tốt một ít. Nàng hiện giờ gặp phải kết đan, có quá nhiều việc cần hoàn thành, thật cơ lại đã trúc cơ. Nàng có thể vì thật cơ làm không nhiều lắm. Nếu như thế, hà tất cùng cái kia không đàng hoàng sư phụ sinh khí. Đối chính mình không chỗ tốt, bạch bạch để cho người khác cao hứng. Thu liêm tâm tư, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, trong lúc những cái đó bọn thị nữ chạy tới tìm hiểu tin tức, đều bị nàng tùy ý đổi rồi. Trải qua bích hiên các việc, nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy khát vọng tấn giai, khát vọng trở nên cường đại. Rồi sau đó, biết được nàng trở về núi, Diệp Cảnh Văn, Lạc Phong Tuyết, Hàn Thanh Ngọc, ngay cả hướng đuốc đám người, đều đã phát đưa tin phủ thăm hỏi. Mạch Thiên ca nhất nhất tiến đến bái phỏng. Diệp Cảnh Văn tu luyện thuận lợi, đã là tấn giai hậu kỳ. Lạc Phong Tuyết ở tu vi thượng tuy chưa đi đến đích, lại đã thành cam lộ phong thủ tịch chấp sự, như cá gặp nước. Hàn Thanh Ngọc cùng hướng đuốc cùng nàng giống nhau, đã trúc cơ viên mãn, chờ đợi kết đan. Triền bạch không thể tấn giai, lại là đang bế quan. hắn kia hai cái nghĩa để nghĩa mỗi tiểu cổ tử cùng tiểu say, trúc cơ thất bại rất nhiều lần, trước mắt bị hướng đuốc lệnh cưỡng chế bế quan, không trúc cơ không cho phép ra quan. Chờ đến bãi phòng xong, đối với lần này triệu tập sở hữu trúc cơ đệ tử hồi sư môn nguyên nhân, nàng cũng có điều hiểu biết. Huyền nhân sư thúc chuyển nhà cam lộ phong, lạc phong tuyết thân là hắn đệ tử, lại thiện quản lý việc, hiện giờ cam lộ phong sự vụ đều từ nàng tới xử lý. Đối với việc này, lặng lẽ thấu khẩu phong cho nàng. Nguyên Lai like, ở 20 năm trước, vừa lúc môn phái Đại Bỉ, hai vị kết đan sư thúc tỷ thí là lúc, trong lúc vô ý khiến cho vách núi sụp đổ, thế nhưng phát hiện chủ phong sơn cốc bên trong ẩn có một cái tuyệt bí pháp trận. Trải qua một phen điều tra lúc sau, trưởng môn cùng mấy vị kết đan trưởng lao cho rằng, cái này pháp trận ít nhất cũng là mười mấy vạn năm trước sở thiết, vì thế chuyện này lập tức bẩm báo đến các phong sư tổ nơi đó. Phải biết rằng. Huyền Thanh Môn đã thành lập mấy vạn năm, không biết ra quá nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, trận này cư nhiên thâm ở quá khang sơn chủ phong bên trong, mấy vạn năm không người phát giác, quá không thể tưởng tượng. Mạch Thiên Ca suy tư một lát, hỏi Lạc Phong Tuyết, mười mấy vạn năm, chẳng lẽ còn là thượng cổ thời kỳ lưu lại. Lạc Phong Tuyết trước gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, vài vị sư thúc sư bá xem qua, xác thật là như thế này cho rằng, nhưng là cũng không khẳng định. truyền thuyết thái cổ dài dòng mấy trăm vạn năm sau tiên ma đại chiến nhân gian cơ hồ hủy trong một sớm chỉ có số ít người còn sống tiên ma bị tách ra nhân giới có được độc lập thế giới lúc này mới có tân nhân gian từ đây về sau được xưng là thượng cổ thời kỳ nay đoạn truyền thuyết lâu đời mạch thiên ca từng nghe tĩnh cùng đạo quân giảng quá tĩnh cùng đạo quân cho rằng thế giới từ không đến có thần vẫn luôn ở điều chỉnh nhân giới quy tắc thái cổ khi Thần cũng là ở nhân giới, sau lại bọn họ phát hiện, thần tốt nhất không cần nhúng tay nhân gian phát triển, vì thế thần rời đi nhân giới. Sau đó là thái cổ kết thúc khi, Thiên ma đại chiến, gây thành đại họa, trong khoảng thời gian này được xưng là thần diệt, bởi vì nhân gian lễ nhạc tan vỡ. Yêu ma hoành hành, thần cũng không để ý không màng, thế cho nên nhân gian cơ hồ hủy diệt, cuối cùng. Cho nên tu luyện đắc đạo tiên cùng ma, cũng rời đi nhân giới. Tiếp theo đó là thượng cổ. Đã không có thần, cũng không có tiên cùng ma, lại có được thái cổ khi giống nhau đầy đủ linh khí cùng vật tư và máy móc. Kết quả người tu tiên cùng người tu ma phát triển đến quá nhanh. Chính ma lần thứ hai phát sinh đại chiến, lúc này đây lại là thiên địa dị biến, thương hải tăng điển. Sau lại, nhân gian rốt cuộc ổn định xuống dưới, không còn có nồng đậm linh khí cùng tùy ý có thể thấy được thiên tài địa bảo. Mặc kệ là người tu tiên vẫn là người tu ma, đều gian nan mà sinh tồn. Không còn có nghe nói qua có người phi thăng quá, chính ma vẫn có đại chiến, nhưng bọn hắn lại không hề có lực lượng hủy thiên diệt địa. Cuối cùng, tinh cùng đạo quân nói như thế nói, thần là thế giới chúa tể, tiên cùng ma tắc đại biểu cho chính cùng tà. Chính tà từ xưa không thể cùng tồn, cho nên bọn họ là trời sinh là đối đầu. Đừng nhìn thần không hề quản nhân gian, kỳ thật, mọi việc trên thế gian đều không chê ở bọn họ trong tay. Tiên cùng ma lực lượng quá lớn, vì thế bọn họ tách ra tiên giới cùng ma giới, tùy ý thế giới hủy diện. Người tu tiên cùng người tu ma lực lượng quá lớn, vì thế thượng cổ kết thúc là lúc, thiên địa dị biến, nhân gian không còn có đầy đủ linh khí. Từ thế giới ra đời kia một khắc khởi, nhân giới nếu là phát triển không hợp ý, liền sẽ bị hủy diện trùng kiến. Hừ hừ, chúng ta đều là thần thủ chung thú đông, cho dù tu luyện thành công, cũng bất quá là càng cao cấp thú đông. Những lời này, đối chúc cơ tu sĩ mà nói thực sự lệnh người khiếp sợ. Mạch Thiên Ca suy nghĩ hồi lâu, hỏi hắn, chúng ta đây tu luyện làm cái gì? Nếu cuối cùng cũng không thể đắc thành đại đạo nói. Tinh cùng đạo quân nói, Nha đầu ngốc, cho dù là cao cấp thú đông, cũng so cấp thấp thú đông cường. Lại nói, đại đạo chưa chắc vô vọng, này đó trước sau là sư phụ suy đoán, ngươi gặp qua hóa thần tu sĩ, bọn họ quá đến nhưng sảng khoái. Nàng nhớ tới chung một linh cùng nguyên bảo hai người, do dự mà nói, bọn họ nói. Bọn họ ở nhân gian đã là tương đương với thần tồn tại. Không tồi. Thế giới sẽ vẫn luôn hủy diệt trung kiến, nhưng cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ? Thái cổ mấy trăm vạn năm, thượng cổ mười mấy vạn năm, chúng ta có thể sống lâu như vậy sao? Chúng ta đều không phải hóa thần tu sĩ, nào biết không thể được thành đại đạo. Hóa thần lúc sau, nếu có thể thành tiên, tới tiên giới. Có phải hay không có thể lại giành bước tiếp theo đâu? Có phải hay không cuối cùng còn có thể tu luyện thành thần? Cuối cùng, tinh cùng đạo quân nói, đại đạo hành trình, chỉ cần có hy vọng, đã làm cho đi tranh thủ. Cái gì thiên điệu dị biến, cùng chúng ta lại có gì làm? Thượng cổ thời kỳ, linh khí đầy đủ giống như thái cổ, rất nhiều đồ vật, truyền thừa tự thái cổ, uy lực cực đại. Phát hiện cái này pháp trận lúc sau, chúng ta vài vị sư thuốc sư bá. Liền vui đầu nghiên cứu mười mấy năm. Cuối cùng, rốt cuộc phát hiện, cái này pháp trận, là thượng, cổ thời kỳ, nào đó tu tiên môn phái rèn luyện đệ tử pháp trận. Suy nghĩ bị Lạc Phong Tuyết kéo về, Mạch Thiên Ca nghe được lời này, trầm ngâm một lát, nơi này có thể được đến cái gì? Lạc Phong Tuyết nói, Linh Dược. Mạch Thiên Ca ngẩn ra, nhiều năm như vậy, này đó Linh Dược đều không thể dùng đi. Lạc Phong Tuyết lại cười, cũng không phải, kỳ thật cái này pháp trận trùng Cũng không phải khen thưởng đệ tử Linh Dược, mười mấy vạn năm qua đi, vài thứ kia đã sớm không thể dùng, nhưng thật ra trong đó sinh trưởng Linh Dược, có lẽ khi đó thực bình thường, nhưng mười mấy vạn năm sau, lại là chân quý nhất tài phú. Thì ra là thế mạch thiên ca nghĩ nghĩ, lại hỏi, thái cổ thời kỳ, tu sĩ cấp cao nhất định rất nhiều, vì sao lại muốn chúng ta này đó chúc cơ đệ tử thiên đến? Lạc phong tuyết nói, thiên ca, ngươi đừng quên. Khi đó tu sĩ cấp cao so hiện tại nhưng lợi hại nhiều. Cái này pháp trận, là xem tiến trận đệ tử tu vi mà tự động điều chỉnh khó khăn, vài vị sư thúc sư bá đều thử qua, Nguyên Anh cùng kết đan đều quá không được mấy quan, nhưng thật ra chúc cơ đệ tử, quá đến còn nhiều một ít. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ, minh bạch lạc phong tuyết ý tứ. Thượng cổ thời kỳ, linh khí vật tư và máy móc so hiện nay đều phải phong phú. Cho nên những cái đó tu sĩ tuy cùng hôm nay tu sĩ cùng giai, thủ đoạn lại lợi hại nhiều. Đặc biệt là kết đan trở lên tu sĩ, bọn họ có thể phát huy ra pháp bảo toàn bộ lực lượng, mà khi đó pháp bảo, sử dụng tài liệu so nay khi không biết ưu Việt nhiều ít. Cho nên, kết đan nguyên anh tu sĩ so với thượng cổ khi cùng giai tu sĩ yếu đi rất nhiều, mới có thể tiến này pháp trận một bước khó đi. Ngược lại là trúc cơ tu sĩ, liền tính sử dụng pháp bảo. cũng khó có thể phát huy ra uy lực, cùng thượng cổ khi cùng giai tu sĩ chênh lệch muốn tiểu một ít. Nếu như thế, lựa chọn sử dụng tu vi cao trúc cơ đệ tử đi vào cũng là được, vì sao phải đem sở hữu trúc cơ đệ tử triệu hồi. Lạc Phong Tuyết cười nói, này pháp trận lợi hại đâu, này mười mấy năm gian, vài vị sư thuốc sư bá nghiên cứu thật lâu, vẫn như cũ đoán không ra trong đó nguyên lý, chỉ cân nhắc ra một vài. Vừa tiến vào pháp trận, liền sẽ xuất hiện rất nhiều lối rẽ, Chúng ta chỉ là muốn trong đó sinh trưởng linh thảo, đều không phải là vì thông qua khảo nghiệm khen thưởng, cho nên tiến trận đệ tử càng nhiều càng tốt. Mạch Thiên Ca lại hỏi, "Nghe ngươi ý tứ, tiến này pháp trận cũng không sẽ có nguy hiểm. Kia vì sao không cho mọi người đi vào?" Lạc Phong Tuyết lắc đầu, "Này pháp trận khởi động, chỉ xem trong trận tu vi tối cao người là cái gì tu vi, nếu là kết đan tu sĩ tiến vào, uy lực liền sẽ tăng nhiều." cho nên tốt nhất vẫn là từ một đám cùng giai tu sĩ tiến vào kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng từng nghĩ tới làm luyện khí đệ tử tiến vào chính là có lẽ luyện khí đệ tử tại thượng cổ thời kỳ căn bản còn không tính nhập môn lại là liền pháp trận nhập khẩu còn không thể nào vào được thì ra là thế mạch thiên ca lẩm bẩm nghiệm thượng cổ thời kỳ bảo tồn hoàn hảo pháp trận trong đó sinh trưởng có thượng cổ linh dược đây chính là huyền thanh môn phát triển thật lớn cơ hội a Khó trách này đó các sư thuốc sư bá một chút cũng không bình tĩnh. Trực tiếp đem sở hữu trúc cơ đệ tử triệu hồi. Lạc Phong Tuyết lại nói, bất quá, thiên ca, ngươi vẫn là nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Này pháp trận tuy rằng không đả thương người, nhưng nếu không có thông qua là sẽ bị truyền tống ra tới. Phát động này pháp trận sở cần linh khí thực sự quá nhiều, vài vị sư thuốc sư bá tính ra quá, giống như vậy đại quy mô mà mở ra, 50 năm mới có thể có một lần. Hơn nữa lần này khen thưởng pha phong, ấn đoạt được linh dược nhiều ít phân phát đăng dược, ngươi thông qua trạm kiểm soát càng nhiều, có thể thải linh dược liền càng nhiều. Đến lúc đó khen thưởng cũng càng nhiều. Ta hiểu được. Mạch thiên ca cảm tạ, trở về thanh tuyên phong. Nếu là cái dạng này nội tình, giống nàng như vậy trúc cơ đỉnh núi lệ tử, tất là môn phái ký thác kỳ vọng cao, kia nàng thật đúng là đến nhiều chuẩn bị một ít. Tổng không thể rất sư phụ mặt mũi. Một đường nghĩ. hướng lên trên thanh cung đi đến, còn chưa đi đến, liền nghe được cửa truyền đến thanh âm, ngươi là người phương nào, dám cả ta, tiêu man lương ngạnh nữ tử thanh âm, mạch thiên ca kinh ngạc, thượng thanh cung lại có người dám như thế ồn ào. ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một cái diện mạo song thập niên hoa nữ tử chính thịnh khí lăng nhân mà cở trách thủ vệ đệ tử, xem này tu vi cũng bất quá trúc cơ trung kỳ, kia thủ vệ đệ tử trừng mắt này nữ tử, lạnh lùng nói. Sư tỷ lại là người nào? Nơi này là tính cùng sư tổ Động Phủ, không có truyền triệu, không được đi vào. Có thể cho sư tổ thủ vệ, liền tính không phải tinh anh đệ tử, cũng là bình thường đệ tử chung người xuất sắc. Này nữ tử một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, không bực mới là lạ. Ta là ai? Này nữ tử chỉ vào cái mũi của mình, hầm hư nói, vài thập niên không trở về, liền không biết ta là ai. Nhưng thủ vệ đệ tử vẫn cứ không chịu lui về phía sau nửa bước. Lạnh lùng mà nhìn nàng, sư tỷ thỉnh rời đi, còn như vậy nói, ta đành phải đuổi người. Ngươi, nghe được đuổi người hai chữ. Này nữ tử giận tím mặt. Còn không chờ nàng phát hỏa, thủ vệ đệ tử nhìn đến mạch thiên ca đến gần. Đã là thay đổi gương mặt tươi cười, hoa khí cung kính nói, mạch sư thúc, ngài đã trở lại. Mạch thiên ca gật đầu, ân. Liên bước đi hướng trong đi đến. Thủ vệ đệ tử tự nhiên sẽ không ngăn nàng, nhưng mạch thiên ca mới vừa bán ra bước chân, mặt sau liền truyền đến tiếng quát, không được tiến. Mạch thiên ca nghiêng đầu, đúng là này ngang ngược kiêu ngạo nữ tử. Nàng còn không có ra tiếng, thủ vệ đệ tử đã quát, vị này sư tỷ không thể đối mạch sư thúc vô lễ. Nay nữ tử đầy mặt bỏ bừng, lại tức lại giận bộ dáng, ánh mắt nhìn quét mạch thiên ca, lại là tràn ngập địch ý, nàng là ai, vì cái gì nàng có thể tiến. Thủ vệ đệ tử lạnh lùng nói, đây là mạch sư thúc, sư tổ đệ tử, đương nhiên, có thể tiến. Cái gì? Này nữ tử lắp bắp kinh hãi, nhìn mạch thiên ca địch ý càng đậm. Mạch thiên ca lười đến nói cái gì, quay đầu vào thượng thanh cung. Mặc kệ người kia là ai, như vậy cái ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng thực sự chọc người xinh ghét, nàng lười đi để ý. Vòng qua ảnh bích, bước vào cửa điện, lại thấy tính cùng đạo quân đang ở cùng hơi vũ nhẹ tuyết hai người đằng thiếu. Sư phụ, nàng gọi một tiếng, tinh cùng đạo quân quay đầu, nga một tiếng, lại tiếp tục nói, còn có một lần, sư tổ ở tây xa nhìn thấy cái lao thái bà, kia mới buồn cười đâu, rõ ràng nếp nhăn đầy mặt, luôn là bóp tay hoa lan, tự cho là mỹ mạo vô song nói, còn học nhân ra nhết lên tay hoa lan, giận một câu, chán ghét, mạch thiên ca nháy mắt rất đầy đất nổi ra gà, cái này sư phụ, làm loại sự tình này đều không cảm thấy mất mặt sao? Hơi Vũ nhẹ Tuyết đương nhiên không cảm thấy. Hai người bọn nàng nghe được khanh khách cười duyên, còn thúc giục hỏi, sư tổ còn có đâu? Mạch Thiên Ca đen mặt, sư phụ. Lúc này mới con mắt xem nàng, tinh cùng đạo quân bất mãn mà nói, sư phụ ta chính nói được cao hứng đâu, có việc tối nay nói. Mạch Thiên Ca trừng mắt nhìn hơi Vũ nhẹ Tuyết liếc mắt một cái, ý bảo các nàng lui ra. Hơi Vũ nhẹ Tuyết hai người tuy rằng không tình nguyện, nhưng năm đó Mạch sư thúc xây dựng ảnh hưởng lưu ở. cho nên hành lễ, liền muốn lui ra. Từ từ, Mạch Thiên Ca gọi lại các nàng, bên ngoài cái cọ ở ý, các ngươi đi xem, không có việc gì liền đổi rồi. Cửa có trận pháp cách xa nhau, này đây hai người căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nghe được Mạch Thiên Ca nói như vậy, vội vàng lên tiếng, là hai cái thị nữ đi ra ngoài, tinh cùng đạo quân càng thêm cảm thấy mất mặt, hừ nói, làm gì, có chuyện gì mau nói, Sư phụ, bên ngoài người nọ là ai? Hơi vũ nhẹ tuyết chỉ là thị nữ, không dám tùy ý trải ra thần thức, nhưng nơi này là thành tuyển phong thượng thanh cung. Muốn nói tính cùng đạo quân đối động phủ bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nàng là nửa điểm đều sẽ không tin. Nga, cái kia nha đầu A tính cùng đạo quân nhặt lên mấy viên đậu phộng vứt tới vứt đi, mặc kệ nàng, vài thập niên cũng chưa cái tiến bộ, làm nàng ăn trước một hồi bế muôn canh. Tuy rằng trên mặt là không để bụng biểu tình, Mạch Thiên ca lại nhìn đến hắn trong mắt có thương cảm tri sắc, lại liên tưởng đến nàng kia phương pháp, hai người theo như lời nói, trong lòng đã đại khái đoán được sao lại thế này. Nếu là cái dạng này lời nói, việc này nàng cũng không nên quản, liền không hề nhiều lời, ngược lại hỏi, sư phụ, ta từ phong tuyết nơi đó nghe nói, lần này triệu tập trở về, là bởi vì ở chủ phong trong sơn cốc phát hiện một cái pháp trợ, đến lúc đó muốn cho chúng ta sở hữu trúc cơ đệ tử đi vào thu thập linh dược. Đúng không? Nga, phong tuyết đều nói cho ngươi. Nghe nàng nói lên việc này, tinh cùng đạo quân rốt cuộc con mắt xem nàng, chỉ chỉ chính mình trước mặt ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, vậy ngươi cái gì ý tưởng? Đương nhiên là xem sư phụ cái gì ý tưởng. Mạch Thiên ca đem trên bàn nhỏ một quyển sách cầm lấy tới phiên phiên, ngài là muốn cho ta đại phát thần uy, vẫn là không có tiếng tâm gì, nói đi. Tinh cùng đạo quân xem nàng bộ dáng này, nổi lên điểm hứng thú. Ngươi rất có tin tưởng sao? Thân là ngài đệ tử, như thế nào có thể không tin tưởng? Câu này nói đến Tĩnh cùng đạo quân Long Tâm Đại Duyệt, nhìn dáng vẻ, này hơn 20 năm, ngươi tiến bộ không ít. Nói nói, đều gặp được chuyện gì? Sư phụ ngài không phải nói, sờ sờ ta kinh mạch liền hảo thật sự, cái gì đều không cần hỏi sao. Tĩnh cùng đạo quân bị nàng đổ một câu, lại trứng mắt, nha đầu chết thiệt kia, không nghĩ nói đừng nói. Ừ. Hơn 20 năm liền cái tin tức cũng chưa, còn hảo lúc gần đi ta muốn ngươi tinh huyết, bằng không còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Mạch Thiên Ca bất đắc dĩ nói, ta thật đúng là thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, cũng không phải là ta không muốn đưa tin trở về, bị nhốt 20 năm đều không thể động, ta có biện pháp nào? Mệt nhọc 20 năm, Tinh cùng đạo quân nhướng mày đầu, cảm thấy hứng thú, sao lại thế này? Ngươi bị thứ gì mệt nhọc 20 năm? Vì thế mạch thiên ca đem này 22 năm phát sinh sự đại khái nói một lần, cuối cùng nhắc tới bích hiên các mời nàng làm khách khanh trường lão liền hỏi nói, sư phụ, ta làm như vậy hẳn là không vi phạm môn quy đi. Dù sao chỉ là khách khanh, không cần quản sự. Tinh cùng đạo quân nghe được mùi ngon, nghe vậy vây vây tay, bất quá là cái môn phái nhỏ khách khanh, có cái gì quan hệ? ngươi nói cái kia ma tu cư nhiên có thể tu luyện tử khí. Đúng vậy. lại còn có có thể lợi dụng tử khí công kích, ta nhớ rõ, mới vừa gặp được hắn thời điểm, hắn còn chỉ có trúc cơ hậu kỳ, nhưng bị tử khí quấn thân lúc sau, tu vi bạo trướng, tới rồi kết đăng kỳ, thậm chí ở đấu pháp lại lần nữa bạo trướng. Sư phụ, trên đời này cư nhiên có như vậy tà pháp. Nếu là như thế nói, ma tu chẳng phải là so với chúng ta này, đó chính đạo tu sĩ si tu vi cao đến nhiều. tinh cùng đạo quân một bên nhíu mày suy tư, một bên lắc đầu. Không, người này cũng không phải giống nhau ma tu. Nam xưa vi sư cũng từng đi qua ma đạo địa bàn. Ma tu công pháp tuy rằng phần lớn quỷ dị, hơn nữa rất nhiều thường cập mạng người, nhưng cũng không nghe nói qua có thể tu luyện tử khí. ngươi nói người này là cái dị số, vấn đề hẳn là ra ở công pháp thượng, người đem kia ghi lại công pháp tấm bia đá lộng lại đây. Lấy ra tới cấp vi sư nhìn một cái. Mạch thiên ca dừng một chút, nói, ta không dám trực tiếp lấy lấy. Sư phụ thả từ từ, ta ngẫm lại biện pháp. Kỳ thật là kia tấm bia đá bị nàng ném ở hư thiên cảnh trung, một chút lấy không ra. May mà tinh cùng đạo quân không hoài nghi, hảo đi. Mặt khác, sư phụ, ta hay không có thể chuẩn bị kết đan. Tính cùng đạo quân nói, ngươi cảm giác đúng rồi là được. Chờ lần này sự, ngươi liền bế quân đi, đến lúc đó sư phụ nương lần này cơ hội, cho ngươi lộng một đám đang dược, lấy ngươi trước mắt tu vi cảnh giới. Phỏng trừng lại hoa cái mười hai mươi năm, liền có thể trúc cơ viên mãn, đến lúc đó ổn định vững chắc mà kết đan Hắc. gia thanh tuyển phong lại nên ra một thiên tài đệ tử. Nói tới đây, đắc ý phi phạm mà vớt dâu. Mạch thiên ca đang muốn nói chuyện, lại thấy hơi vũ vẻ mặt chật vật mà tiến vào, tiêu lên, sư tổ, nữ nhân kia hảo không nói đạo lý. Trạng thái không tốt, thương đương không tốt. Cho nên, đại khái không trương sau. Lại đi nghiên cứu hạ đại cương. Nếu thật là nữ nhân kia, đương nhiên không nói đạo lý. Mạch thiên ca nhìn nhìn mặt trên, lại thấy vừa rồi còn cười hì hì tĩnh cùng đạo quân sắc mặt nhàn nhạt, nhạt mà nói, làm nàng vào đi. Sư tổ hơi vũ sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây, đắp là. Theo lý thuyết, Mạch thiên ca hẳn là như vậy cáo lui, nhưng nàng rất muốn xem diễn, cho nên ra mặt dậy làm lơ tĩnh cùng đạo quân ánh mắt lưu lại. Trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cũng không phản ứng, tinh cùng đạo quân cũng lười đi để ý nàng. Hơi vũ đi ra ngoài không lâu, liền thấy nàng kia từ cửa buồn tiến vào, nhìn đến tinh cùng đạo quân, hốc mắt một chút liền đỏ, ngữ mang khóc nước nở về phía tinh cùng đạo quân chạy tới, sư tổ. Nàng chạy đến tinh cùng đạo quân trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống, giữ chặt hắn vào áo, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu, sư tổ, ta. Mạch thiên ca nhìn đến. Tinh cùng đạo quân biểu tình ngay từ đầu là lạnh nhạt nhưng, đương nữ tử này quỷ gối trước mặt hai ai khóc lóc thời điểm, hắn thần sắc chẩm dai nhu hoa xuống dưới, cuối cùng bất đắc dĩ than một tiếng, nhẹ nhàng đem nàng kéo, Minh Châu, nhiều năm như vậy, ngươi biết sai rồi không có. Này nữ tử một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào nói, Sư Tổ, ta biết sai rồi. Ta ở bên ngoài rất nhớ ngươi, ta hảo hối hận. Ngươi muốn thật biết sai mới hảo tĩnh cùng đạo quân làm nàng ngồi vào chính mình bên người, nghiêm túc nói, ngươi nói, ngươi sai ở nơi nào. Ta này nữ tử lao đi nước mắt, nói, ta không nên tức giận lung tung, không nên cùng đồng môn động thủ. Còn có đâu? Nàng cắn cắn môi, ta không nên không cho người khác tiếp cận sư huynh, ta cũng không nên tâm tổn ý nghĩ sang bậy. Sư tổ, ta thật sự biết sai rồi, đừng làm ta lại một người lưu tại bên ngoài được không? Sư huynh. Mạch thiên ca nâng nâng mi. Sự tình trải qua phong tuyết hẳn là sẽ không nói sai. Mặc kệ ấn tu vi vẫn là ấn bối phận, nàng không phải đều hẳn là kêu sư thúc sao. Tinh cùng đạo quân hòa hoán sắc mặt, lời nói thâm thiếu nói, chúng ta tu đạo người, hẳn là biết tâm tùy ý động, ý thủ thanh linh đạo lý. Đều không phải là không nên tâm tồn ái mộ, cũng không phải nhất định phải vứt bỏ tình yêu chi niệm, mà là không thể chấp nhất, không thể nhập ma chướng cái này ngươi nhưng hiểu được. Này nữ tử cúi đầu, một bên rơi lệ, một bên gật đầu. Tinh cùng đạo quân vốn đang tưởng lại nói. Xem nàng bộ dáng này, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, lần này triệu tập đệ tử, ngươi bổn hẳn là trở về, liền không tính ngươi thiện ly. Ngươi thả hồi ngươi biết lễ trai đi thôi. Nơi đó còn cùng ngươi rời đi khi giống nhau. Mạch thiên ca nhìn đến kia trương còn ở rơi lệ mặt, tức khắc mừng như điên, lại ở ngẩng đầu khi thu liễm một ít, sư tổ. Ngươi còn đái ta tốt như vậy. Tĩnh cùng đạo quân vươn tay, sờ sờ năng đầu, trên mặt có hòa niệm, cũng có thương cảm. Ngươi là ta nhìn lớn lên hải tử. Hảo. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ sự tình hiểu rõ. Lại hồi vân cương biệt viện đi. Nay nữ tử lại là ngẩn ra, sư tổ, ta còn muốn hồi. Tĩnh cùng đạo quân nhàn nhạt cười, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, xa như vậy gấp trở về cũng rất mệt, có nói cái gì. Về sau lại nói. Nay nữ tử sắc mặt biến ảo, há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, đứng dậy hành lễ, "Sư tổ, ta đây đi trước." Tinh Cùng Đạo Quân gật gật đầu, liền nhắm hai mắt lại, một bộ nhập định bộ dáng. "Này nữ tử bất đắc dĩ," khẽ cắn môi. "Đành phải đi rồi." Nhìn đến đối phương trải qua chính mình khi, lộ ra trong nháy mắt đã khinh miệt lại ghen ghét biểu tình. Mạch Thiên Ca bưng lên trên bàn trà, mặt vô biểu tình túi đầu suýt uống. Chờ đến tiếng bước chân biến mất, trong điện lần thứ hai trở nên an an tinh tĩnh, tinh cùng đạo quân mới mở mắt ra, nhìn nàng kêu biến mất phương pháp, ánh mắt tràn ngập đau bờn. Đây là mạch thiên ca lần đầu tiên nhìn đến chính mình cái này không đứng đắn sư phụ lộ ra như vậy thương cảm biểu tình, nàng đông nhiên có trong nháy mắt đối rời đi nữ tử này sinh ra ghen ghét, tuy rằng sư phụ ở nàng trước mặt chưa bao giờ tự cao tự đại, nhậm nàng không lớn không nhỏ. Lại trước nay sẽ không dùng như vậy một loại ánh mắt nhìn nàng. Như vậy một loại, nhìn chân ái hải tử ánh mắt. Nàng biết, sư phụ đãi nàng lại hảo, ở trong lòng hắn, chỉ sợ vẫn là không kịp cái kia nữ tử. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, mạch thiên ca tự rêu mà cười cười. Trước hai ngày mới vừa ăn thật cơ giấm, hôm nay lại ăn sư phụ giấm, nàng đây là cái gì? Đừng nói không nên chấp nhất tại đây. Nàng lại dựa vào cái gì muốn thật cơ cùng sư phụ đãi nàng càng trọng đâu? Nay hơn 20 năm, dạy dốt thật cơ không phải nàng, nàng cũng đều không phải là sư phụ từ nhỏ nuôi lớn. Thiên ca, Tĩnh cùng đạo quân bỗng nhiên mở miệng. Mạch Thiên ca ngẩn ra trong chốc lát, mới ngẩng đầu, "Sư phụ, người có biết nàng là ai?" Mạch Thiên ca hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, "Ta tưởng hẳn là chính là Thanh Viễn sư huynh nữ nhi đi." Không sai. Tinh cùng đạo quân một chút cũng không ngoài ý muốn nàng đoán được, dựa vào hắn trên long ủy, ánh mắt dừng ở trong hư không, kia đã là hơn 100 năm trước sự. Lúc ấy, ta tấn giai kết anh Trung Kỳ còn không lâu, một lòng muốn ở tiên lộ thượng đi được xa hơn, thường xuyên ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Vì thế, ta mấy cái đồ nhi, cũng thường xuyên buông tu luyện việc, vì ta buôn tẩu. Thanh xa tuy là ta đồ nhi, tư chất lại không thế nào hảo, năm đó ta thấy hắn tư chất giống nhau. Lại tu luyện khắc khổ, nổi lên thương hại chi tâm, mới thu hắn làm đồ đệ. Đứa nhỏ này tâm thật, tổng cảm thấy hắn có thể kết đan, đều là ta chiếu ứng, cho nên đối ta nhất xuống kính, vì ta làm việc, trước nay tận tâm tận lực. Có một lần, thanh xa ra ngoài, vô tình gặp một cây vạn năm thiết lê thụ, hắn biết ta muốn thiết lê quả, liền đi hái. Ai biết, kia thiết lê thủ bên lại thủ một con bát gia yêu thú nói tới đây, tinh cùng đạo quân nhắm mắt. Ta nhìn đến hắn trưởng sinh đen tát, một đường tìm kiếm, mới phát hiện hắn lại là thi cốt vô tổn. Mạch thiên ca ngẩn ra. Bắt ra yêu thú, tương đương với nguyên anh sơ kỳ, vị sư huynh này bất quá kết đan kỳ, nơi nào đánh thắng được. Khó trách sư phụ đối vị kia ngang ngược kiêu ngạo đồ tôn như vậy chịu đựng, nguyên lai nàng phụ thân lại là vì sư phụ mà chết. Sư phụ nàng thấp giọng nói, ngươi nói với ta này đó, ý tứ là, tinh cùng đạo quân lộ ra cười khổ. Minh Châu kia hải tử là cái gì ca tính, ta còn không biết sao. Nàng nhân ta chi cố từ nhỏ tăng phụ, ta lại không đem nàng giáo hảo, luận lên, thực sự là ta thiếu nàng. Đem nàng tiếp trở về lúc sau, ta lại đem nàng sủng đến quá mức, dưỡng thành nàng không coi ai ra gì ca tính. Ta tuy biết rõ nàng sai rồi, lại luôn là không đành lòng quản thúc nàng, cho đến nàng đối đồng môn hạ nặng tay. Chuyện này, Mạch Thiên Ca từng nghe Lạc Phong Tuyết nói qua. ngụy giai tư đúng là bị người này trọng thương mà nguyên nhân gần là ngụy giai tư lánh sai sự phụng dưỡng thủ tĩnh sư huynh bị nàng đả thương hải tử là huyền nhân đồ nhi cũng là ta đồ tôn ta đó là lại yêu thương minh châu cũng không thể quá mức bất công chỉ phải trọng phạt minh châu hạ nhận tâm quản thúc nàng nhưng đứa nhỏ này sớm bị ta sùng hư như thế nào cũng sửa không tốt thậm chí làm trầm trọng thêm hoàn toàn không biết ăn năn ta thất vọng không thôi dưới sự giận dữ Liền mệnh nàng đi ly này vạn dặm xa một chỗ biệt viện, nếu vô triệu lệnh, không được trở về núi. Mạch thiên ca yên lặng mà nghe xong trong chốc lát, hỏi, sư phụ, ngươi là muốn cho ta nhường nàng một ít sao? Tinh cùng đạo quân nhìn nàng, thở dài, ngươi là cái thông minh, vừa rồi vi sư ý tứ, nói vậy ngươi thấy được rõ ràng. Bấm tay tính ra, ta lệnh nàng đi biệt viện đã có 60 năm, đứa nhỏ này cũng nên ăn qua khổ, nhưng nàng hiện giờ bộ dáng Nào có nửa phần ăn năn. 60 năm, thủ vệ đệ tử, ta thị nữ, toàn bộ đều đã đổi mới, nơi nào nhận được nàng. Nàng đã trở về, lại không biết làm người bẩm báo, chỉ là một mặt làm phiền. Mạch thiên ca ở trong lòng cẩn thận tính tính toán, vị này nàng danh nghĩa sư điện, chỉ sợ cũng có 167 chục tuổi đi. Như thế hành vi xác thật quá mức hồ nháo. Vừa rồi sư phụ tuy là ôn hòa đãi nàng, thái độ lại mang theo xa cách. Hơn nữa nàng cái này đồng môn sư thúc liền ở đây, sư phụ lại không có làm hắn bái kiến, hiển nhiên căn bản không chuẩn bị làm nàng trở về. Nghĩ đến đây, Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình dám ăn ngon không đạo lý. Ta đã biết, nàng chỉ biết lưu một đoạn thời gian, đó là làm cái gì quá mức sự, ta không thèm để ý chính là. Ân, Tính cùng đạo quân lược cảm vui mừng, nàng là vi sư một tay mang đại, cho dù là ngươi thủ Tĩnh sư mình, đều cập không thượng nàng. Xem nàng như vậy trở về, ta nào có không đau lòng. Vốn định đều 60 năm, nàng nếu biết sai rồi, khiến cho nàng trở về. Chính là nàng chính mình bỏ lỡ lần này cơ hội, thái độ vẫn cứ ngang ngược tiêu ngạo, tu vi không có nửa điểm tiến bộ, thậm chí còn học xong lừa gạt ta. Xem ở nàng phụ thân phân thượng, đan dược pháp bảo tự sẽ không bạc đãi nàng nửa phần, nhưng qua khang sơn, nàng về sau đều mơ tưởng trở về. Nhìn đến sư phụ nhất quán cười tủm tỉm không đứng đắn trên mặt lộ ra lánh khốc chi sắc, mạch thiên ca biết hắn là động thật nổi giận. Cái kia nữ tử, thực sự ngu xuẩn, làm cho sư phụ mặt làm bộ nước mắt lưng trong bộ dáng, thần sắc chi gian lại không hiểu được ché lấp, đường đường nguyên anh tu sĩ, há là hảo lừa gạt. Như vậy tự cho là thông minh ngu xuẩn, so đơn thuần không thông minh còn đáng sợ. Sư phụ, ngươi chờ có quá thương tâm, việc này, thực sự trách không được ngươi. Nàng cùng thủ tĩnh sư huynh cùng nhau lớn lên, nhưng thủ tĩnh sư huynh không phải hảo hảo. Mặc kệ là tu tiên chi lộ, vẫn là nhân sinh chi lộ, đều là muốn chính mình đi, chính mình không tiến bộ, còn có thể như thế nào. Tính cùng đạo quân lắc đầu, hắn chẳng phải biết đây là an ủi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, điểm này lại là sư phụ ta không hiểu đến như thế nào giáo dục hải tử, tổng cảm thấy nàng là nữ hải tử, nuông chiều một ít cũng không có gì, mới làm nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Thôi thôi, ta đã cho nàng nhiều ít cơ hội, nàng một chút cũng không biết ăn năn, ngược lại học sòng chơi tâm nhãn, nếu như thế, vậy làm nàng ở biệt viện quá cả đời đi, khi nào sửa đổi, khi nào lại làm nàng trở về. Tuy là nói như vậy, mạch thiên ca lại biết, tính cùng đạo quân đây là từ bỏ. Đối cái kia nữ tử, nàng không biết nên là ghen ghét, vẫn là đồng tình. Sư phụ nói nhiều như vậy lời nói, hy vọng nàng nhường chút, hiển nhiên trong lòng vẫn là cực yêu thương nàng. Đáng nói hạ chi ý, tương lai lại là tùy ý nàng ở biệt viện sống quãng đời còn lại cuộc đời này, liền đề điểm nàng phạm sai đều lười. Lại ô yếm hài tử, lặp đi lặp lại nhiều lần, trước sau không chịu hối cải yêu thương tâm cuối cùng là sẽ lãnh xuống dưới. Nhẫn tâm làm nàng đi biệt viện tư quá, 60 năm không thấy, nguyên hy vọng nàng có thể sửa tốt một chút, kết quả vẫn là như thế, há có thể không thất vọng. Mạch thiên ca tự hỏi, đổi lại nàng chính mình. Chỉ sợ sớm ngay cả người đều không nghĩ thấy, huống chi giống sư phụ giống nhau, còn như thế ôn hòa đãi nàng. Sư phụ ngày thường không cái chính hình, vì nàng lại như thế đau buồn, cũng biết gì vãng như thế nào yêu thương nàng, nàng lại không biết tích phúc. Này nữ tử, thật sự một chút cũng không đáng thương. Làm mạch thiên ca buồn cười chính là, thượng thanh cung lại tới nữa một nữ tử, vẫn là kiêu ngạo hương ngạnh cái loại này. Mai Lan Trúc Cúc cầm kỳ thư họa kia liên can người rốt cuộc minh bạch nàng hảo, vì thế lập tức xoay tính, ba ngày hai ngày hướng nàng này chạy, chẳng những mật báo, còn châm ngòi thổi gió. Sau đó, nàng chẳng những đã biết nàng này hết thẻ tương quan tin tức, ngay cả nàng mỗi ngày làm chuyện gì, gặp người nào, phát cái gì hỏa đều rành mạch. Vị này nàng danh nghĩa Sư Điệt, tên là Nguyễn Minh Châu, thanh viễn Sư Huynh ngã xuống là lúc, nàng còn chỉ có 5-6 tuổi, Cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác, đã bị sư phụ nhận được bên người, tự mình giáo dưỡng. Đồng thời, sư phụ lại trở về thế tục tần gia, tiếp trở về thủ tĩnh sư minh. Hai người tuổi tác không sai biệt mấy, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, một người ở tại mình tâm cư, một người ở tại bên cạnh biết lễ trai, nhưng nói là thanh mai trúc mã. Vài thập niên cùng nhau sinh hoạt, Nguyễn Minh Châu thực tự nhiên mà cho rằng, Thủ tĩnh sư huynh hẳn là sẽ vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, ai biết, thủ tĩnh sư huynh lại là nặng nghề ca tính, ngày thường luôn là vùi đầu tu luyện, làm lơ nàng hảo ý nàng trong lòng bực bội, muốn cho yêu thương chính mình sư tổ vì nàng làm chủ, cố tình loại chuyện này, người khác làm chủ là vô dụng. Hai người dần dần lớn lên lúc sau, tu vi tâm tính kém càng lúc càng lớn, thủ tĩnh sư huynh chậm rãi không hề để ý tới nàng, không phải vùi đầu tu luyện, chính là khắp nơi du lịch. căn bản không ở động phủ bên trong. Nguyễn Minh Châu sớm đã thành thói quen sở hữu đồ vật là chính mình, phàm là muốn cái gì, yêu thương nàng sư tổ liền sẽ lập tức đưa đến nàng trước mặt, nơi nào chịu được thủ tĩnh sư huynh không để ý tới nàng, càng không chiếm được đồ vật, nàng liền càng muốn muốn. Nhưng bọn họ khoảng cách, lại theo hai người tu vi kém đến càng ngày càng xa. Kết đan lúc sau, thủ tĩnh sư huynh dọn ra thượng thanh cung, Nguyễn Minh Châu không nghĩ chính mình nên nỗ lực tu luyện, Lại nơi trốn khó xử thế thủ tĩnh sư huynh làm việc nữ đệ tử, cuối cùng rốt cuộc gây thành đại họa. Những lời này, đều là tú cầm đám người truyền tới nàng trong thai. Các nàng những người này, đều không thích vị này Nguyễn Sư tỷ cố tình e ngại sư tổ, không hảo làm cái gì tay chân, liền hy vọng Mạch Thiên Ca xuất đầu, thế các nàng giáo huấn một chút. Đáng tiếc, Mạch Thiên Ca có nghe tương đương không nghe. Chỉ lo vùi đầu làm chính mình sự, làm các nàng thất vọng không thôi. Nàng đương nhiên biết, bởi vì sư phụ cắn chết không cho nàng trở về, Nguyễn Minh Châu hiện tại bực bội thật sự, cho nên luôn là không ngừng tìm các nàng này đó thị nữ phiền thoái. Nhưng nàng sớm đã ứng sư phụ, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Nói nữa, Nguyễn Minh Châu lại không trêu chọc đến trên đầu mình, tìm nàng phiền toái làm cái gì? Sự không liên quan mình. Mạch Thiên Ca luôn luôn thực bình tĩnh. Mạch Sư Thúc, nghe nói. Vị này Nguyễn Sư Tỷ đều quản thủ tính Sư Thúc đều Sư Huynh Đâu. Mạch Thiên Ca ngồi ở minh tâm cư hồ nước trước, ôm phi phi huy thực. Có thể có có thể không mà ân một tiếng. Thanh cờ xem nàng không phản ứng, chuyển chuyển nhãn châu. Tiếp tục nói, ta nghe nói à, lúc trước Sư Tổ muốn cho Nguyễn Sư Tỷ sửa miệng, Nguyễn Sư Tỷ chết cũng không chịu, cố tình thủ tính Sư Thúc cũng không thèm để ý. Mạch Thiên Ca tiếp tục bình tĩnh mà ân một tiếng. Tú cầm đành phải nói tiếp. mạch sư thúc ngươi có cái gì ý tưởng sao đem một quả linh quả đút cho phi phi phong no chính mình đi bộ đi mạch thiên ca nói không có gì ý tưởng tú cầm cùng thanh cờ đối xem một cái chưa từ bỏ ý định chẳng lẽ ngài không cảm thấy nguyễn sư tỷ quá cái kia đáng tiếc mạch thiên ca chỉ là cười như không cười mà nhìn các nàng xem đến các nàng trong lòng phát mau, mới nói nói vậy các ngươi muốn như thế nào ta ra mặt đi giáo hấn nàng một đốn Tu cầm thanh cờ ha hả cười, lại nói nhỏ: Vị này Nguyễn sư tỷ đối sư thúc ngài rất bất mãn đâu. Nghe nói ngài hiện tại ở tại Minh Tâm cư, thiếu chút nữa đem chính mình nhà ở đều tạm. Tuy rằng cuối cùng nhịn xuống tới, lại sau lưng vẫn luôn mắng ngài. Đúng đúng đúng. Thanh cờ tiếp nhận câu chuyện, ngày đó ta đều nghe thấy được. Vị kia Nguyễn sư tỷ nói ngài cũng bất quá là cái trúc cơ tu sĩ, dựa vào cái gì làm sư tổ nhìn với con mắt khác. Dựa vào cái gì là có thể bái sư tổ vi sư, dựa vào cái gì ở tại mình tâm cư, còn nói, ngài đem chính mình đương hồi sự, sư tổ thích nhất vẫn là nàng. Một bên nghe tú cầm thanh cờ bàn lộng thị phi, mạch thiên ca một bên lật tới lật lui quyển sách trên tay, nghe được nơi này, rốt cuộc ngâng nâng mắt. Tú cầm thanh cờ mừng thầm, cho rằng đem nàng thuyết phục, ai ngờ mạch thiên ca chỉ là nói, các ngươi tại đây nói xấu, sư phụ sẽ không biết sao. Ách tú cầm thanh cờ dừng một chút, nói không ra lời. Thượng thanh cung sự, trốn chỗ nào đến quá sư tổ đôi mắt. Đoan xem sư tổ thái độ thôi. Mạch thiên ca liền cười cười, đứng lên lấy sách vở gõ gõ hai người vai. Sớm muộn gì phải đi người, các ngươi như vậy lưu tâm làm cái gì. Nàng tự cho là thông minh, các ngươi hả tất đi theo ngốc. Tú cầm thanh cờ đối xem một cái, đột nhiên linh ngộ, lập tức cười nói, Mạch sư thúc, đà tạ ngươi đề điểm. mạch thiên ca vẫy vây tay cái gì cũng không lại nói tính toán tiến tu luyện thất lại vào lúc này nghe được bên ngoài một thanh âm hoa wow, đây là thứ gì hào đang yêu mạch thiên ca ngẩng đầu hướng minh tâm cư cửa nhìn lại nhăn lại mày tú cầm thanh cờ vừa thấy vội vàng hướng bên ngoài đi đến không bao lâu vang lên hai người thanh âm gặp qua nguyễn sư tỷ ân nguyễn minh châu ngạo mạn thanh âm phảng phất các nàng kêu chính là sư thúc Nguyễn Sư Tỷ tú cầm nói, đây là mạch sư thuốc linh thú đâu. Ân. Nguyễn Minh Châu thanh âm hơi hơi đề cao, phải không? Đây là cái gì linh thú? Như thế nào ta trước này chưa thấy qua? Thanh Cơ đáp, đây là phi phì, là mạch sư thuốc từ Đông Hải tìm thấy, rất ít thấy. Phì phì. Nguyễn Minh Châu hiển nhiên không nghe nói qua, vui vẻ nói, lớn lên cùng ly miêu giống nhau, toàn thân kim xác thật đáng yêu. Phì phì bộ dáng. Tin tưởng nữ tử nhìn không mấy cái không yêu, cả người kim sắc, không có một tia tạp mau, tròn xoe đôi mắt, nhọn nhọn cái đuôi, ngắn ngủn tứ chi, lại thập phần thông linh tính, chẳng sợ năm đó tiểu hỏa, đáng yêu trình độ hay còn có không kịp. Tự mang theo Phi Phi về nhà, cầm kỳ thư họa đám người thường thường mà đều thò qua tới xem, Phi Phi lại tính nết ôn hòa, bị các nàng trêu đùa cũng không tức giận, thập phần nhận người yêu thích. Bất quá! Biết mạch thiên ca rất coi trọng này chỉ linh thú, cho dù là treo đùa, các nàng cũng vẫn luôn tiểu tâm mà nắm chắc đúng mực. Lúc này tiểu tâm mà nhắc nhở một câu, Nguyễn Sư tỷ, Phi Phi chính là nhị giai linh thú đâu. Ta đương nhiên thấy được. Nguyễn Minh Châu không mau mà trở về một câu, một lát sau, lại nói, đây là mạch sư thúc. Nàng người đâu? tiêu mạch sư thúc ba chữ khi, không tình nguyện, hỏi cập nàng người ở nơi nào, cũng là không có nửa phần tôn trọng bộ dáng. Thanh kỳ đạo, Mạch Sư thúc liền ở minh tâm cư nội, Nguyễn Sư tỷ cần phải bài kiến. Bài kiến. Nguyễn Minh Châu tựa hồ thực không thích cái này tử. một lát sau, cuối cùng là nói, hảo đi. Mạch Thiên Ca cho rằng nàng sẽ làm tú cầm thanh cờ hai người tiến vào bẩm báo một chút, kết quả minh tâm cư môn lập tức đã bị phá khai, Nguyễn Minh Châu Nguyễn Đại Tiểu Thư ôm Phi Phi trực tiếp đi đến. Mạch Thiên Ca nhíu hạ mày, nhìn đến bị nàng niết ở trong ngực Phi Phi, thân nghiệm vừa động. Phi Phi liền tránh mở ra, nhảy xuống Nguyễn Minh Châu ôm ấp, hướng nàng chạy tới. Uy, Nguyễn Minh Châu kêu lên, ngươi chạy cái gì chạy? Liền muốn đuổi kịp tới. Mạch Thiên Ca bế lên Phi Phi, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, có việc sao? Mắt thấy Phi Phi nhảy vào Mạch Thiên Ca trong lòng ngực, lý đều không để ý tới nàng. Nguyễn Minh Châu hầm hừ chừng mắt nhìn trong chốc lát, mới nhớ tới nàng, cái này chủ nhân tới. Thoáng thu liêm quanh thân tàn mạ, nói, Mạch Sư Thúc. này chỉ phì phì đưa ta có thể chứ? Tuy là hỏi câu, nhưng từ xưng hô đến nội dung, lại không có nửa điểm thành tâm. Từ đầu tới đuôi, càng là liền hành lễ đều không có. Mạch Thiên Ca nói, đây là ta khế ước linh thú, chỉ sợ không được. Nghe được cự tuyệt, lại nhìn đến nàng lãnh đạm thái độ, Nguyễn Minh Châu lập tức dựng thẳng lên mày, kêu lên, vậy ngươi giải trừ khế ước ca. Lời này vừa nói ra khẩu, Mạch Thiên Ca còn không có cái gì biểu tình. Tú cầm thành cờ hai người kinh hô một tiếng, Nguyễn Sư tỷ Ở Côn Nô, giống nhau linh thú đều là không ấp ra tới liền nhận chủ, loại này khế đức, giống nhau cả đời đều sẽ không giải trừ, muốn giải trừ, chủ nhân tự thân sẽ tổn thương tinh huyết. Nay Nguyễn Minh Châu, cũng biết nàng cùng Phi Phi Chi Gian là phụ thuộc khế đức, mà Phi nhận chủ khế đức, lại như thế đương nhiên mà xuất khẩu, lại là căn bản không đem người khác tổn thất để ở trong lòng. Cố tình Nguyễn Minh Châu còn không hề có cảm giác, truy vấn, thế nào? đáp ứng ta. Mạch thiên ca nhịu như mày, chậm dai nói, phi phi không tiễn người. Ngươi, nghe thế câu, Nguyễn Minh Châu sắc mặt đại biến, có lẽ là nghĩ đến nay khi không thể so ngày xưa, sắc mặt biến hóa hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, nói, Mạch sư thúc, ngươi đem linh thú đưa ta, ta khiến cho sư tổ cho ngươi bồi thường được không? Ngữ khí đương nhiên đến làm ba người ghé mắt. Thanh cờ nhịn không được, tiêu lên, Nguyễn sư Tỷ, sư tổ đối mạch sư thúc trước nay hữu cầu tất ứng, sư thúc muốn cái gì, chỉ lo cùng sư tổ nói chính là. Lời này lại có thị uy ý tứ, sư thúc nghĩ muốn cái gì, hướng sư tổ muốn chính là, hà tất muốn nàng mở miệng. Nguyễn Minh Châu một chút thay đổi sắc mặt, thanh cờ lời này, rõ ràng làm nàng hạ không được đài. Nàng vốn định nhịn một chút, cuối cùng là không có nhịn xuống, tức giận nói, sư tổ luôn luôn yêu thương ta. Còn không phải là ta 60 năm không ở sao? Các ngươi dám xem thường ta. Một cái nửa đường cắm đi lên đồ đệ tính cái gì? Ngươi cho rằng nàng sẽ so với ta quan trọng. Mạch thiên ca âm thầm gợi lên khỏe miệng. Sư phụ thái độ nàng rõ ràng thật sự. Muốn nói quan trọng sao? Nàng ở sư phụ trong lòng sắc thật cập không thượng Nguyễn Minh Châu. Nhưng sư phụ cũng không phải không nói đạo lý bất công người. Tùy ý Nguyễn Minh Châu nói cái gì là cái gì? Hơn nữa. Sư phụ hiện tại rõ ràng đối nàng đã chết tâm, há còn sẽ dung túng với nàng. Cái này Nguyễn Minh Châu, một trăm hơn tuổi cư nhiên vẫn là như vậy ca tính, thật không biết nàng tuổi này đều sống đến đi đâu vậy. Tú cầm thanh cở không nói tiếp, loại này lời nói, các nàng hai cái thị nữ khó mà nói. Nhưng các nàng cũng không nghĩ nhìn xuống khẩu khí này, ánh mắt liền vẫn luôn quét mạch thiên ca. Rốt cuộc, mạch thiên ca không phụ sự mong đợi của mọi người mà mở miệng. Chỉ nghe nàng chậm gì gì mà nói, Nguyễn Sư Điệt, này chỉ linh thú ta sẽ không tặng người, ngươi nếu muốn nói, tự hướng đi ngươi sư tổ mở miệng đi. Nguyễn Minh Châu gọi một tiếng mạch sư thúc, vốn chính là tâm bất cam tình bất nguyện, lúc này nghe được mạch thiên ca đương nhiên mà kêu một câu Nguyễn Sư Điệt, trong lòng thập phần bực bội, lại nghe nàng cắn chết không chịu đem phi phi đưa nàng, này lửa đốt đến liền càng vượng. Ngươi, Nguyễn Minh Châu chừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, tức giận nói, ngươi đừng hối hận. quay đầu liền đi. Nhìn đến nàng bị mạch thiên ca khí đi, tú cầm thanh cờ trên mặt đều lộ ra giải hận biểu tình, lại nghe mạch thiên ca lại chầm gì gì nói, các ngươi hai cái, nga, không phải, các ngươi mười sáu cái tỉnh bất lo đi, đừng nghĩ lợi dụng ta đối phó nàng, hảo cho các ngươi hết giận, Thượng thanh cung sự vụ luôn luôn không dối gạt các ngươi, ta cũng nói thực ra, nàng tại đây trụ không được bao lâu, xem ở sư phụ phân thượng, các ngươi cũng đừng tìm nàng phiền thoái. Một cái đã bị sư phụ từ bỏ người Cần thiết sao Sư tổ Nguyễn Minh Châu khóc lóc chạy tiến thượng thành cung đại điện Tinh cùng đạo quân nguyên bản cười tủm tỉm mà nói giỡn Nhìn đến nàng tiến vào Thu thần sắc Ngựa khí nhàn nhạt, nhạt Đây là làm sao vậy Nguyễn Minh Châu nước mắt lương tròng Nói Sư tổ Ta không phải cố ý Ta chỉ là xem mạch sư thúc linh thu thực hảo chơi Cho nên mới tưởng hướng nàng muốn Không phải muốn chọc nàng sinh khí Tĩnh cùng đạo quân chậm rãi nhăn lại mày, sau đó đâu? Nguyễn Minh Châu cúi đầu, che giấu chủ khỏe mắt hận ý, mạch sư thúc giống như thực tức giận bộ dáng. Nói xong hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng, Nguyễn Minh Châu lại ngầm đầu, lại thấy Tĩnh cùng đạo quân ngồi ở trên long ỷ thong thả ung dung mà mang trà lên tới. Minh Châu! Ân. Nàng có chút làm không rõ sư tổ thái độ. Tĩnh cùng đạo quân nhìn nàng, biểu tình đạm mạc, thiên ca đối đãi bên người đồ vật. Luôn luôn thực quý trọng, ngươi muốn tuy là linh thú, nàng lại coi là đồng bọn, cho nên nàng mới không chịu cho ngươi. Nguyễn Minh Châu ngẩn ra, không dự đoán được sư tổ là cái dạng này phản ứng. Tĩnh cùng đạo quân nói tiếp, ngươi nếu không có việc gì, liền trở về hảo hảo tu luyện đi, ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, còn có vài thập niên thời gian, nếu là không thể kết đan, về sau liền khó khăn. Đột nhiên nhắc tới kết đan vấn đề này, Nguyễn Minh Châu ngẩn ra, sư tổ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ kết đan sao? Tinh cùng đạo quân nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, trong lòng trang như vậy nhiều đồ vật, như thế nào kết đan? Thiên ca tuổi tác so ngươi tiểu rất nhiều, không bao lâu lại lang bạt kỳ hồ, nàng hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, thực mau liền sẽ trúc cơ viên mãn, đánh sâu vào kết đan. Ngươi đâu? Ngươi từ nhỏ từ ta tự mình dạy dỗ, 21 tuổi liền trúc cơ thành công, hẳn là thiên tri tiêu tử mới đúng. Vì cái gì hiện giờ 170 nhiều, lại còn chỉ là chút cơ trung kỳ. Này 60 năm, ngươi đều đang làm cái gì? Vì cái gì không hề tiến thêm? Tinh cùng đạo quân thần sắc nghiêm khắc lên, Nguyễn Minh Châu ngực run lên, lắp bắp nói, sư tổ. Kia, kia vân cương sơn linh mạch quá kém, ta ở kia tu luyện, căn bản là không hiệu quả. Phải không? Tinh cùng đạo quân vẫn cứ như vậy nhìn nàng, ta đây mấy năm nay cho ngươi đưa đi đàn dược đầu. Tuy rằng không có kêu ngươi trở về, nhưng phần của ngươi lệ, sư tổ nhưng cho tới bây giờ không có cắt xén ngươi. Đó là ngạnh ăn đan dược, 60 năm thời gian, cũng đủ ngươi đến trung kỳ đỉnh núi đi. Nguyễn Minh Châu túi đầu, không nói chuyện. Tính cùng đạo quân lại phóng nhu thần sắc, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi đừng nghĩ không quan hệ sự, hảo hảo đi tu luyện đi. Lần này sư môn triệu tập đệ tử trở về núi, là có chuyện quan trọng. Ngươi nếu có thể làm tốt, Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Nguyễn Minh Châu trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thành thật đồng ý, đã biết. Sư tổ. Lao ra thượng thanh cung, Nguyễn Minh Châu sắc mặt đỏ bừng. Nhìn đến thủ vệ đệ tử một bộ tìm tòi nghiên cứu biểu tình nhìn nàng, trong mắt dám có ý, liền cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn. Bị nàng khiển trách, thủ vệ đệ tử thu hồi ánh mắt, không có chửi, trên mặt lại hiện lên khinh thường. Ngươi, đang muốn phát giận. Nghĩ đến đây là thượng thanh cung cửa, Nguyễn Minh Châu cắn răng nhịn xuống, vung tay lên tung ra phi hành phát khí, bay lên giữa không trung. Nhìn đến nàng rời đi, kia thủ vệ đệ tử mới khẽ hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, thật đem chính mình đương hồi sự. Nguyễn Minh Châu bay đến một chỗ không người đỉnh núi. Nhìn một hồi lâu, mới xác định là mục đích của chính mình mà. Nàng hạ xuống, đi hướng che giấu rất khá độ phủ. Sư Minh, Sư Minh Ngươi ở đâu? Ta là Minh Châu. Nàng hô hai tiếng, một hồi lâu cũng chưa nghe được hồi âm, lại tiếp tục kêu lên, sư minh. Ngươi ra tới trông thấy ta, ta là Minh Châu A. Lại qua một hồi lâu, động phủ môn mới mở ra, nàng vui mừng quá đỗi, đang muốn xông lên đi, lại là ngẩn ra, mặt trầm xuống xác ngươi là ai? Khai động phủ ra tới đúng là diệp chân cơ. Hắn nhìn đến Nguyễn Minh Châu, cũng là sửng sốt, ngươi lại là ai? Nguyễn Minh Châu trầm khuôn mặt sắc, hướng trong đầu nhìn lại, ta sư huynh đâu? Diệp chân Cơ sờ sờ đầu, kỳ quái nói, ngươi mới tới sao? Đi nhầm địa phương đi. Nơi này chính là ta sư huynh động phủ. Nguyễn Minh Châu chừng mắt hắn, tiểu tử, ngươi là người nào? Vì cái gì ở ta sư huynh động phủ? Ngươi lại không phải ta cô cô, nơi này nào có ngươi cái gì sư huynh? Diệp chân Cơ tuy là hảo tính tình, nhưng người khác ngự khí như vậy hướng. Hắn cũng liền không khách khí, "Ngươi đi nhanh đi, sư phụ ta tuy rằng hòa khí, nhưng là có người như vậy không hiểu lễ phép, hắn cũng sẽ tức giận." "Sư phụ?" Nguyễn Minh Châu thăm dò nhìn nhìn, trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút ý cười, "Ngươi là ta sư huynh đổ đệ đi." Ngươi nói cho hắn, "Ta là Minh Châu." Hắn sẽ biết. Nhìn đến Diệp Chân Cơ không lúc ních, Nguyễn Minh Châu lại kêu lên, "Ngươi mau đi a." Nàng sai sử khởi người tới, thực sự không khách khí. Diệp chân cơ là cái người thành thật, không phát hỏa, chỉ là những mày nói, ngươi sư huynh là ai? Sư phụ ta đang ở tu luyện, không đầu không đuôi mà đi quấy rầy hắn lao nhân ra, hắn sẽ tức giận. Ngươi! Nguyễn Minh Châu đang muốn phát hỏa, liền nghe động phủ truyền đến quen thuộc thanh âm, thật cơ, làm nàng tiến bảo. Nguyễn Minh Châu đại hỉ, sư minh! Nói liền vọt vào động phủ. Ai? Diệp chân cơ xem nàng bộ dáng này, càng thêm khó hiểu. Này rốt cuộc là ai a? Sư tổ ở sư phụ lúc sau không phải chỉ thu cô cô một cái đồ đệ sao? Nơi nào lại nhảy ra tới một người kêu sư phụ sư minh? Bất quá, nếu sư phụ lên tiếng, hắn cũng không dám nói cái gì, đóng động phủ, chậm gì gì đi trở về thính đường, nghĩ nghĩ, không hồi chính mình phòng tu luyện, mà là ngồi vào chính quận thành một đoàn tu luyện tiểu hỏa bên cạnh, làm bộ trông chừng linh thú bộ dáng. Kỳ thật, tiểu hỏa đã là tam giai linh thú. Tu vi trước sau so với hắn còn cao, căn bản không cần hắn khán hộ, trong khoảng thời gian này tiểu hỏa lại ở vùi đầu tu luyện, sư phụ nói, giống như lại muốn tấn dài, cho nên hắn mới không đem tiểu hỏa đưa trở về. Sư phụ phòng tu luyện môn không quan, diệp chân cơ dựng lỗ thai, nghe bên trong động tĩnh. Sư Minh, nhìn đến tần hy, Nguyễn Minh Châu kích động không thôi, vài bước vọt tới trước mặt hắn, mắt hàm nhiệt lệ, sư Minh, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Tân Hy vẫn duy trì tu luyện tư thế, mở mắt ra, nhàn nhạt, nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Minh Châu, mặc kệ là ấn tu vi vẫn là bối phận, ngươi đều nên gửi gọi ta một tiếng sư thúc, mà không phải sư minh. Nguyễn Minh Châu ngẩn ra một chút, trên mặt lộ ra thương tâm biểu tình, vì cái gì? Vì cái gì ta thật vất vả đã trở lại, ngươi cùng sư tổ đều đãi ta như vậy lãnh đạm. Đều 60 năm, các ngươi còn không thể tha thứ ta sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Tần Hi ngữ khí vẫn là lãnh đạm, cơ hồ không bao hàm bất luận cái gì cảm xúc. Trước kia chúng ta tuổi còn nhỏ, mới từ ngươi lung tung xưng hô, nay đã khác xưa, ngươi ta đều đã không phải tiểu hải tử, nên làm như thế nào trong lòng hẳn là minh bạch mới là. Nhưng sư huynh ở lòng ta trước sau đều là sư huynh. Nguyễn Minh Châu buột miệng tốt ra, nếu không phải cha ta là sư tổ đồ đệ, sư tổ không hảo thu ta làm đồ đệ, chúng ta chính là sư huynh muội. Nhưng sự thật như thế. Tân Hi nói, 60 năm, ngươi còn không có minh bạch đạo lý này, chớ trách sư phụ đối đại ngươi lãnh đạo. Hán ngữ khí tuy bình thản, nói ra nói lại một chút cũng không khách khí, Nguyễn Minh Châu lại là giật mình, đột nhiên túi đầu đau khóc thành tiếng. Khóc trong chốc lát, nàng thút tha thút thít mà nói, ta thật không rõ. Không rõ chính mình làm sai cái gì, vì cái gì ngươi cùng sư tổ đều như vậy đại ta. Còn không phải là đả thương một cái đệ tử sao. môn phái tư đấu lại không phải chỉ có chúng ta người kia lại không có gì sự người cùng sư tổ làm ta một người lưu tại vân cương phân viện nơi đó như vậy hẻo lánh những người khác đều không để ý tới ta ta ta ở nơi đó quá đến hào khổ nếu lời này là ở tĩnh cùng đạo quân trước mặt khóc lóc kể lể có lẽ nàng sẽ được đến một câu an ủi nhưng cố tình nghe nàng nói lời này người là tần hy chỉ thấy hắn mộc vô biểu tình Phảng phất ở trước mặt hắn khóc chính là cái người gỗ, chính hắn cũng là cái người gỗ. Nguyễn Minh Châu khóc một nửa khóc không đi xuống, đành phải lau nước mắt, hồng con mắt nhìn hắn, Nguyễn Thanh cầu xin, Sư Minh, ta thật vất vả đã trở lại, ngươi làm sư tổ đừng đuổi ta đi được không? Ta sẽ không lại gây chuyện, về sau đều nghe các ngươi nói, được không? Thần Hy không nói chuyện, phảng phất cái gì cũng không nghe được. Nguyễn Minh Châu đợi trong chốc lát, lại nhịn không được, Sư Minh. Sư huynh ngươi đã quên sao? Ngươi vừa tới thời điểm luôn là một người ngốc tại sao núi, mỗi lần đều là ta đi tìm ngươi, ngươi mới bằng lòng trở về. Nói đến chuyện cũ, tần hy ánh mắt mới giật giật, Nguyễn Minh Châu còn tưởng rằng hắn sẽ mềm hạ tâm địa, nhưng lại vẫn cứ nghe hắn thanh âm lãnh đạo, nói này đó lại có ích lợi gì? Ngươi nếu là lúc trước Minh Châu, sư phụ lại như thế nào làm ngươi một mình đi phân viện, 60 năm không làm ngươi trở về? Nguyễn Minh Châu ngẩn ngơ, Vội vang nói, Sư Vinh, chẳng lẽ ngươi hiện tại đối ta một chút cảm tình cũng đã không có sao? Chúng ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, không sai biệt lắm một trăm năm thời gian, chẳng lẽ ngươi một chút tình cảm cũng đã không có? Tân Hy nhìn chăm chú vào nàng, lặng lặng mà nói, ta sớm đã nói với ngươi, ta trong mắt chỉ có đại đạo, mặt khác sở hữu sự tình, ta đều cảm thấy không quan trọng. Ngươi muốn đồ vật, ta không có, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Sư Minh, Nguyễn Minh Châu hô một tiếng, ngơ ngác mà nhìn hắn đờ đẫn biểu tình, nước mắt liền từ hốc mắt lăn ra tới. Ta, ta không cầu ngươi đáp lại ta, ta chỉ cầu ngươi có thể giống như trước giống nhau, sẽ thân thiết mà kêu ta, đề điểm ta tu luyện, không có việc gì sẽ cùng ta nói chuyện thiếm. Như vậy cũng thực quá mức sao? Nói lời này Nguyễn Minh Châu là ai thiết, không có kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ có dục cầu không được đau đớn muốn chết. Tân Hi bỗng nhiên đau xót. Cảm thấy chính mình chỗ nào đó bị xúc động. Nhưng hắn thực mau liền chấn định tâm thần, thanh âm bình tĩnh. Minh Châu, ngươi trước sau đều không cho rằng chính mình sai rồi sao? Nguyễn Minh Châu cúi đầu, giận dỗi mà lắc đầu, còn không phải là bị thương một cái đệ tử. Chúng ta tu tiên người, đã thương một hai người tính cái gì? Ngươi cùng sư tổ còn không phải giết rất nhiều người. Ta còn không có. Không phải bởi vì ngươi bị thương người. Tân Hy đánh gãy nàng lời nói. có thể được đến, nỗ lực đi tranh thủ, không chiếm được, nên thống khoái vứt bỏ. Ngươi bởi vì chính mình không chiếm được, liền giận chó đánh mèo với người khác, thậm chí đối đồng môn xuống tay, ngươi còn không cảm thấy ngươi tâm cảnh đã vặn vẹo sao. Sư phụ quá dung túng ngươi, dung túng đến ngươi cái gì đều phải được đến, nhưng trên đời này, nào có cái gì đồ vật đều có thể làm ngươi được đến. Ngươi nếu không có sư phụ, ngươi có thể được đến cái gì? Hán ngữ khí thực bình đạo, Lời nói ý lại nghiêm khắc, nhìn Nguyễn Minh Châu, ánh mắt không có một tia dao động, Minh Châu, ta không phải sư phụ, sẽ không giáo ngươi cái gì là đối cái gì là sai, nhưng là ta biết, ta cùng với ngươi vốn là hai người qua đường, cho dù cùng nhau lớn lên, cũng cuối cùng là đi không đến một khối đi, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ.